Chương 278, cô nạn là theo đôi. Chương 278, cô nạn là theo đôi. Dạ Cù Dìn Dư quang thoáng nhìn Ít Triệu biểu lộ, không khỏi có chút buồn cười, khuyên nói, "Được rồi, hiện tại giới nhị dạ còn không phải quá hòa bình, không thích hợp một mực tiến hành trắng trận chúc mừng, chuyện này đơn giản tuyên bố một cái là có thể, thậm chí không tuyên bố đều được." Liền nhìn các ngươi thường nghĩ kết quả. Hắn nhìn ra được, ngày hôm qua một trận, để Ít Triệu đối với uống rượu loại chuyện này, xem như triệt để xin miễn thứ cho kẻ bất tài, đoán chừng về sau sẽ không bao giờ lại uống rượu. Chu Nạ cũng giống như có cảm giác, buồn cười nhìn hắn một cái, an ủi, "Được rồi, Coi như lại cử hành tụ hội, ta cũng sẽ không tìm ngươi uống rượu, nhìn ngươi hôm qua uống say bộ dáng, vẫn là thật đáng yêu à. a." Ichija sắc mặt xấu hổ, không biết nên nói cái gì cho phải. Sơ đại cùng đệ nhị nở nụ cười nhìn xem cùng Ichija bọn hắn hòa mình Tsuna, thật lòng thay Tsuna vui vẻ. Chỉ trước mắt thời gian, cách bọn họ chết đi liền đã qua thời gian mấy chục năm, Tsuna cũng từ năm đó tiểu nha đầu, biến thành bây giờ đại cô nương. Mặc dù tính toán thời gian, hiện tại Tsuna hẳn là có 51 tuổi mới đúng. Hiện tại là cô nổ hạ 61 năm, cô nổ hạ 10 năm ra đời Tsuna, tự nhiên là 51 tuổi. Chỉ là nhìn qua Hiện tại số nạp nhiều nhất cũng chỉ có hơn 20 tuổi mà thôi, nhiều nhất hơn 30 tuổi, căn bản vốn không giống như là nữ nhân hơn 50 tuổi. Lại phân phó mấy chuyện về sau, Gia Cụ Dĩn lần nữa rời đi cổ nô hạ. Trên đường đi, Gia Cụ Dĩn có rất ít không có trực tiếp dùng Hỉ Giả xỉn no rụt đi đường, mà là trên mặt đất, một bước một cái giấu chân chậm rãi đi. Gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn vẫn rất ít thanh nhàn rỗi, mỗi lần ra ngoài cũng tốt, trở về cũng tốt, đều là sử dụng Hỉ Giả xỉn, cho nên hắn làm việc hiệu suất mới có thể cao như vậy. Thế nhưng là thời gian dài, hắn cũng bắt đầu cảm giác có chút dãn rời. Không ngừng bay tới bay lui, đối tinh thần lực tiêu hao tương đối lớn dẫn người hỉ nhỉn xỉn, tiêu hao sẽ càng lớn. Chỉ là dạ cụ gìn tinh thần lực vốn là khá cường đại, cho nên một mực đều không có để ý qua loại chuyện này mà thôi. Ngẫm nghĩ lại, hắn hiện tại tất cả thời không nhẫn thuật đều là tiêu hao tinh thần lực, sẽ rất ít tiêu hao đến dạ cờ dạ, giống hỉ như xỉn loại này chuyên môn tiến hành chuyển vị thời không nhẫn thuật, càng là một điểm dạ cờ dạ cũng sẽ không tiêu hao loại hình. Cho nên đoạn thời gian này, hắn một mực tại rèn luyện tinh thần lực của mình. Tinh thần lực của hắn tiến bộ biên độ, một mực tương đương ổn định, mở ra mạn dệ kỳ hữu là một lần trên phạm vi lớn tiến bộ, mở ra vĩnh hằng mạn dệ kỳ hữu là lần thứ 2 trên phạm vi lớn tiến bộ mà từ xỉn dịch Snow Tạ Kỳ đi ra, thì là lần thứ 3 tiến bộ trên diện rộng, 3 lần tiến bộ, để hắn có được hiện đang đến gần 18000 tám ngàn mét trưởng không pháp vi, đã là tương đương đáng sợ sự tình. Nhưng mà Dạ Cụ Dịn vẫn cảm thấy không hài lòng, bởi vì bản thể của hắn thực lực kỳ thật vẫn là tại siêu cạ cấp cấp bậc này bên trên, vẫn là không có đạt tới lục đạo cấp. Nếu như ủ trí Hạ Mạ Đại Dạ hiện tại phục sinh, dung hợp thập vĩ lẽ đô mà rổ, trở thành lục đạo Mạ Đại Dạ, như vậy Dạ Cụ Dịn chưa hẳn có thể chiến thắng hắn. Chỉ bất quá, hiện tại tạm thời không phải muốn những chuyện này thời điểm. Hiện tại mục tiêu là tam vĩ, lục vĩ cùng thất vĩ. Tam vĩ một mực ở tại kỳ dị gạ cụ trung quanh, trước đó tại đệ tứ mỹ dục hạ gũi dại trên thân, nhưng là hiện tại hệ hạ gũi dại đã biến mất, mang ý nghĩa tam vĩ đã biến thành hoang dại vi thú. Có được màn dệ kỳ u gạ cụ dìn bắt một cái hoang dại vi thú, thật sự là lại cực kỳ đơn giản, trực tiếp dùng màn dệ kỳ u không chế lại liền tốt. Chỉ là tìm kiếm tam vĩ khá là phiền toái, còn tốt tam vĩ bản thân liền đại biểu thủy thổ tính, mặc dù nói kỳ dị gạ cụ trung canh hồ cái gì thật nhiều, nhưng là chậm rãi tìm, tổng có thể tìm tới. Gạ cụ vừa đi, đông nhiên cảm thấy mình lưu tại cổ nỗ hạ hỉ dìu xỉn cũ nại bị người động, gạ cụ theo bản năng dừng bước lại. Quay đầu nhìn thoáng qua, mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng hay là bài thẳng trở về. Từ trong không gian xuất hiện về sau, Dạ cụ Dìn sắc mặt có chút kỳ quái, bởi vì hắn xuất hiện địa phương là nhà mình bên trong, mà động hỉ Dê Xìn cũ lại, là cô nạn. Gặp Dạ cụ Dìn trở về, cô nạn đứng tại Dạ cụ Dìn trước mặt, mặt không thay đổi nói ra, người đi đâu vậy? Ha, ah, kia cái gì? Ta đi một chuyến nạ gạ tô nơi đó, sống lại sơ đại cùng đệ nhị, sau đó vừa mới ở bên ngoài toàn bộ, chuẩn bị đi kỳ gì gạ cụ. Cô nàn đã thành tâm thành ý hỏi, Dạ Cừ Dìn tự nhiên muốn lỏng từ bi nói cho nàng. Gặp Dạ Cừ Dìn như thế trả lời thành thật. Cô Nạn trên mặt biểu lộ mới dễ nhìn một chút, chỉ là vẫn là không có tiêu dung, mang ta cùng lúc xuất phát ta bốn. Người đi nơi nào, ta đều muốn đi theo. Dạ Cụ Dĩn có chút bất đắc dĩ, hắn cũng không phải ra đi du ngoạn, mang theo Cố Nạn làm gì? Mặc dù nói Cố Nạn thực lực rất mạnh, đối mặt Tam Vĩ, coi như hắn không xuất thủ, Cố Nạn một người có lẽ đều có thể thu thập rơi Tam Vĩ, chỉ là bất kể nói thế nào, mang theo Cố Nạn cùng một chỗ, tóm lại là có chút không tiện đó a cái khác liền không nói, vạn nhất thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Dạ Cụ Dĩn có thể trực tiếp dùng Hỉ Dư Sỉn no dục đảo đầu, Cố Nạn làm sao bây giờ? Bất quá Cố Nạn kiên trì, Dạ Cụ Dìn cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể gật gật đầu đồng ý lúc trước cùng nạ gạ tổ cũng là đã nói xong, một mực mang theo cô nạn, lần này mình ra ngoài cũng là giải sầu một chút, không biết muốn bao lâu thời gian, mang theo cô nạn cũng tốt. Vừa vặn có thể xúc tiến một chút tình cảm. Mang theo cô nạn, Dạ Cụ Dìn bay thẳng đến cổ nổ hạ thôn bên ngoài, sau đó lần nữa bắt đầu đi bộ. Cô nạn có chút hiếu kỳ, hỏi: "Vì cái gì không bay thẳng đến kỳ dị gạ cụ? Ngươi nơi đó hẳn là có lưu lại thuật thức a?" Dạ Cụ Dìn lắc đầu, giải thích nói: "Ta đây là tại tu hành, không nghĩ đến chỗ bay, chậm rãi đi thôi, liền xem như là lữ hành." Cô nạn mặc dù không hiểu, nhưng là phải từ từ đi, nàng cũng cũng không ngại. Nàng cũng không thích dạ cụ Dịn bất cứ chuyện gì đều giành giật từng giây. Nàng cũng hy vọng có thể có nhiều thời gian hơn hai người một chỗ. Cứ như vậy, hai người từng bước từng bước bắt đầu đi tới. Ban ngày, hai người đi từ từ, vừa đi vừa trò chuyện trời, tựa như là người bình thường. Ban đêm, liền từ dạ cụ Dịn trực tiếp dùng thuật độn thổ chế tạo một cái phòng, sau đó hai người trong phòng đi ngủ đương nhiên, chỉ là dùng nhận thuật chế tạo ra phòng mà thôi, không có giường. Bất quá hai người dù sao đều là núi dạ, cũng không có nhiều như vậy rảnh cứu, năm đó cô nạn còn nhỏ ở bên ngoài lưu lạc thời điểm, thậm chí ngủ đầu đường, hiện tại có cái gian phòng, nàng cũng sẽ không để ý lữ hành không quan tâm mục đích, chỉ để ý cùng ngươi lữ hành người kia. Cô nạn không hiểu thấu xuất hiện loại này cảm ngộ. Chương 279, cùng cô Nạn tu hành. Chương 279, cùng cô Nạn tu hành. Nhìn xem một bên ngồi dưới đất nhắm mắt lại ngủ say rạc cụ rịn, cô nạn nở nụ cười. Nếu như có thể mà nói, cứ như vậy đi thẳng xuống dưới, tựa hồ cũng là chuyện không tồi. Trong lòng nghĩ như vậy, cô nạn hai tay vung lên, vô số trang giấy bay múa, đem rạc cụ rịn nhẹ nhàng nâng lên, tạo thành một cái đệm, để rạc cụ rịn tọa hạ. Mà Cô Nạn thì cho mình làm một cái giường, ngủ ở bên trên. Không phải không cho Dạ Cụ Dìn làm giường, mà là Dạ Cụ Dìn kiên trì muốn ngồi đi ngủ, nói là tu hành, Cô Nạn cũng không có cách, chỉ có thể theo Dạ Cụ Dìn đi. Một đêm không nói chuyện, các loại Cô Nạn tỉnh ngủ mở mắt thời điểm, trong phòng đã không có Dạ Cụ Dìn cái bóng. Cô Nạn đứng người lên, dối người một chút, sau đó mới ra khỏi phòng. Mới vừa đi ra đến, dùng thuật độn thổ chế tạo ra phòng, liền theo ầm ầm tiếng vang, biến mất không thấy gì nữa. Cô Nạn quay đầu nhìn thoáng qua, cảm thấy có chút đáng tiếc. Dạ Cụ Dìn từ nơi không xa đi tới, tay xách mấy con phỏ một cùng gà rừng xem ra đây chính là bọn họ hôm nay bữa ăn sáng. Dạ cụ dìn không phải sẽ không nấu cơm, chỉ là bởi vì có mỉa cổ tỏ tại, hắn có địa phương ăn trực, cho nên một mực không làm. Nhưng là bây giờ tại bên ngoài, hắn lại không nghĩ cũng bởi vì ăn cơm loại chuyện nhỏ nhặt này, liền bay trở về lại phiến phức mỉa cổ tỏ, cho nên chỉ có thể tự mình động thủ làm. Với lại hai người cùng một chỗ động thủ làm niềm tâm, cũng là tương đương có thể xúc tiến chuyện tình cảm, đặc biệt là loại này nấu cơm dã ngoại. Cô nàn cười từ dạ cụ dìn trong tay tiếp nhận một con thỏ, cái tay còn lại lấy ra cù nải, thuần thục liền đem con thỏ lột hết ra. Sau đó móc ra trong đó nội tạng các loại không thể ăn đồ vật, giao cho Dạc Cụ Dĩn. Dạc Cụ Dĩn tìm đến mấy nhánh cây, dùng thuật độn thổ làm ra vị nướng, dùng hỏa độn thuật làm ra lửa, sau đó liền đem đã thu thập xong thịt rừng thả ở bên trên nướng. Bởi vì cũng sớm đã dự định đi ra lữ hành, cho nên Dạc Cụ Dĩn đã sớm từ trong nhà mang đến đồ gia vị, hiện tại đương nhiên sẽ không phát sổ. Rất nhanh, một con thỏ cùng một cái gà rừng liền đã nướng xong, nhìn một chút, Dạc Cụ Dĩn đưa trong tay mập mạp gà nướng đưa cho cô nạn, sau đó mình bắt lấy con thỏ bắt đầu ăn. Cô nạn cười vui vẻ, cười, nhưng mà ăn trong chốc lát phát hiện, nàng căn bản đàn không biết Nhìn thoáng qua đã đã ăn xong con thỏ, liền ngồi ở bên cạnh trông mong nhìn xem nàng dạ cụ gìn, cô nạn bừng tỉnh đại nộ đưa trong tay gà quay kéo xuống một bộ phận, đưa cho dạ cụ gìn. Nhưng mà dạ cụ gìn lúc đầu, đem cô nạn trong tay ăn một nửa cái kia bộ phận lấy tới, vừa cười vừa nói, ta sắp ăn no rồi, ăn những này là có thể. Cô nạn sắc mặt kiều hồng im lặng, hai bộ phận này rõ ràng là lớn, với lại như thế quang minh chính đại chiếm tiện nghi, thật được không. Ngay cả lấy cớ đều không cần tìm sao? Bất quá không đợi nàng nói cái gì, dạ cụ gìn đã đem gà quay nhét vào trong miệng của mình, say sưa ngon lành bắt đầu ăn. Nhìn thấy Dạ Cụ Dĩn từng miếng từng miếng cắn lấy mình vừa mới cắn qua địa phương, Cố Nạn thẹn thùng đều muốn tìm một cái lỗ để chui vào, dạng này đùa giỡn, để Cố Nạn cũng có chút không chịu nổi. Nếu như là không có hảo cảm người làm như thế, Cố Nạn vài phút dậy hắn làm người, liền xem như đánh không lại, Cố Nạn cũng sẽ không bỏ qua, thế nhưng là đối mặt Dạ Cụ Dĩn, Cố Nạn phát hiện mình chẳng những không sinh khí, ngược lại trong lòng có điểm mừng thầm. Thật không biết, nàng lúc nào liền bắt đầu đoạn, Rơi xuống. Dạ Cụ Dĩn sau khi ăn xong, phát hiện Cố Nạn vẫn là cầm cái tia một nửa hoàn chỉnh gà quay ngẩn người, không khỏi lên tiếng nói ra, "Cố Nạn, ngươi không sao chứ?" Cô nạn lấy lại tinh thần, sắc mặt hồng một cái, lên tiếng, sau đó vội vội vàng vàng đã ăn xong điểm tâm ăn xong điểm tâm, hai người một lần nữa lên đường, y nguyên chậm rãi từ từ đi tới. Không chỉ là tại du lịch, cũng là một loại rèn luyện. Rèn luyện kiên nhẫn, cũng là rèn luyện tâm cảnh đương nhiên, trên đường đi cũng gặp được không ít tới tìm đường chết tú trí thông minh hai hàng giặc cướp, cũng coi là cho cái này dài rằng giặc đường đi tăng lên một điểm sát thái. Thời gian nhoáng lên liền đã qua gần hai tháng. Hai tháng về sau, cô nạn cùng Dạ Cụ Dĩ mới xuất hiện ở kỳ dị gạ cùng ngoài thôn. Gần 2 tháng, hai người vừa đi vừa nghỉ, Lộ tuyến cũng cải biến nhiều lần, đi ngang qua mấy cái thành phố tương đối lớn thời điểm, Dạ Cụ Dìn đều sẽ chủ động đi vào, sau đó bồi tiếp cổ nạn khắp nơi dạo phố. Cùng Nữ Hải Tử tăng lên độ thiện cảm một cái phương pháp, liền là bồi tiếp Nữ Hải Tử dạo phố. Cũng bởi vậy, lúc đầu chỉ cần Hí Di xin bay một giây đồng hồ lộ trình, hai người quả thực là lẳng là nhà lẳng nhàng đi hai tháng. Bất quá dọc theo con đường này cũng là có không ít thu hoạch. Không nói những cái khác, tối thiểu nhất Dạ Cụ Dìn cùng cổ nạn tình cảm có tiến bộ rất lớn, lẫn nhau quan hệ trong đó cũng tốt hơn. Giống như là như bây giờ, hai người đứng chung một chỗ đã không có ngăn cách, gã cụ dìn rất tự nhiên nắm cổ nàn tay, giống như là nắm u gạ tay tùy ý tự nhiên. bị gã cụ dìn cưỡng ép giắt tay giắt 2 tháng, cổ nàn đã sớm thành bình thường. vừa mới bắt đầu còn sẽ có chút thẻ thùng, chỉ bất quá 2 tháng về sau, cảm giác hai người tay giống như là dài ở cùng nhau, căn bản không có cảm giác gì. nhìn xem đã có một chút vui vẻ phồn vinh kỳ dị gạ cụ, cổ nàn nhíu mày, hỏi, đây là lúc trước bởi vì ngươi mà đối cổ nổ hạ túi đầu xương thần kỳ dị gạ cụ, nhìn phát triển cũng không tệ lắm. gã cụ dìn gật gật đầu, lúc trước vụ nhẫn mười thôn đối cổ nổ hạ túi đầu xương thần về sau, gã cụ dìn suy nghĩ thật lâu cũng không có quyết định phái ai tới đóng giữ, cuối cùng vẫn là đệ tam chủ động xin đi dễ dàng, đóng tại kỳ dị gạ cụ hiệp trợ tở rủ mỉ mệ quản lý kỳ dị gạ cụ. Bây giờ xem ra hiệu quả tựa hồ cũng không tệ lắm dáng vẻ, hiện tại kỳ dị gạ cụ nhìn đã có đại thôn phong phạm, chỉ cần phát triển theo kịp, về sau có lẽ có thể trở thành cổ nổ hạ phía dưới lớn nhất nhân thôn. Mà dạ cụ dìn cùng cô nạn xuất hiện, đã sớm đưa tới kỳ dị gạ cụ nhìn dạ chú ý, chỉ là dạ cụ dìn thân phận quá mức tinh khủng, cho nên bọn hắn một mực không có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là đem sự tình nói cho cố vấn xạ rủ tổ bỉ hỉ rủ dẻn cùng mỉ rục tở rủ mỉ mệ ấy hiện tại kỳ dị gạ cụ sự tình từ cổ nổ hạ cô vẫn xả dụ thổ bị hỉ rụ rèn cùng mỉ rụt tỳ rụt mỉ mẹ cùng một chỗ xử lý trên cơ bản hai người kia sẽ không xuất hiện ý kiến gì xung đột thời điểm cho nên trong khoảng thời gian này kỳ dị gạ cụ cũng bắt đầu tiếp nhận xả dụ thổ bị hỉ rụ rèn biết được gạ cụ dìn cùng cô nạn xuất hiện mặc dù không biết là vì cái gì nhưng tỳ rụt mỉ mẹ cùng xả dụ thổ bị hỉ rụ rèn mệnh lệnh không có sai biệt đem hai người mời vào thôn bên trong lấy tối cao quy cách lễ nghi không thể chậm trễ chút nào mặc dù nói kỳ dị gạ cụ hiện tại là cổ nổ hạ phụ thuộc chẳng khác gì là gạ cụ dìn thủ hạng nhưng là đây cũng không có nghĩa là bọn hắn cùng dạ cụ dìn liền là người một nhà chương 280, cùng tờ dù mi mẹ ấy thông ra. chương 280, cùng tờ dù mi mẹ ấy thông ra. liền xem như cổ nổ hạ ý dạ nếu để cho dạ cụ dìn không tao hứng dạ cụ dìn đều sẽ không chút do dự thống hạ sát thủ chớ nói chi là kỳ gì gạ cụ người hiện tại dạ cụ dìn liền là giới lụy dạ thần không ai dám không nhìn cái này còn sống thần tồn tại dạ cụ dìn cùng cổ nạm nhìn xem kỳ gì gạ cụ hoan nên bọn hắn phô trường cười cười ngược lại là cũng không có để ý quang minh chính đại đi vào rất nhanh hai người liền gặp được đi ra nên tiếp bọn hắn tở rủ mỉm mỉa cùng xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn rất có ý tứ sự tình là xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn lạc hậu tở rủ mỉm mỉa ấy một bước rơi khoảng cách xem ra đối với tở rủ mỉm mỉa ấy lao đầu tử vẫn là rất bội phục nếu không sẽ không trước mặt mọi người làm ra loại này chẳng khác gì là thần phục cử động đương nhiên cũng có thể là là lão nhân này quen thuộc địa thấp tở rủ mỉm mỉa ấy một mặt tiếu dung nửa khí cũng tương đương nhiệt tình hoan nên giả cụ dì đại nhân đến kỳ gì gạ cụ nếu như có gì cần cứ việc phân phó gặp tở rủ mỉm mỉa ấy nhiệt tình như vậy. Cô nạn biểu lộ có chút quái dị, nhìn xem Dạ Cụ Dịn, nhìn lại một chút dáng người đầy đặn khuôn mặt mỹ lệ rủ dụ mỹ ấy, luôn cảm thấy hai người kia ở giữa có cái gì không thể cho hai biết cố sự. Dạ Cụ Dịn cũng là một mặt tiếu dung, bình tĩnh nói, "Để mọi người tản đi đi, đi mỹ dục văn phòng nói đi." Đối với Dạ Cụ Dịn phân phó, tựu rủ mỹ mị tự nhiên làm theo, phất phất tay, để Hiếu Kỳ quần chúng vây xem tản ra, sau đó đem hai người tới mỹ dục văn phòng. Vừa đi vào văn phòng, mỹ dục tựu rủ mỹ mị ấy liền một mặt hai quán nói ra, "Oang gia, vừa rồi đi liền là thời gian lâu như vậy, đều không trở lại nhìn một chút người ta." Khô Lão phu trận nhớ tới, còn có chút sự tình muốn làm, lão phu cáo lui trước. Nghe xong tở dụ mỹ mệ ấy lời này, xa rủ Tô bị hỉ dụ rèn lập tức thức thời cáo lui, cái này chi sau phát sinh sự tình liền đều là dạ cụ gìn về nhà, hắn ở lại đây, không thích hợp hạ dạ cụ gìn sắc mặt run run dậy, có chút vô tội nói, cái kia cái gì, ta lần trước ở chỗ này, cũng chính là mấy tháng trước sự tình, với lại chỉ ngây người thời gian một ngày mà thôi á lời này, tự nhiên là đối cổ nạn giải thích. Lần trước, chẳng qua là bởi vì tở dụ mỹ mệ kem chút bị hắn làm khóc, cho nên hắn ăn đuổi một cái mà thôi, trên thực tế Hắn cùng tợ dù mỹ mệ ở giữa vẫn là rất trong sạch đương nhiên, loại chuyện này có bao nhiêu người tin tưởng, đã làm cho suy tính. Bất quá nguyên tắc bên trong, thẳng đến cuối cùng, tợ dù mỹ mệ ấy đều không có kết hôn, cái này cũng một mực là tợ dù mỹ mệ tâm bệnh chỗ, nếu như nói tợ dù mỹ mệ ấy rất ưa thích giả cù nhìn, sốt ruột muốn kết hôn, tự hồ cũng nói còn nghe được. Chỉ bất quá, hiện tại đã coi ủ gà ảo, còn có cỗ nạn cái này tạm thời không có giải quyết mọi tử, tợ dù mỹ mệ hắn là tạm thời không có ý kiến đến gì. Chỉ có thể nói, tùy duyên đi, nếu như duyên phận đến nói không chừng hai người thật có thể tiến tới cùng nhau. Tờ Dụ Mị Mệ ấy vẫn là một bộ biểu tình ai hoán, nhìn xem gả cụ gìn, lời gì không nói. Cô nạn xoa chắn đầu, nàng liền biết, gả cụ gìn mượn người, liền xem như không chủ động, cũng sẽ có một đống lớn muội tử mình dính sát. Chỉ bất quá tờ Dụ Mị Mệ thân phận liền có giới, thân là kỳ gì gả cụ đệ ngũ mỹ dục, cũng là trên cái thế giới này nhất định phong một đám người, làm sao cũng cùng tiểu cô nương, chủ này động. Nhưng mà cô nạn hán tử no không biết hán tử nói cơ, nàng làm sao biết, tờ Dụ Mị Mệ hận gả trình độ là sâu bao nhiêu? Rất cho tới về sau, vừa nghe đến nàng hộ vệ thanh nói kết hôn, loại này chữ đều sẽ cười lạnh hỏi một câu. Ngươi muốn chết sao? Đừng nói nói thẳng, liền xem như nói đến hài âm chữ, Rơi vào tờ rủ mì mẹ trong lô thay, đều là một loại thương tổn cực lớn. Bây giờ rốt cục đụng phải một cái chính mình coi trọng mắt, tờ rủ mì mẹ ấy cũng không có ý định thu liễm, chuẩn bị chủ động xuất kích. Làm một cái nĩ dạ, vẫn là cả nĩ dạ, nàng khá hiểu cái thế giới này quy tắc. Nếu như không chủ động, chỉ sợ cả đời đều không có cơ hội. Vì để cho kỳ dị gạ cụ cùng cổ nổ hạ thôn càng thêm hữu hảo giao lưu, phát triển càng thêm thuận lợi, cho nên ta trong lâm thẩm quyết định chủ động hướng cỗ nổ hạ khởi sướng thông ra. Thông gia song phương vì kỳ gì gạ cụ mị dục tớ dù mị mẹ cùng cổ nô hạ thôn thời không chúa tể hữu trí hạ dạ cụ dìn. Đề nghị này ngươi thấy thế nào? Tớ dù mị mẹ ưu nhã tại vị trí của mình ngồi xuống, nghĩa chính luôn từ đẩy ra một phần kế hoạch. Cái này có chút không thích hợp a. Ngươi nếu là cùng ta kết hôn, cái kia mị dục vị trí làm sao bây giờ? Dạ cụ dìn gãi gãi đầu, có chút chống đỡ không được. Hắn không phải không gặp qua những cái kia chủ động cầu gả cô nương. Nói thật, tại cô nô hạ, không có cô nương nào là không muốn gả cho dạ cụ dìn, nhưng mà bất kể là ai đều không có như thế chủ động qua. Tờ Dù Mị Mẹ cơ hồ liền là nói rõ, thậm chí đã làm tốt hết thể chuẩn bị, liền chờ Dạ Cụ Dìn mở miệng đáp ứng. Nữ Vương Phạm 10 phần Á Dạ Cụ Dìn không phản bắt được, chỉ có thể nói sang chuyện khác, hỏi. Chỉ liên quan tới Tam Vĩ vị trí, ngươi nơi này có tin tức sao? Tờ Dù Mị Mẹ ấy gặp Dạ Cụ Dìn nói sang chuyện khác, chỉ có thể ai đoán nhìn hắn một cái, đem cái kia phần thông gia bản kế hoạch đặt ở Dạ Cụ Dìn trước mặt. Bất kể như thế nào, kế hoạch này xách ngươi cầm nhìn một chút đi. Về phần Tam Vĩ tin tức, từ khi hạ gục Dạ chết về sau, ba vị có vẻ như liền phục sinh tại phía đông ba km bên ngoài trong hồ chúng ta nghỉ dạ phát hiện tam vĩ tung tích chỉ là chúng ta không có thích hợp gì nụ gì kỳ cũng không có thích hợp phong ấn nghỉ dạ cho nên một mực không có động thủ. Bất quá bây giờ tam vĩ còn tại chúng ta dám trong mắt. Dạ cụ dìn gật gật đầu 300 km đã vượt ra khỏi phạm vi cảm nhận của hắn nhất định phải tới điều tra một cái mới có thể. Về phần tin tức tính chân thực dạ cụ dìn tìm không thấy tờ rủ mỹ mệ ấy lừa gạt hắn động cơ cùng nguyên nhân cho nên tự nhiên sẽ lựa chọn tin tưởng. Dạ cụ dìn không tiếp tục lưu lại mà là mang theo cổ nạn lần nữa xuất phát. Về phần tờ rủ mỹ mẹ ấy nói tới bản kế hoạch dạ cụ dìn tự nhiên là mang tại trên thân nhưng là tạm thời, nhưng không có ký tên dự định. Hắn hiện tại cũng không có ý nghĩ này. Lần này, rất nhanh, Dạ Cụ Dìn liền mang theo cô nạn đi tới kỳ dị gạ cụ phía đông 300 km bên ngoài, tìm được tờ rủ mị mẹ ấy nói tới chỗ kia hồ nước. Vừa mới dừng lại, Dạ Cụ Dìn liền phóng ra tinh thần lực của mình, giăng khống trung quanh 18000 mét phạm vi. Quả nhiên, dưới nước có một đoàn khá là khổng lồ trạc cơ dạ, không ngoài sở liệu, liền là tam vị không thể nghi ngờ. Dạ Cụ Dìn không có lập tức hành động, mà là triệu hoán ra gế đồ mạ rổ, sau đó mới đi đến trên mặt nước, đạp nước mà đi. Vừa đi gia cụ dìn một bên phóng thích ra mình trả cơ dạ câu dẫn lấy đáy nước tam vĩ thật nếu nói gia cụ dìn trả cơ dạ đối với tam vĩ lực hấp dẫn kém xa gãy đồ mạ rộ đối với tam vĩ lực hấp dẫn chương 281, bắt tam vĩ chương 281, bắt tam vĩ gãy đồ mạ rộ là thập vĩ bản thể nói cách khác tam vĩ liền là từ thập vĩ bên trong chia ra tới giống như là tìm được mẫu thể nếu như cảm thấy gãy đồ mạ rộ khí tức chỉ sợ đều không cần thông đồng tam vĩ liền sẽ cái dám điên chạy tới rất nhanh dưới đáy nước gần nuốt tam vĩ cũng cảm giác được gia cụ dìn cơ dạ chậm rãi từ đáy nước đi lên lơ lửng đồng thời bắt đầu phóng thích ra mình khổng lồ chà cơ dạ. Dạ cụ dìn tự nhiên trước tiên phát hiện tam vĩ hành động, vội vàng lùi lại, về tới gãy đô mạ rổ bên người. Sau khi đứng vững, dạ cụ dìn nhìn thoáng qua gãy đô mạ rổ, trong lòng đột ngột toát ra một cái ý nghĩ, nếu có thể đem gãy đô mạ rổ trực tiếp xử lý, vậy liền hết thể đều có thể kết thúc cả không có gãy đô mạ rổ, cũng không có mù dẹn sủ qua mì, cũng sẽ không có phía sau lục đạo mạ đa dạ, Từ số sủ kỳ cả cụ dạn những người này, toàn bộ hỗ cả, chẳng khác nào kết thúc cả ai. Đáng tiếc dạ cụ dìn cũng biết, muốn xử lý gãy đô mạ rổ, vẫn là không có khả năng. Năm đó gì kinh sen nhìn cường đại như vậy cũng chỉ có thể lựa chọn phong ấn, mà không phải đánh giết. Bởi vì Usosu Kikakuza, đã là bất tử bất diệt tồn tại. Nuốt ăn thần thụ trái cây về sau Usosu Kikakuza, đã thoát ly nhân loại phạm chủ. Năm mươi nếu như không phải bản thân thực lực hơi yếu, hơn nữa còn bị mình hai đứa bé liên thủ đối phó, như vậy hiện tại giới ní dạ, chỉ sợ còn tại Usosu Kikakuza thống trị bên trong. Bởi vậy nghĩ tới đây, Dạ Dìn cũng là từ bỏ mình đột nhiên xuất hiện ý nghĩ. Cho dù là vì mình cái kia trường sinh bất tử mộng tưởng cũng tốt, hiện tại cũng không phải đối gãy đồ mạ rổ cơ hội động thủ an nếu như gãy đồ mạ rổ thật là bất tử bất diệt như vậy trong tay hắn có thể đối phó gãy đồ mạ rổ cũng chỉ có một chiều không gian trục xuất không phải nói trục xuất tới chỗ rất xa đi mà là trục xuất tới cái khác thứ nguyên đi đương nhiên cũng có lẽ sẽ có hảo vận để gãy đồ mạ rổ mới vừa tiến vào không gian trục xuất liền sẽ bị bại xích đi ra rơi vào dạ củ rìn trước mặt đương nhiên cũng có khả năng gãy đồ mạ rổ tiến nhập không gian loạn lưu bên trong mãi mãi cũng sẽ không đi ra ngoài nữa thông linh thuật mặc dù có thể vượt qua không gian triệu hồi ra gãy đồ mạ rổ nhưng cũng muốn tại cùng một cái thứ nguyên bên trong. Nếu như Lệ Đồ Mạ Rỗ bị trục xuất tới thế giới khác đi, coi như là chính hắn cũng thông linh không trở lại. Không gian trục xuất mặc dù là cái khá cường đại không gian nhân thuật, nhưng Dạ cụ Dịn mình căn bản là không có cách khống chế. Dù sao hắn chỉ là một cái người sử dụng, mà không phải người sáng tạo. Không gian trục xuất về sau sẽ xuất hiện ở nơi nào, vậy thì không phải là Dạ cụ Dịn có thể biết. Vô Anh, theo mấy tiếng nổ, Tam Vị Tử trong nước bò lên đến, nhìn bốn phía lấy, tìm kiếm lấy chính mình nạn nhân. Nhưng mà hắn rất nhanh liền phát hiện Lệ Đồ Mạ Rỗ, đồng thời lần theo mùi nhìn lại đối với những này vi thu mà nói, Lệ Đồ Mạ Rỗ liền tốt là thuốc viện đối với cản nghiện có trí mạng lực hấp dẫn. Mặc dù Gã Đồ Mạ Rồ liền là tồn thả bọn họ lực lượng địa phương, nhưng tương tự, bọn hắn cũng có thể hấp thu Gã Đồ Mạ Rồ lực lượng, để lực lượng của mình càng thêm cường đại. ấp xử lý. Chỉ là Tam Vĩ cũng nhìn thấy đứng tại Gã Đồ Mạ Rồ một bên giả cụ dỉn lấy Vi Thú Trời Sinh liền có cảm giác bén nhạy, hắn đã cảm thấy giả cụ dỉn tính nguy hiểm. Mặc kệ là lý trí vẫn là tình cảm đều tại nói cho hắn biết, không nên treo chọc cái này nam nhân, sẽ không nhất định sẽ bị thu thập rất thảm. Cho nên đang tại chạy qua bên này tới Tam Vĩ, đột nhiên liền dừng bước, quay người rời đi, liền muốn hướng phía mặt hồ nhảy đi xuống chỉ cần đi vào đến trong nước, Tam Vĩ coi như đánh không lại Dạ Cụ Dịn, chạy trốn vẫn là có khả năng làm được. Nhưng mà vừa mới bay lên không, mắt thấy liền muốn rơi vào giấc ngủ thời điểm, Tam Vĩ phát hiện mình không động được. Không gian chung quanh giống như là đọc lại, đem hắn dừng ở trên không, không thể động đậy. Với lại, không gian chung quanh cũng truyền tới áp lực cực lớn, để hắn ngay cả dây ruột đều làm không được, chỉ có thể ở sổ dạ bên trong bạo chỉ lấy lúng túng tư thế. Trước mắt đột nhiên lóe lên, Dạ Cụ Dịn xuất hiện ở Tam Vĩ trước mặt. Nhìn xem cái này tứ bất tượng quái dị động vật, Dạ Cụ Dịn cười cười, rơi vào Tam Vĩ trên núi, nhìn chằm chằm Tam Vĩ hai cái kính mắt vừa cười vừa nói, không cần dây rùa, ta muốn thu tập lực lượng của ngươi. Nếu như ngươi muốn dây rùa, đừng trách ta bóp chết ngươi à. Vừa nói, cụ Dịn hai mắt cũng theo đó phát sinh biến hóa, mắt phải dị nệ gặng, mắt trái vĩnh hằng mạn dễ kỳ u đồng thời xuất hiện, dọa tam vĩ nhảy một cái đối với loại này quen thuộc đồng lực, hắn vẫn là ký ức khắc sâu. Năm đó Cú Dạ Mã bị ủ trí hạ mã đại dạ vĩnh hằng mạn dễ kỳ u điều khiển sự tình hắn nên cũng biết, không nghĩ tới đảo mắt mấy năm trôi qua, hắn cũng muốn đối mặt dạng này một đôi tà ác con mắt. Hắn không cảm thấy hắn có thể so với Cú Dạ Mã còn muốn trâu, có thể ngăn cản vĩnh hằng mạn dễ kỳ u không chế. Chớ nói chi là. Dạ cụ di còn có gì nệ gặng? Mặc dù không phải câu ngọc gì nệ gặng, nhưng là cũng có được một điểm khống chế vị thú năng lực. Mà bây giờ, dạ cụ di là hai loại con mắt đồng thời có được, đối với vị thú khắc chế lực, không cần nói cũng biết. Nó liền biết, dám can đảm có thực lực tới bắt hắn, hoặc là liền có sẹn nhìn chi thể loại này khắc chế hắn thể chất, hoặc là liền là có mạn dễ kỳ ưu loại này có thể khắc chế hắn đồng thuận. Ngoại trừ hai cái này bên ngoài, cũng chỉ có dạ cụ di vừa mới sử dụng thời không nhận thuật mới có thể có khả năng bắt được hắn. Theo di nệ gẳng mở ra, dạ cụ di cũng lần nữa nắm giữ gãy đồ mạ rổ quyền sử dụng, mắt trái vĩnh hằng mạn dễ kỳ ưu khống chế tâm vị. Để tam vĩ lực lượng bắt đầu chậm rãi rót vào Gae Do Mạ Rổ, đồng thời Jin Nhuệ gặng cũng không chế Gae Do Mạ Rổ, để Gae Do Mạ Rổ chủ động hấp thu tam vĩ lực lượng. Vĩ thú bất quá chỉ là thập vĩ lực lượng phân hóa thành chín phần về sau sản phẩm, nghiêm chỉnh mà nói là từ năng lượng ngưng tụ thành thực thể, bởi vậy tại năng lượng bị hấp thu sạch sẽ về sau cũng sẽ biến mất không thấy gì nữa. Cái này biến mất không thấy, liền là vĩ thú tử vong. Dưới tình huống bình thường chết đi, cho dù là sống nhờ gì nụ gì kỳ chết rồi, bọn hắn cũng có thể tại giã ngoại phục sinh, căn bản sẽ không nhận gì nụ gì kỳ hạn chế. Liên như là Tam Mỹ, vốn là đệ tứ mỹ dục hạ cự dạ vĩ thú. Nhưng mà Ạ gù dạ chết về sau, Tam Vĩ lại phục sinh tại kỳ dị gã cụ bên ngoài. Thật giống như kiếp trước thấy qua rất nhiều vong du bên trong buốt, cách một đoạn thời gian, liền có thể một lần nữa đổi mới đi ra. Nhưng nếu như là lực lượng bị rút lấy sạch sẽ, vậy liền không có cách nào sống lại. Vĩ thú là duy nhất tồn tại, nếu như là bị cố ý lực lượng giết chết vĩ thú, tại dáng ngoại phục sinh vẫn là cùng một con vĩ thú, có được đồng dạng lực lượng cùng ký ức, mà bị dễ đồ mạ rồ hoặc là nói bị một ít tồn tại đặc thù hấp thu về sau, như vậy con này vĩ thú cũng cho dù chết. Chương 282, hấp thu Tam Vĩ. Chương 282, hấp thu Tam Vĩ đương nhiên liền xem như bị hấp thu, vị thú cũng là có ý thức của mình, chỉ là ý thức sẽ ngủ say, đồng thời nhận áp chế. Dạ Cú Dịn một mực duy trì cảnh giác, hấp thu tam vi quá trình, vốn là để ốp bị tổ cùng ấy đã dã tới làm, thế nhưng là vậy cần lại các loại thời gian mấy năm, hiện tại Dạ Cú Dịn có chút đã đợi không kịp, lại chờ mấy năm, đến cả không bằng chó, chuyển khắp nơi trên đất thời điểm ra đi, thực lực của hắn lưu thế liền không có rõ ràng như vậy. Hắn là có thể hành hạ đến chết cả, nhưng nếu như đối mặt siêu cả thậm chí lục đạo cường giả, hắn cũng đau đầu hơn. Với lại có đảm bảo sẽ không xuất hiện mấy cái tinh thông thời không nhẫn thuật, nói không chừng liền có thể đánh vỡ mình hư hóa trạng thái, tìm tới khắc chế phương pháp của mình. Nguyên tắc bên trong, cả cả xì hoàn toàn liền là lợi dụng hắn cùng ấu bỉ tổ cả mù ái dị không gian là cùng một cái không gian loại này lỗ thủng, mới có thể tại nạ dù tổ cùng gai trợ giúp dưới cùng ấu bỉ tổ đánh cho có qua có lại. Nếu không, ở đây mấy người một cái học được hì dì xín đều không có, làm sao cùng ấu bỉ tổ loại này bật thật đánh? Bất quá, gia cưu cũng không phải lo lắng quá mức, dù sao hắn dị không gian là độc lập tồn tại, không có khả năng có người cùng hắn có được cùng một cái dị không gian. Cho dù có cũng không quan trọng. Trừ phi làm ra bao trùn toàn bộ dị không gian phạm vi phạm vi lớn nhất thuật, nếu không dã cụ rỉn vẫn là có thể tránh. hắn cũng không phải cả mù ái loại kia gà mở thời không nhất thuật, mà là tương đương toàn diện tương đương hệ thống thời không nhất thuật, coi như hư hóa trạng thái bị người phá giải, hắn cũng có cái khác nhận thuật có thể tiếp tục tiến hành chiến đấu. rất nhanh tam vĩ liền cả bị hấp thu tiến vào gãy đổ mạ rổ, biến mất tại nguyên chỗ. không biết có phải hay không là dã cụ rỉn nào giác tại tam vĩ bị triệt để hấp thu thời điểm, hắn cảm giác được gãy đổ mạ rổ ánh mắt lóe lên một cái. bất quá lại nhìn thời điểm gãy đổ mạ rổ vẫn là bộ kia lở đứt bộ dáng. lắc đầu dã cụ rỉn không có để ý. Gã đồ mạ rồ thân là thập vĩ bản thể, có sinh mệnh, có ý thức là chuyện rất bình thường, nhưng là hiện tại gã đồ mạ rồ, liền xem như có ý thức cũng lật không nổi cái gì bột nước. Giải quyết Tam vĩ về sau, cô nạn mới đi tới, hỏi, còn muốn về kỳ gì gạ cụ sao? Zakujin nhìn cô nạn một chút, không biết có phải hay không là ảo giác, hắn cảm giác cô nạn trong giọng nói có chút bất mãn, bất quá cũng xác thực không có tất yếu lại trở lại kỳ dị gạ cụ, nơi này một mực có kỳ dị gạ cụ người giám thị viên, sẽ đem nơi này tin tức truyền trả lại, hắn không cần thiết trở về cáo tri. Ân, còn đến trở về một chuyến, kỳ dị gạ cụ còn có một cái vị thú ta cần đem nó rút ra. Lục Vĩ sai kèn, gì nụ gì kỳ là kỳ dị gạ cụ ụt tạ cả tạ. Mặc dù là cái phản nhẫn, nhưng kỳ dị gạ cụ hẳn là có quan hệ với tình báo của người này. Chính hắn đi tìm, sẽ tương đương phiền phức, dù cho có thể tìm tới, cũng cần hao phí thời gian dài. Nguyên tắc bên trong, duy nhất có thể xác định địa phương, cũng chỉ có sủ chỉ cụm mộ nhất tộc thôn. Về phần sủ chỉ cụm mộ một thôn cấm thuật người thừa kế, huynh tiểu cô nương kia hiện tại vị trí, cũng không cách nào thành làm manh mối. Cái kia bộ phận nội dung có chuyện, cần các loại sau một khoảng thời gian, mới sẽ bắt đầu a ngẫm lại cũng là rất đau đầu à. Ngay tại năm nay. Nguyên tắc bên trong phát sinh quá nhiều chuyện a nguyên tắc bên trong, ủ Tạ Cát Tạ bị bắt thời gian là 3 năm sau, tại kết thúc nạ dụ tổ cùng gì gì giải dạ tu hành về sau, thứ bảy ban mới có thể đi chấp hành sự chỉ dụ mộ nhất tộc nhiệm vụ, hiện tại, trời mới biết Vũ Tạ Cát Tạ ở đầu tung bay ẩn, vẫn là trước về đi hỏi một chút kỳ dị gạ cụ đi, nếu như kỳ dị gạ cụ không, biết lời nói, lại đi hỏi nạ gạ tổ. Nguyên tắc bên trong, nạ gạ tổ thế nhưng là tại giã ngoại đã tìm được ủ Tạ Cát Tạ, nhưng xử lý Vũ Tạ Cát Tạ. Có cái thế giới này vô số dệt trắng làm tình báo mạng tuyến, Nagato tình báo hệ thống phát đạt vượt qua tưởng tượng của mọi người đối với lý do này. Cô nản cũng không thể nói gì hơn. Dù sao đây là chính sự đối với loại chuyện này, giả cụ dìn đương nhiên sẽ không lại cả lơ phất lơ, trực tiếp dùng hỉ dìn dìn về tới kỳ dị gạ cụ. Xuất hiện ở kỳ dị gạ cụ. Rất nhanh, giả cụ dìn lại lần nữa về tới mỹ dục văn phòng đối với giả cụ dìn hai người nhanh như vậy liền trở lại. Tờ dù mỹ mẹ ấy cũng rất ngạc nhiên, nhìn xem bình yên trở về hai người, hỏi thế nào? Không có tìm được sao? Giả cụ dìn lắc đầu, giải thích nói không phải, bởi vì đã bắt xong, với lại muốn tới tuân hỏi một chút liên quan tới các ngươi nơi này phản nhận đủ tạ cả tạ thì báo. Tờ dù mỹ mẹ không có hỏi tới. Dạ cụ dìn bắt vĩ thu sự tình, đại bộ phận giới nghỉ dạ nhân vật cao tầng cũng đã biết, cho nên khi dạ cụ dìn hỏi ra liên quan tới U Tạ Cả Tạ sự tình về sau, tờ rụm mỉm mệ ấy liền biết dạ cụ dìn dự định. Rất nhanh, ạ Bụ liền đưa tới liên quan tới U Tạ Cả Tạ tình báo. Lúc này U Tạ Cả Tạ đang tại Thủy Quốc biên cảnh, tại thổi bóng của đâu. Dạ cụ dìn gật gật đầu, nhận lấy tình báo, đồng thời hỏi rõ ràng liên quan tới truy tung U Tạ Cả Tạ ạ Bụ tình muốn về sau, liền rời khỏi nơi này. Hắn không có tính toán trực tiếp dùng hì dưới xin bay qua, mà là dự định chậm rãi đi qua, liền như là trước đó vừa lúc đi ra, đồi tiếp cổ nặn lữ hành. Từ nơi này đến thủy quốc biên cảnh, đi bộ hành tàu đại khái cần một gần hai tháng, trong khoảng thời gian này, mặc dù rất có thể hữu tạ cả tạ sẽ lần nữa truyền đi, nhưng tổng hội đổi tới. Sở dĩ hỏi rõ ràng những cái kia ạ vụ tin tức, chính là vì thuận tiện tùy thời chuyển di phương hướng năm. Đối với tở dụ mỹ mẹ ấy giữ lại, gia cụ gìn đương nhiên sẽ không đáp ứng, đồng thời đối với tở dụ mỹ mẹ kế hoạch kia, cảm giác càng thêm không đáng tin cậy. Mẹ trái trứng, ngươi xác định ngươi là vì xúc tiến kỳ dị gả cụ cùng cổ nổ hạ thôn giao lưu, mà không phải là vì đem chính mình gạ đi sao? không thể tin tưởng a còn tốt, tớ dùm mị mẹ ấy ngược lại là không có làm ra cái gì quá giới hạn tự động, tại xác định hai người muốn đi tiến về tìm kiếm vũ tạ cạ tạ thời điểm, đem kỳ dị gạ cụ a bù phương thức liên lạc giao cho hai người, sau đó liền đưa hai người rời đi đợi đến cách xa kỳ dị gạ cụ về sau, gạ cụ dìn mới thở phào nhẹ nhõm đối mặt tớ dùm mị mẹ ấy, hắn phát hiện mình quả thật có chút chống đỡ không được a đương nhiên, không phải ghét bỏ tớ dùm mị mẹ ấy, mà là tớ dùm mị mẹ ấy quá mức chủ động, gạ cụ dìn có chút không thích tướng mặt thôi, thật muốn nói tuổi tác, cô nàn muốn so tớ dùm mị mẹ ấy lớn bốn tuổi, hắn đã có thể cùng cô nàn cùng một chỗ. Tự nhiên cũng sẽ không ghét bỏ tờ rủ mỹ mệ ấy tuổi tác, chỉ là đối mặt chủ động tờ rủ mỹ mệ ấy, gia cụ Dĩn theo bản năng sẽ kháng cự mà thôi. Giống như là đối mặt trong thôn những cái kia chủ động đưa tới cửa tiểu cô nương đương nhiên, gia cụ Dĩn cũng lý giải tờ rủ mỹ mệ ấy, dù sao tờ rủ mỹ mệ tuổi tác đúng là tương đối lớn, thủy Trung cũng không có kết hôn, đối với loại chuyện này sẽ càng thêm mẫn cảm cùng gấp gáp một chút, nhưng lý giải, không có nghĩa là hắn liền phải tiếp nhận tờ rủ mỹ mệ a vẫn là câu nói kia, xem duyên phận a. Chương 283. Lục Vĩ dị nụ dị kỳ. Chương 283. Lục Vĩ dị nụ dị kỳ. Cô nạn nhìn xem dã cụ dìn một bộ sống sót sau hai nạn dáng vẻ, nhịn không được cười nói, thế nào? Bị dục như vậy nữ nhân xinh đẹp, chẳng lẽ ngươi không vui sao? Mặc dù là cười hỏi, nhưng là dã cụ dìn vẫn cảm giác được cổ nạn trong lời nói dị dạng. Sẽ không, cô nạn cũng rất xinh đẹp à? Với lại không phải xinh đẹp ta liền phải tiếp nhận, không, có có cảm tình hôn nhân, cũng không phải ta muốn. Rất ngay thẳng tán dương cô nạn một câu, để cô nạn cười vui vẻ, không có ở truy hỏi vấn đề này. Cô nạn là cái rất thông minh nữ nhân, biết dã cụ dìn nói như vậy mục đích, cũng có thể phân biệt ra được dã cụ dìn theo như lời nói chân thực tính, đương nhiên sẽ không níu lấy vấn đề này không thả nếu như nói bởi vì giả cụ dìn quá ưu tú, có thể hấp dẫn đến nữ hải tử nàng liền muốn ăn dấm phát cáo, cái kia hai người bọn họ cũng không thể lại tiến tới cùng nhau. trên đường đi vừa đi vừa nghỉ, giả cụ dìn cùng cô nạn giống như là du lịch, không có chút nào cảm giác cấp bách. cứ như vậy, sau một tháng, hai người mới xuất hiện ở thủy quốc biên cảnh. vừa vừa chạy tới nơi này, liền có một cái a bù xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, vì một chân trên đất, tham gia giả cụ dìn đại nhân, phản nhẫn một thủ tạ cả tạ ngay ở phía trước, ta là giám thị u tạ cạ tạ động tính vụ nhân a bù, đại nhân cứ gọi ta kiếm là có thể. trên thực tế sau khi tới giả cụ gì liền khống chế trung quanh 10 km phạm vi tự nhiên đã tìm được cụ tạ cả tạ cũng biết cái này ả bù tồn tại bởi vậy chỉ là gật gật đầu ta đã biết ngươi lui ra đi ta đi bắt ủ tạ cả tạ chính là kiếm gật gật đầu lập tức lui ra cho dù đối với giả cụ gì nhúng tay bọn hắn vụ nhẫn sự tình cảm thấy bất mãn nhưng thực lực vi tôn tăng thêm mỹ dục cũng có mệnh lệnh hắn không thể không phục từ đối với giả cụ gì loại này có tương đương uy danh mỹ giả hắn đương nhiên sẽ không nốc đến đi chính diện cùng giả cụ gì phát sinh xung đột lời nói như vậy coi như hắn chết tại nơi này cũng không có người sẽ biết không nói đến giả cụ gì thực lực như thế nào liền xem như cổ nạn thực lực, hắn đều nhìn không thấu. Chỉ là lâu dài tại A Bù chấp hành nhiệm vụ trực giác nói cho hắn biết, mặc kệ là cổ nạn vẫn là dạ cụ Dìn đều có thể tùy tiện miểu sát hắn. Tại A Bù rời đi về sau, dạ cụ Dìn mới nắm cổ nạn tay, đi từ từ hướng ngủ tạ Cả tạ. Ủ tạ Cả tạ trong cơ thể lục vĩ mặc dù cùng ngủ tạ Cả tạ quan hệ chẳng ra sao cả, nhưng cũng còn có thể bình thường giao lưu, bình thường cũng sẽ không kiêu kiệt, đem lực lượng của mình cấp cho ủ tạ Cả tạ, bởi vậy tại dạ cụ rỉn xuất hiện trong náy mắt, liền kịp phản ứng, tại ủ tạ cát tạ tâm lý nhắc nhở, ủ tạ cát tạ, chuẩn bị chiến đấu, tới hai cái kẻ địch khá là đáng sợ. U Tạ Cả Tạ trong nháy mắt liền kịp phản ứng, đem chính mình đặc thủ vũ khí cầm ở trong tay, cẩn thận nhìn chằm chằm xuất hiện trong tầm mắt hai người. Không cần Lục Vi nhắc nhở, hắn cũng đã cảm thấy nguy hiểm tiến đến, chỉ là bộ dáng của hai người để hắn rất lạ lắm, hắn trong lúc nhất thời không dễ phán đoán địch nhân ý đồ. Nhìn thấy như lâm Đại địch Lù Tạ Cả Tạ, Dạ Cụ dìu cười, cười, an ủi, không cần thần trường, ta không là tới giết ngươi. Chỉ bất quá không đợi U Tạ Cả Tạ buông lỏng, hắn liền tiếp tục nói, đương nhiên, ta cũng không phải tới giúp ngươi. U Tạ Cả Tạ rất im lặng, nói một câu có thể hay không nói toàn, nói như vậy thở mạnh, là muốn hù chết người. Vậy các ngươi đến cùng là vì cái gì mà đến? Cô nạn đi tới, đứng tại ủ tạ cả tạ trước mặt, sắc mặt bình tĩnh mang theo lạnh lùng, vì trong cơ thể ngươi lục vĩ, đem lục vĩ giao ra. Mặt đối với người ngoài, cô nạn lại khôi phục được ban đầu ở ạ cắt sụ kỳ thời điểm cái trùng loại kia trạng thái, băng lanh bất cận nhân tình. Bởi vì biết là bắt lục vĩ, cho nên cô nạn chủ động xin chiến, hy vọng có thể kiểm nghiệm một cái mình trong khoảng thời gian này thành quả. Dạ cụ gì đương nhiên sẽ không ngăn cản, trên thực tế hắn cũng muốn biết, hiện tại cô nạn thực lực như thế nào. U Tạ Cả Tạ thực lực cũng không cường đại, bọn Biện nhận thuật bản thân lực sát thương cũng chỉ có thể nói là mà thôi. Đối mặt cô nạn bạo tơn Nijuts, chưa nói tới ưu khuyết đương nhiên, U Tạ Cả Tạ cũng không phải là nói sẽ chỉ bọn Biện chi thuật, hắn thân là kỳ dị gạ Cú Nĩ Dạ, khẳng định còn biết không ít thủy độ thuật, chỉ là huy lực liền không nói được rồi. Bản thân, bọn Biện liền là thủy độ thuật, có vi thú hóa năng lực của U Tạ Cả Tạ, bản thân thực lực miễn cưỡng có thể được xưng là một cái cả, dù sao đơn thu vi thu thực lực liền là một cái hoàn chỉnh cả, cho nên tại tăng thêm U Tạ Cả Tạ bản thân thực lực về sau, chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Tại Dạ Cú dình đoán trường bên trong nếu như không xuất ra cả mỉ nozitsk nozuts, cô nạn vẫn là không có cách nào đánh bại u tạ cả tạ. Đồng thời cô nạn bản thân thực lực chỉ là một cái tinh anh trinh mà thôi, miễn cưỡng xem như cả, đối mặt lù vĩ còn là có chút miễn cưỡng. Cho nên, dã cụ dìn mặc dù đứng trên tảng cây nhìn xem, nhưng tùy thời đều chuẩn bị đạo thủ, có không gian khiêu dược cùng không gian giam cầm, hắn có thể ngay đầu tiên liền bảo vệ được cô nạn, sẽ không để cho cô nạn bị thương tổn. u tạ cả tạ gặp dã cụ dìn không xuất thủ, chỉ là để cô nàn xuất thủ, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Trong mắt hắn, dã cụ dìn người này quá nguy hiểm. Liền xem như thân là phản nhẫn, thời gian dài không tiếp xúc ngoại giới, nhưng là dạ cụ dịnh thanh danh, hắn vẫn là nghe nói qua. Thời không chúa tể, giới nghi dạ còn sống thần. Hắn không chút nghi ngờ, liền xem như Lục Vĩ trợ giúp, hắn cũng chưa chắc có thể tại dạ cụ dịnh trong tay chống đỡ một chiêu. Có thể đơn thương độc mã diệt đi một cái nhận tốt người, thật sự là quá mức kinh khủng, vượt qua tưởng tượng. Bất quá, cho dù là đối mặt cô Conan, trong lòng của hắn cũng đồng dạng rõ ràng, nếu như sơ ý một chút 50, hắn đồng dạng sẽ bị thua đối với Conan, hắn không có chút nào hiểu rõ. Thậm chí, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy Conan. Hắn không chút nghi ngờ, Đã Cô nạn dám đơn độc đối mặt hắn, như vậy cô nạn nhất định có đánh bại hắn nắm chắc. Cô nạn đối với hắn, nhất định hiểu rõ vô cùng. Cho nên, chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Trong lòng suy nghĩ, u tạ cạ tạ trong tay bong bóng thương đi lãng vòng, liền đặt ở bên miệng, thổi ra vô số bong bóng. Cô nạn xem xét, trong lòng cười cười. Loại này thổi bóng cua nhẫn thuật, nàng vẫn là rất ưa thích, trong khoảng thời gian này bồi tiếp dạ cụ dịn du lịch, nàng còn rất tiểu hài tử mua thổi bóng cua công cụ, trên đường đi không ít thổi bóng cua. Bây giờ lần nữa nhìn thấy bóng bóng, cô nạn cười cười, trên thân trang giấy bay múa, trong náy mắt, đầy trời trang giấy. U Tạ Cả Tạ sử sở nhìn xem đầy trời trang giấy, cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này nhân thuật. Dùng trang giấy, đáng tiếc hắn sẽ không hòa độ thuật, không phải chỉ sợ có thể chiếm cứ thuộc tính như thế. Bất quá ngay cả như vậy, thủy độn có lẽ cũng có thể khắc chế cổ nạn mới đúng. Nghĩ tới đây, U Tạ Cả Tạ tạm thời thu hồi mình bong bóng thương, hai tay kết ấn, đồng thời miệng bên trong vùng đến, thủy độn mị dụ giáp ạ. Sau đó, một đạo súng bắn nước liền từ trong miệng của hắn phun ra ngoài, hướng đối trên trời mạn thiên phi vũ trang giấy. Chương 284 Cỗ nạn vs U Tạ Cả Chương 284 Cỗ nạn vs U Tạ Cả Cô nạn lập tức phản ứng lại, đây là đang dạ cụ định cho ra trong tư liệu, dù tạ cả tạ biết duy nhất làm dùng thủy độ thuật, còn lại đều là đột biển chi thuật. Chỉ bất quá, dù tạ cả tạ cùng cô nạn ở giữa tương tính quá kém, dù tạ cả tạ đột biển chi thuật trên cơ bản đều là phạm vi lớn nhất thuật, cô nạn mạn tiên phi vũ trang giấy, lại nhận tương đối lớn hạn chế. Bất quá, cô nạn cũng không phải nhất định phải chỉ có phạm vi lớn nhất thuật, đơn thể công kích, nàng đồng dạng sẽ. Khống chế mình trang giấy né tránh mỹ dụ giập cô nạn trang giấy ở sau lưng nàng ngưng tụ thành một hai cánh, mang theo cô nạn đứng trên không trung, sau đó cánh sau lưng một cái, vô số trang giấy liền như là phi tiêu. Phô Thiên cái địa hướng về phía U Tạ Cạ Tạ mà đi. U Tạ Cạ Tạ ánh mắt nứ tụ, từ những này trang giấy tốc độ hắn liền có thể phán đoán được, được, nếu như bị những này trang giấy đâm ở trên người, như vậy có thể trực tiếp đem hắn đánh thành cái dạng. Không dám do dự, U Tạ Cạ Tạ móc ra bản thân bong bóng thường, dùng sức thổi, vô số bong bóng liền xuất hiện tại hắn trước mặt, tạo thành lớp kín bong bóng tường đúng vào lúc này, vô số trang giấy đã bay đến U Tạ Cạ Tạ trước mặt, đâm vào bong bóng trong tường. Ngoài dự liệu, sắc bén trang giấy không có đem bong bóng tường đâm rách, ngược lại bị chặn lại. Sắc bén trang giấy giống như là lâm vào đầm lầy, tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng dứt khoát đứng tại bong bóng trong tường. Cô nạn như mày, đình chỉ trang giấy công kích, đem chúng quanh nổi lơ lửng trang giấy ngưng tụ trở thành một cây súng trường, trực tiếp đâm tới. Từ trên trời giáng xuống, tăng thêm phía sau tốc độ gia tốc, để cô nạn tốc độ tương đương kinh khủng. Trong ngay mắt, cô nạn liền xuất hiện ở ủ tạ cạ tạ trước mặt, trong tay giấy thương hung hăng đâm tới. Không chỉ có như thế, cô nạn còn khống chế lấy trong tay mình giấy thương, để nó xoay tròn. Ủ tạ cạ tạ biến sắc, cái tia cao tốc xoay tròn giấy thương, cho hắn một loại tương đương cảm giác nguy hiểm, hắn biết, mình bong bóng ngăn không được. Quả nhiên, một giây sau, Trước mặt hắn bong bóng tường liền bị trực tiếp đâm xuyên, một cái tác động đến nhiều cái, cả bong bóng tường đều trực tiếp vỡ tan. Khí thế không giảm, cô nạn súng trong tay, hung hăng đâm vào ự tạ cạ tạ trong cơ thể. Nhưng mà cô nạn không có chút nào vui vẻ biểu lộ, nếu như vậy liền có thể đánh bại ự tạ cạ tạ, như vậy hắn cũng không xứng trở thành lục vĩ gì nụ gì kỳ. Rút súng, cô nạn lần nữa bay trên không trung, đồng thời khống chế từ bong bóng trong tường thoát lim mà ra chằng giấy, lơ lửng ở xung quanh mình, an tĩnh chờ đợi. Quả nhiên, bị đâm xuyên cái kia ự tạ cạ tạ, trong nháy mắt biến thành một đống bong bóng, ầm vang bạo tạc. Cô nạn nhíu nhíu mày, nàng liền biết sẽ xảy ra chuyện như thế rất đa đặc thủ thế thân thuật đều cố gặp nguy hiểm, nếu như vừa mới không có đề phòng, rất dễ dàng liền sẽ trúng chiêu. Theo bọn biện thế thân nộ tung, U Tạ Cả Tạ cũng từ một bên khác xuất hiện, mấy cái bong bóng xông lên không trung, muốn đem cô nàn bao vây lại. Cô nàn lập tức liền phát hiện những này hình người lớn nhỏ, đối với U Tạ Cả Tạ muốn sử dụng nhất thuật, cũng rõ như lòng bàn tay đây là muốn đưa nàng trói buộc lại, đây là bọn biện trói buộc. Nu chỉ có hình người lớn nhỏ bong bóng, tài năng có năng lực như thế, không chút suy nghĩ, cô nàn liền đem chính mình bên trong giấy thương đâm tới đồng thời, cũng tùy thời chuẩn bị lui lại. Sa tâm, vừa mới trong lúc giao thủ. Cô nàn cũng phát hiện, ủ tạ cả tạ bong bóng bởi vì trả cờ dạ quan hệ tương đương cứng cỏi, mình một thương này, có lẽ không cách nào đâm rách cái này bong bóng. Mặc kệ là cùng đối thủ như thế nào chiến đấu, một khi bị trói buộc, vậy liền rất nguy hiểm. Cô nàn sớm liền chuẩn bị xong thế thân thuật, nếu quả như thật xuất hiện nguy hiểm, có thể ngay đầu tiên phát động thế thân thuật. Nhưng ngoài ý liệu, có lẽ là bởi vì bong bóng thể tích quá lớn nguyên nhân, cho nên cô nàn xuống trong tay dễ như trở bàn tay liền đâm rách bên trong một cái bong bóng. Cô nàn không có chủ quan, lại là hai phát, đâm xuyên qua bên cạnh hai cái bong bóng. Bởi vì một mực hầu ở Dạ Cụ gìn bên người quan hệ, mưa dầm thấm đất, cho nên thương pháp cũng có tiến bộ rất lớn, sẽ không giống lúc trước, sẽ chỉ đông. Mặc dù nói đối với thương pháp, cô Nạn cũng không có cái gì đọc lướt qua, nhưng cũng đã có được tương đương không tầm thường sức chiến đấu. Dạ Cụ Jin nhìn đến đây, rất vui mừng cười cười. Mặc dù cùng với hắn một chỗ, nhưng là cô Nạn chưa từng có đỉnh chỉ mạnh lên một chân, hiện tại cô Nạn, thực lực so với vừa rời đi ạ Cả Sủ kỳ thời điểm, đã có tương đối lớn tiến bộ. Mà tại công kích về sau, u tạ cạ tạ cũng lại xuất hiện tại Cổ Nạn trước mặt, nhìn xem bị vạch phá bập biển, có chút không dám tin. Nhưng mà cô nạn vốn không có để ý những này, tại bắt được Hữu Tạ Cạ Tạ thân ảnh về sau, bên cạnh trang giấy tùy tâm mà đậu. Vô số trang giấy liền như là xuyên qua không gian, trực tiếp xuất hiện tại Hữu Tạ Cạ Tạ bên người. Hữu Tạ Cạ Tạ nhìn xem bên cạnh trang giấy, lập tức cảnh giác lên. Hắn không biết cô nạn phải làm những gì, nếu như là khoảng cách này, như vậy thì tính Hữu Tạ Cạ Tạ trốn không thoát, những này trang giấy cũng sẽ không đối với hắn tạo thành thương tổn quá lớn. Nhưng mà còn không có đợi hắn nghĩ rõ ràng, những này trang giấy liền rơi vào trên người hắn. To trang giấy múa, chói buộc, khảm. Cô nạn đối Hữu Tạ Cạ Tạ, độc thân một nắm cái này nhất thuật kỳ thật cũng không có quá lớn tính thực dụng, chỉ là tham khảo dã cụ gìn không gian trói buộc mà thôi. với lại đi theo dã cụ gìn cùng một chỗ thời gian lâu như vậy, cũng trải nghiệm qua dị không gian rã vẻ, cho nên hiện tại cô nạn cũng đã bắt đầu đụng chạm đến không gian nhất thuật. chỉ là bản thân không có có không gian thuộc tính, để cô nạn học tập tương đương phi sức. rơi vào u tạ cạ tạ trên người trang giấy trong nháy mắt đem u tạ cạ tạ hai tay của lấy, đồng thời cột vào phía sau. u tạ cạ tạ dùng sức tránh thoát, lại không có cách nào tránh ra, lập tức chỉ có thể dùng hai chân nhảy ra nơi này, đồng thời câu thông trong cơ thể lục vĩ, chuẩn bị phóng thích lục vĩ lực lượng. Vừa mới chiến đấu, Sở Dĩ ủ Tạ Cạ Tạ một mực rơi vào hạ phòng, cũng là bởi vì hắn vẫn luôn đang sử dụng lực lượng của mình chiến đấu, cũng không có nóng lòng mượn dùng lục vĩ lực lượng. Theo lục vĩ lực lượng tuôn ra, cuốn quanh tại ủ tạ cạ tạ trên hai tay trang giấy lập tức bị tránh ra, phiêu nhiên rơi xuống đất. Cô nàng cao mày nhìn xem đây hết thảy, nàng chỉ là tại rèn luyện lực chiến đấu của mình mà thôi, thuận tiện thí nghiệm nhận thuật của mình, cho nên cũng không có sử dụng cái gì không khống chế được nhận thuật, nhưng nếu như ủ tạ cạ tạ vận dụng lục vĩ lực lượng, như vậy nàng cũng không thể lại lưu thủ. Nếu không vừa mới những cái kia dùng để chói buộc trang giấy đổi thành kỳ bạ cũ phục ạ co như ủ Tạ cả Tạ sẽ không chết, cũng sẽ thụ thương. Khống chế chung quanh nhấp nhô trang giấy trong tay của mình ngưng tụ, tay phải xuống trường biến càng thêm nưng thực, đồng thời tay trái cũng ngưng tụ ra một mặt tâm chắn, chỉ là cũng không có cầm ở trong tay, mà là lơ lửng ở trong tay. Chương 285: Vĩ thú áo ngoài. Chương 285: Vĩ thú áo ngoài. Theo lục vĩ lực lượng xuất hiện, giả Cụ Dĩn cũng nheo mắt lại, triệu hoán ra ghệ đồ mã rổ, tùy thời chuẩn bị nhúng tay. Nếu như đã đáp ứng cô nạn, để cô nạn toàn quyền xử lý lần này chiến đấu, như vậy tại cô nạn nhận nguy hiểm chí mạng trước đó, Dạ Cụ Dĩn đều sẽ không xuất thủ. Nhưng là nếu quả như thật sẽ uy hiếp được cô nạn sinh mệnh, như vậy hắn sẽ trong nháy mắt xuất hiện trên chiến trường, kết thúc chiến đấu. Có không gian nhẫn tồn tại, hắn hoàn toàn có thể tại trong nháy mắt làm ra phản ứng. Cô nạn thực lực vốn thân ở trên bình cảnh bên trên, đối mặt lục vĩ loại này cả vĩ thú, mặc dù nói không chắc đánh thắng được, nhưng cũng sẽ không lỗ. Chín đại vĩ thú bên trong, chỉ có Bát vĩ cùng Cửu vĩ vượt ra khỏi cả hạn chế, cái khác vĩ thú đều là thỏa thỏa cả, chỉ là thực lực cao thấp không đều mà thôi. Thật giống như nhất vĩ, nếu như không phải khủng lô trả cơ dạ, nhất vĩ đến cùng có tính không cả đều phải khăng nói. Cô nạn đối mặt với ủ tạ cả tạ trả cơ dạ áo ngoài, Nhíu mày, tâm niệm vừa động, bên cạnh trang giấy liền ngừng tụ thành vô số sư hù rẻ ken, đồng nhiên bay xuống. Tại mượn lục vĩ lực lượng về sau, U tạ cả tạ thực lực cũng có tăng lên trên diện rộng, đối mặt cô nạn giấy sư hù rẻ ken, triển cũng không tránh, phía sau mọc ra 6 đầu trạ cờ dạ cái đuôi liền đem bay tới sư hù rẻ ken quét ra ngoài. Bị quét đi ra sư hù rẻ ken đánh cái vòng, một lần nữa về tới cô nạn bên người, phân tán thành vô số trang giấy. Cô nạn không có lại tiếp tục công 20 kích, mà đối với hiện tại U tạ cả tạ, trong tay nàng ngoại trừ một cái ca mị no sit no rụt bên ngoài, tạm thời không có cái gì thích hợp tiến công thủ đoạn. Thủ đoạn khác Đã thương không đến bây giờ ủ tạ cát tạ. Bất quá không thử một chút, cô nạn luôn cảm thấy không cam tâm, thế là vung tay lên, bên người trang giấy lần nữa biến thành, ngưng tụ thành mấy căn trường mâu, lơ lửng ở cổ nạn bên người. Theo mấy căn trường mâu ngưng tụ thành, cô nạn cũng không có lại bị động chờ đợi tiến công, mà là phiêu nhiên mà xuống, hướng về phía ủ tạ cát tạ liền bay đi. Trong tay trường mâu lại lần nữa bổ sung mấy chục tấm trang giấy, để trường mâu càng thêm sắc bén cùng ngưng thực, đồng thời đầu trường cũng bắt đầu xoay tròn. Vừa mới cô nạn cái kia một vòng trung kích, cũng không có dùng ra toàn lực, dù sao đối mặt chỉ là thái độ bình thường dưới ủ tạ cát tạ mà thôi nếu như vậy đều phải cô nạn xuất ra toàn bộ thực lực cũng quá để mắt u tạ cả tạ lần này cô nạn lấy ra toàn bộ thực lực tốc độ so với vừa mới còn thực sự nhanh hơn nhiều cô nạn ánh mắt lạnh lùng đã làm tốt hết thể phòng bị Trường mâu mang theo tiếng xe gió gào thét mà đến u tạ cả tạ ánh mắt lạnh lẽo thổi ra mấy cái bong bóng bởi vì trạ cờ dạ đã biến thành lục vĩ trạ cờ dạ quan hệ cho nên lần này bong bóng nhìn muốn lớn hơn một chút tựa hồ cũng biến thành cứng cáp hơn cô nạn mắt sáng lên trung bênh phiêu đang trang giấy liền vào tới hợp thành một trương tương đối lớn giấy đem mấy cái bong bóng bao vây lại U Tạ Cả Tạ không có cảm thấy bất ngờ, mặc kệ cô nạn dùng phương pháp gì giải quyết hắn bong bóng, hắn đều đã chuẩn bị xong chuẩn bị ở sau. Hai tay kết tấn, U Tạ Cả Tạ lần nữa thổi ra mấy cái bong bóng, lần này mấy cái này bong bóng phiêu phủ ở trung cảnh hắn cũng không hề rời đi. Mà mặc vĩ thu gáo ngoài U Tạ Cả Tạ trong tay nắm bản tay bong bóng, nhìn đúng thời cơ, ném tới. Cô nạn thấy rất rõ ràng, trong ngay mắt tay trái tấm chắn cản trước người, đem hai cuô ngăn trở. Phanh! Bong bóng va chạm tại trang giấy làm thành vỡ. Trong ngay mắt nổ tung lên. Cô nàn bởi vì có tâm chắn đó nữa, cho nên cũng không có thụ gì tổn thương chỉ là từ trung quanh trang giấy truyền đưa tới tin tức nhìn ủ tạ cạ tạ đã rời đi phạm vi công kích của nàng quả nhiên tại dịch chuyển khỏi tấm chắn về sau trước mắt đã không có ủ tạ cạ tạ thân ảnh cô nạn lần nữa trở lại bầu trời trung quanh phiêu đám trang giấy trong nháy mắt liền khuyết tán ra tìm kiếm ủ tạ cạ tạ thân ảnh thời gian ngắn như vậy ủ tạ cạ tạ không có khả năng chạy đến quá địa phương xa đi với lại dạ cụ gìn liền ở trung quanh không hề động nói rõ ủ tạ cạ tạ cũng không hề rời đi chỉ là giấu đi mà thôi tìm tới hắn đánh bại hắn đây là hiện tại cô nàn chuyện duy nhất muốn làm tỉnh nói đến cũng chưa hẳn không nghĩ tại người trong lòng trước mặt biểu hiện một phen tâm tư. Cô nạn mặc dù so dạng cụ rỉn muốn lớn hơn nhiều, nhưng là cái này vẫn là cô nạn mối tình đầu, cho nên cô nạn biểu hiện cùng phổ thông nữ hài tử không hề khác gì nhau. Trang giấy đã lan tràn tới trung quanh 200 mét phạm vi, nhưng lại không có tìm được cụ tạ cạ tạ thân ảnh, để cô nạn bắt đầu hơi nghi hoặc một chút. Du tạ cạ tạ là kỳ gì gã cụ nị ra, biết mấy cái thủy độn thuật còn có thể lý giải, sở trường cũng là bọn biển chi thuật, thế nhưng là trung quanh nơi này, không có thủy vực, du tạ cạ tạ có thể giấu đi nơi nào? Cô nạn ổn định lại tâm thần, trầm giấy rơi xuống từ trên không, đứng tại trên mặt đất. Dùng giấy phiến đem chính mình bao vây lại về sau, mới khống chế cái khác trang giấy tìm kiếm ủ tạ cả tạ tung tích. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, vẫn không có tìm tới. Cô nản tán đi bảo hộ tại mình trung quanh chàn giấy, sau đó cả người biến thành vô số trang giấy, phân tán ra ngoài. Nàng không tin tưởng ủ tạ cả tạ sẽ ở nàng dưới mí mắt biến mất. Vô số trang giấy vừa mới tràn ra đi, trên bầu trời liền bay tới vô số bậc khí. Cô nản ánh mắt ngưng tụ, ủ tạ cả tạ xuất hiện. Thế nhưng lại ở đâu? Vô số trang giấy vẫn không có tìm tới ủ tạ cả tạ tung tích. Ân. Nơi đó chuyện gì xảy ra? Cô nạn chính đang tìm kiếm ngủ tạ cả tạ tung tích, nhưng mà có một bộ phận trang giấy lại tại bay xuống quá trình bên trong bị vật vô hình chặn lại. Tâm thần khế động, vô số phiêu tán trang giấy lập tức tụ tập lại, dừng lại tại cái kia chúng quanh. Mà cô nạn cũng xuất hiện lần nữa, vô số trang giấy tạo thành thân thể của nàng, đồng thời trong tay y nguyên cầm một thanh súng trường. Không chỉ có như thế, còn có vô số trang giấy tạo thành một cây thương rừng ở bên người nàng, theo bàn tay nàng vung lên, súng trường liền đâm tới. Rõ ràng là một mảnh trống không địa phương, lại tại súng trường đã đâm qua thời điểm nhận lấy trở ngại, không có đâm xuyên không chỉ có không có đâm xuyên, ngược lại giống như là lầm vào trong vũng bùn, bước đi liên tục khó khăn. bất quá theo súng trường đâm vào, cái này chống giống nhan sắc cũng lập tức biến ảo, mặc vị thu háo ngoài ụ tạ cạ tạ lại xuất hiện ở trước mặt nàng, đồng thời ụ tạ cạ tạ trung quanh còn có vô số bong bóng đang nõn nụy, biến đổi nhan sắc. cô nạn minh bạch, ụ tạ cạ cả tạ cải biến bọt khí nhan sắc, để bọt khí cùng trung quanh nhan sắc biến giống như lúc mà hắn giấu tại bọt khí bên trong, ẩn giấu đi. thật giống như tắt kệ hoa. nhìn thấy cô nàn rốt cuộc tìm được mình, ụ tạ cạ tạ cười khổ một tiếng. hắn cũng không phải đánh không lại cô nàn, chỉ là một mực chỉ là ở bên cạnh quan chiến giả cũ Cho hắn áp lực quá lớn, để hắn một mực vô tâm ứng chiến. Chỉ là hiện tại xem ra, không đánh cũng không được. Cô nạn rõ ràng muốn theo hắn quyết một trận thắng thua, một mực đuổi theo hắn không thả. Chương 286, tiếp xuống giao cho ta. Chương 286, tiếp xuống giao cho ta. Không chế bọt khí đem cô nạn bắn ra, ủ tạ cả tạ rời đi tại chỗ. Sau đó rất bất đắc dĩ nói, thật sự là phiền phức, ta không muốn cùng ngươi một nữ nhân đánh đo à, ngươi tại sao phải buộc ta xuất thủ đâu. Cô nạn không nói gì, chỉ là bay ra trang giấy lần nữa ngưng tụ thành mấy cái xuống trường, dịch. U Tạ Cả Tạ không muốn đánh không quan hệ, nàng muốn đánh như vậy đủ rồi. Nếu như là nàng một người, chỉ sợ U Tạ Cả Tạ cũng sớm đã đào tẩu hoặc là phản sát, thế nhưng là có giả cụ gìn ở một bên, U Tạ Cả Tạ vô tâm ham chiến, muốn chạy cũng chạy không được. Trải qua lựa chọn về sau, U Tạ Cả Tạ hít một hơi thật sâu, tỉnh táo lại, xuất ra thổi bỏ xả phòng khí cụ, vừa cười vừa nói, "Đã ngươi muốn đánh, vậy ta liền phụng buổi tốt, chẳng qua nếu như bị thương, đừng trách ta." Nói xong, U Tạ Cả Tạ thổi ra một chuôi bóng bóng, đồng thời sâu này bóng bóng cũng sông về cô nạn. Cô nạn tâm thần khẽ động, vô số trang giấy đồng thời nên đón tiếp lấy, đem bóng bóng ngăn cản. Bong bóng vừa cùng trang giấy tiếp xúc, liền ầm vang bạo tạc. Vô số bong bóng trên không trung bạo tạc, đem khắp bầu trời đều che cản. Cô Nạn nhắm mắt lại, chung quanh trang giấy liền là ánh mắt của hắn, hiện tại trận tròn mắt, ngược lại sẽ bị cảnh tượng trước mắt mê hoặc. Thấy được, cô Nạn nhắm mắt lại, trong tay giấy thương đột nhiên hướng phía đằng sau vung đi. Phụp. Súng trường không có đâm đến nhân thể, mà là đâm vào bong bóng bên trong. Mà tại bị đầu thương đâm đến thời điểm, bong bóng cũng là trực tiếp nổ tung lên, một khối tinh ăn mòn cực mạnh chất lỏng, rơi vào giấy thương bên trên. Cô Nạn mở to mắt, nhìn thoáng qua giấy thương. Vốn chính là trang giấy làm súng trường bởi vì là hữu thực tính chất lòng ăn mòn đã bắt đầu hòa tan. Mặc dù là trạ cơ dạ tăng cường qua trang giấy, nhưng là cũng chỉ là trang giấy mà thôi. Đối mặt loại này tính ăn mòn chất lỏng, không có bất kỳ biện pháp nào. Bất quá cô nàn không có để ý, mấy tờ giấy phiến bay tới, rơi vào giấy thương bên trên, đem giấy thương bao khỏa, lại lần nữa đem giấy thương chữa trị. Cô nàn huy động cánh, đi lên phương bay đi. Vị trí quá thấp, nàng rất dễ dàng liền sẽ bị ủ tạ cả tạ công kích đến. đã có được quyền khống chế bầu trời, như vậy thì hẳn là phát huy ra. Bong bóng chế tạo cần thời gian, mà nàng trang giấy, có thể nói là vô cùng cẩn thận, chỉ cần không ngừng công kích nhất định có thể tìm tới cơ hội. Thời gian dần trôi qua, sương ngủ tan đi, cái này một cánh rừng đã bởi vì cô nạn cùng ngủ tạ cả tạ chiến đấu, bị không nhỏ phá hư. Hai người đều là tương đương am hiểu phạm vi lớn nhân thuật ní dạ, chiến đấu giữa bọn họ đối với hoàn cảnh phá hư tương đương đáng sợ. Cô nạn nhìn hướng phía dưới, nàng trang giấy đã tìm được cụ tạ cả tạ vị trí, ánh mắt ngưng tụ, liền có mấy chục tấm trang giấy biến mất tại bên cạnh nàng, xuất hiện tại ủ tạ cả tạ xung quanh. Lần này, dẫn phát bạo tạ là cô nạn. Nàng. nàng trang giấy vốn là có thể làm thành bữa nổ sử dụng, chỉ là trong trận chiến đấu này Cô nạn một mực chưa từng dùng qua thủ đoạn này, bây giờ xuất kỳ bất ý chính là vì có thể sáng tạo ưu thế. Quả nhiên, đối với có thể bạo tạc trang giấy, ủ tạt cả tạ căn bản không có bất kỳ phòng bị nào, đợi đến kịp phản ứng thời điểm đã không còn kịp rồi. Hắn đã không có thời gian chế tạo bong bóng bảo vệ mình, chỉ có thể dựa vào vi thu áo ngoài cùng lục vĩ lực lượng ngăn cản bạo tạc. Lục vĩ lực lượng tương đương đáng sợ, tại nguyên tắc đều có thể áp chế sử chỉ cùng một nhất tộc bí thuật. Lục vĩ lực lượng tự nhiên không cần nói cũng biết. Cô nàn muốn là không có trông cậy vào có thể dựa vào lần này công kích liền triệt để đánh bại lục vĩ gì nũ gì kỳ, bởi vậy tại bạo tạc về sau trong tay xuống trường bị nàng trực tiếp bắn ra ngoài. Cùng lúc đó, nàng trung quanh những cái kia trang giấy cũng nhao nhao biến mất, xuất hiện ở phía dưới. Hiện tại cô nàng trung quanh, cũng còn lại cấu thành nàng cánh trang giấy ầm ầm tiếng nổ mạnh không ngừng. Đồng thời nàng ném đi ra giấy thương cũng đã thành công đã trúng mục tiêu. Cô nàng an tĩnh ngốc trên không trung, còn đi lên lại lên cao mười mấy mét, chờ đợi xương ngủ tản ra. Vừa mới công kích, đã coi như là ngoại trừ Cammy noxit cả no rút bên ngoài công kích mạnh nhất, nàng vẫn ở chờ cơ hội này mà thôi. Hiện tại cơ hội trở đến, nàng có thể làm cũng đều đã làm được. Về phần kết quả như thế nào, chỉ có thể nhìn vật khí. Nếu như có thể đem Lục Vĩ trực tiếp đánh bại, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Nếu như không thể, như vậy để dạ cụ Dịn xuất thủ liền là đối mặt Lục Vĩ mà thôi, nàng còn không nghĩ trực tiếp vận dụng cả mì no xịt cả no rụt. Một mảnh giấy theo gió rớt xuống đó là nàng dùng để dò xét tình huống trang giấy. Trang giấy này sẽ đem khói xương mù tình huống bên trong toàn bộ phản hồi cho hắn. Theo trang giấy phiêu nhiên mà xuống, cô nạn cũng biết tình huống như thế nào. Thật bất ngờ, U Tạ Cạ Tạ cũng không có ở nơi đó. Không biết lúc nào, U Tạ Cạ Tạ liền biến mất tại hắn ánh mắt. Công kích của hắn, tất cả đều rơi vào một cái bọt biển trên thân thân. Cô nạn cau mày, Thu hồi mình trang giấy, Y Nguyên tung bay ở trên trời đã công kích của hắn đã toàn bộ thất bại. Như vậy trận chiến đấu này liền đã tuyên bố kết thúc. Cô nàn thua, toàn bộ công kích tất cả đều thất bại, nàng đã không có tất yếu lại vùng đấy. Nếu như chỉ là cô nàn một người, như vậy cô nàn sẽ chọn sử dụng cả Minor, cả Nojuts kết thúc chiến đấu. Nhưng là hiện tại có dã cụ rìn ở bên người, cô nàn không đến mức làm như vậy. Từ không trung phiêu nhiên mà xuống, cô nàn đứng tại dã cụ rìn bên người, có chút ngượng ngủng cười cười, không, coi ý tứ, ta có vẻ như thua. Bốn, dây công tính toán công kích rơi vào thế thân bên trên. Cố nản trong lòng cảm giác tức giận á nhưng mà thua liền là thua, cố nản không có cảm thấy mình thua không nổi. Vốn chính là một trận lịch luyện mà thôi, có thể đạt thành hiện tại cái dạng này đã rất tốt. Dạ cụ dỉn cũng không nói gì thêm, chỉ là cười tán dương một câu, rất lợi hại à, chuyện còn lại liền giao cho ta à. Mặc dù nói như thế, nhưng là dạ cụ dỉn đứng ở nơi đó không hề động, chỉ là lạnh lùng nói ra, u tạ cả tạ, ra đi. Nếu như ta độc thủ, ngươi hẳn phải biết sẽ như thế nào. U tạ cả tạ thân ảnh hiện ra, đứng tại dạ cụ dỉn trước mặt cách đó không xa, cười khổ nói, ngươi rốt cục muốn xuất thủ, đại danh đỉnh đỉnh thời không chỗ thể cái thế giới này cường đại nhất người. Dạ Cưu Dìn gật gật đầu, không nói gì. bất quá hắn thái độ đã muốn minh xác, mặc kệ ủ tạ cả tạ nói thế nào, nói cái gì, hắn đều sẽ không bỏ qua ủ tạ cả tạ. mặc dù nói ủ tạ cả tạ là vô tội, nhưng là trở thành gì nụ gì kỳ bắt đầu từ ngày đó, liền đã quyết định nù tạ cả tạ vận mệnh. nếu như nói muốn trách, thì trách tội cái này tàn nhận thế giới a ủ tạ cả tạ không có dãi dùa. hắn biết, thực lực của mình có lẽ có thể cùng cô nạn quần nhau một hồi, còn có thể bằng vào kinh nghiệm của mình cùng quỷ dị hay thay đổi nhận thuật chiến thắng cô nàn, nhưng là đối mặt Dạ hắn hết thề đều lộ ra như vậy mềm yếu bất lực cái này là thực lực tuyệt đối mang đến áp chế, không phải nói khắc chế cái gì. chương 287 rút ra lùi vĩ. chương 287 rút ra lùi vĩ. nếu như cổ nạng cũng có được cùng dạ cụ gìn thực lực cường đại, mặc dù nói có thể sẽ không miểu sát hắn, nhưng hắn cũng tuyệt đối sống không qua một phút đồng hồ. dạ cụ gìn ánh mắt ngưng tụ, ủ tạ cạ tạ không gian trung quanh liền bị triệt để ngưng kết. trung quanh 18.000 mét đều tại dạ cụ gìn trong không chế, hắn tự nhiên biết, ủ tạ cạ tạ chân thân chính là cái này. vừa mới cổ nạng công kích cũng không có toàn bộ thất bại, vừa mới bắt đầu kỳ bạ cụ phụ ạ, vẫn là rơi vào ủ tạ cạ tạ chân thân chỉ là ủ tạ cả tạ đã sớm để phòng điểm này, cho nên tại ăn vào kỳ bạ củ phụ ạ tổn thương về sau, liền lập tức rời đi tại chỗ, dùng bọt biển thế thân, có thể như thế thuần thục sử dụng trang giấy cô nạn, ủ tạ cả tạ mình cũng không tin, cô nạn sẽ không thể sử dụng kỳ bạ củ phụ ạ. cảm nhận được không gian chung quanh bị giam cầm, ủ tạ cả tạ cười khổ một tiếng, biết mình vận mệnh, có lẽ liền muốn như vậy kết thúc. Chung quanh giam cầm lực lượng thật sự là quá mức cường đại, hắn một ngón tay đều không thể nhúc đích. nghĩ nghĩ, ủ tạ cả tạ cảm thấy mình cũng không có cái gì di ngôn có thể bằng dao, vậy vậy thản nhiên vừa cười vừa nói, tới đi, muốn làm cái gì? Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Dạ Cú Dìn chậm rãi đi đến trước mặt hắn, đung nhiên vừa cười vừa nói, ủ tạ cả tạ, ngươi biết không? Kỳ thật Lão sư của ngươi vẫn luôn rất tưởng nhầm ngươi. Hơn nữa lúc trước, Lão sư của ngươi chỉ là muốn để ngươi thoát ly dị nụ dị kỳ vận mệnh mà thôi, chỉ là ngươi từ đầu đến cuối không có tin tưởng qua hắn mà thôi. ủ tạ cả tạ, ánh mắt run lên, không nói gì, cúi đầu trầm tư nửa ngày, sau đó mới ngẩng đầu, thoải mái cười nói, đa tạ, xin động thủ a. Dạ Cú gật gật đầu, đem ủ tạ cả tạ áo cởi ra, mở ra ủ tạ cả tạ trên bụng phong ấn. Lục Vĩ Lực Lượng muốn bạo động, thế nhưng là đối mặt Dạ Cú lực lượng dễ như trở bàn tay liền bị áp chế, không có do dự, gã cụ gì lập tức liền bắt đầu rút ra lục vĩ trạ cơ dạ. Tại rút lấy trạ cơ dạ về sau, u tạ cạ tạ liền sẽ triệt để chết đi. kỳ dị gã cụ ạ bù một mực tại chung quanh, quanh quan sát đến tình huống nơi này gặp loại chuyện này phát sinh, lại không có bất kỳ cái gì muốn ngăn cản ý nghĩ. gã cụ gì muốn việc cần phải làm, đừng nói là hắn, liền xem như tớ úm mỹ mẹ ở chỗ này cũng không có cách nào ngăn cản. với lại u tạ cạ tạ vốn là bọn hắn kỳ dị gã cụ phản nhẫn, chết cũng liền chết, hắn để ý chỉ là lục vĩ thuộc về mà thôi. kỳ dị gã cụ đối với lục vĩ luôn luôn đều xem như là mình vật riêng tư, phát hiện dã cụ dỉn mục tiêu là lục vĩ, ạ vũ cũng có chút nhịn không được. hắn muốn động thủ đem lục vĩ lưu lại, chỉ là nghĩ đến dã cụ dỉn kinh khủng, cái kia quả rung động tâm liền làm lạnh số dưới. Dã cụ dỉn kinh khủng đã lưu truyền tại mỗi một cái lụy dạ bên hai, lật tay thành mây trở tay thành mưa, một tay che trời. Từ thực lực phương diện bên trên giảng, dã cụ dỉn tượng hồ đã vượt ra khỏi cái thế giới này giới hạn, vượt ra khỏi tất cả nhị dạ tưởng tượng. Vong cổ nản cảnh giác nhìn xem trung thành bảo hộ lấy dã cụ dỉn, tại rút ra vĩ thú lực lượng thời điểm. Dạ cụ dìn sách vợ không cách nào hành động, mặc dù cũng không phải là nói, dạ cụ dìn liền triệt để không có phòng bị, nhưng là hiện tại dạ cụ dìn đã không phải là vô địch. Lúc đầu rút ra vĩ thú lực lượng, cần ạ ca sủ kỷ bốn năm người cùng một chỗ, thi triển gần gì kỷ dìn mới được, nhưng là dạ cụ dìn thực lực quá mức cường đại, cho nên mới có thể một người rút ra vĩ thú lực lượng. Thế nhưng bởi vì là một người, cho nên rút ra vĩ thú lực lượng thời điểm sẽ chiếm dùng dạ cụ dìn cơ hồ 90% lực chú ý, còn lại 10% lực chú ý, nếu như là ủ trí hạ mã đại dạn hoặc là ủ trí hạ ô đến đánh lén, dạ cụ dìn chưa hẳn có thể phòng bị được nhưng là nếu như chỉ là phổ thông nhìn như vậy đến bao nhiêu cũng không đáng kể cho dù là cả cũng không quan trọng. Ra Ku Jin bên người còn ẩn giấu đi một cái hắn ảnh phân thân chính là vì tại hắn rút ra vĩ thú lực lượng thời điểm bảo hộ an toàn của hắn một cái ảnh phân thân thực lực mặc dù có hạn nhưng vẫn là siêu ca cấp cho dù là đối mặt nạ gã tổ cũng có thể không rơi vào thế hạ phong rất ước chừng qua hơn một giờ lục vĩ lực lượng mới bị rút sạch mà ủ tạ cả tạ cũng vô lực nằm trên mặt đất triệt để đã mất đi sinh mệnh Ra Jin đưa khẩu khí đem lệ đồ mạ rồ đưa trở về sau đó ngồi dưới đất khôi phục. Mặc dù thực lực của hắn cường đại, nhưng là một người rút ra vĩ thu lực lượng, như thế ra suốt sự tình, vẫn còn có chút giá rời. Hắn không có chế tạo Bện Lục Đạo, bởi vì hắn vẫn cảm thấy, đem gì nệ gẳng lực lượng 6 điểm, mặc dù có thể mức độ lớn nhất phát huy gì nệ gẳng lực lượng, nhưng cũng tại trong lúc vô hình nhược hóa thực lực của mình bốn. Bện Lục Đạo mạnh hơn, cũng là 6 người, coi như phối hợp thân mật vô gian, đó cũng là 6 điểm lực lượng. Liên tốt làm 6 cái cả, cũng đánh không lại một cái siêu ca cấp. Theo thời gian sói mọn, Dã Cụ Dĩn đã dần dần mò thấy gì nệ gạng lực lượng, hiện tại nạp gã tổ có thể sử dụng lục đạo chi thuật, Dã Cụ Dĩn cũng đều đã học xong. Xin rèn sợi, chỉ bà cụ tèn sợi, Baken, in các loại đối với cái này, dạ cụ gìn lần nữa có lúc ấy nhìn nguyên tắc thời điểm cảm tưởng. Không hổ là Jin nệ gặng, uy lực thật sự là quá mức cường đại. Nếu như không phải quá mức hi hữu, không cách nào hình thành một cái tộc quần lời nói, như vậy lục đạo nhất tộc chỉ sợ có thể chiếm lĩnh toàn bộ thế giới. Uchiha hạ nhất tộc vì cái gì cường đại? Không cũng là bởi vì có gì dị gặng mà sạ gì gặng, tiến hóa đến cuối cùng, mới là dị nệ gặng. Thế nhưng là vũ trụ hạ nhất tộc, đừng nói là dị nệ gặng, liền xem như mạn rễ kỳ vũ có thể mở ra đều rất ít, quả thực là phong phú của trời bất quá cũng không thể trách rủ trí hạ nhất tộc mà là xạ dị gắng tiến hóa phương thức, thật sự là quá mức ngược tâm. Cho tới bây giờ, ít chia đều không thành công mở ra mạn dệ kỳ hủ, bởi vì không có tất yếu, với lại giả cụ dỉ cũng không muốn ít chia quá mức dựa vào xạ dị gắng lực lượng. Ngay cả như vậy, hiện tại ba câu ngọc xạ dị gắng liền đã hay. Để ít chia thực lực vững vàng trở thành một cái cả. Về phần mạn dệ kỳ hủ, sớm tại lúc trước, giả cụ dỉ liền định để có tiến vào huyền thuật bên trong, mượn nhờ huyền thuật kích thích, mở ra mạn dã kỳ hủ, chỉ là bởi vì có tương đối lớn phong hiểm, cho nên một mực không có tiến hành kế hoạch này. Nếu như là trận chiến cuối cùng thời điểm, thiếu khuyết ít chiêu lực lượng, như vậy Dạ Cụ Dĩn sẽ suy tính một chút. Nhưng là hiện tại, khoảng cách trận chiến cuối cùng còn rất xa xôi, tạm thời không cần phải gấp. Tại thu đi lục vĩ lực lượng về sau, còn thừa lại thất vị ở vào tạ kỳ gạ cụ thất vị đã thành công thu lấy vi thú đã có 6 cái, còn lại cũng chỉ có nhất vi cùng tiểu vĩ. Về phân thất vị, có lẽ sau một tháng, liền sẽ tiến vào ghế đổ mạ rổ bên trong. Chương 288, hai nữ nhân hát. Chương 288, hai nữ nhân hát mà cổ nạn lại đi đến bên cạnh hắn, mở miệng nói ra, "Dạ Cụ, trong thôn truyền về tin tức" Nói là muốn tới tân niên lễ, để nếu như ngươi có thời gian, liền trở về một chuyến. Tân niên lễ sao? Thật nhanh a, lại là một năm trôi qua đi. Vượt qua lần này tân niên lễ về sau, liền là Cổ Nộ Hạ 2 năm. Xu nạ gà cụ bên kia đã truyền tới tin tức, chuẩn bị cùng Cổ Nộ Hạ liên thủ, tổ chức lần thứ 2 kiểm khảo thí, đến lúc đó, tại Cổ Nộ Hạ không cẩn thận bên trong gây mất niềm khảo thí các vị, đều sẽ lại đi tiến hành lần thứ 2 khảo thí ân, bất quá đến lúc đó, phong cái tiểu nha đầu kia cũng sẽ đi a. Vậy cũng không cần tìm khắp nơi, vẫn là đến lúc đó ôm cây đợi thỏ a các loại không được, lại đi tạ kỳ gà cụ tìm chính là trong lòng suy nghĩ, dạ cụ dìn vừa cười vừa nói tốt, vậy chúng ta trở về tốt, thất vi sự tình để nói sau. cô nàng gật gật đầu, cho dù đối với dạ cụ dìn vì sao lại từ bỏ thất vi cảm thấy không hiểu, nhưng là hắn không phải người hay lắm miệng, bởi vậy cũng không hề để ý nàng tin tưởng. dạ cụ dìn nhất định là có một bộ kế hoạch của mình, hắn không cần quản nhiều như vậy, an tính đi theo là có thể. nếu quả như thật sẽ để cho nàng biết, dạ cụ dìn nhất định sẽ nói, mà lạc một dạ cụ, lập tức liền nói rõ với nàng. qua hết năm về sau, cô nô hạ sẽ cùng xù nạ gạ cụ cử hành lần thứ hai truy thi khảo thí, đến lúc đó tổ chức địa điểm tại Suna gạ cụ mà thất vị gì nụ gì kỳ phòng cũng sẽ trình diện đến lúc đó lại bắt nàng a Ra Cú Jin cùng cô nàn vừa đi Ra Cú Jin nhỏ giọng đối với cô nàn giải thích nói về phần tại sao giải thích thì là bởi vì Ra Cú Jin thấy được cô nàn sắp mặt mới nói hắn hy vọng nữ nhân của mình có thể minh bạch hắn làm sự tình không cần chỉ là bởi vì quán tính phục tùng mà thôi dạng này sẽ có vẻ nữ nhân của hắn đặc biệt không có có chủ kiến cô nàn lúc này mới cười gật gật đầu biểu thị mình biết rồi mà tại hai người rời đi về sau kỳ dị gạ a bù mới xuất hiện tại nguyên chỗ đem đủ tạ cạ tạ thân thể khen lên, liền hướng kỳ dị gã cụ mà đi. bất kể nói thế nào, loại chuyện này vẫn là muốn nói cho tở du mỹ mẹ ấy để tở du mỹ mẹ ấy biết đến, cũng là bởi vì có vụ nhân ạ đủ tồn tại, cho nên gã cụ dình mới không có mình đi nói. cũng đúng lúc, tỉnh tở du mỹ mẹ ấy luôn luôn quấn lấy hắn đối với tở du mỹ mẹ ấy như tình, gã cụ dình vẫn là tương đối nhức đầu. bởi vì muốn vượt qua tân niên lễ quan hệ, cho nên lần này hai người đi đường tốc độ nhanh rất nhiều. cho dù là dạng này, đi sau một tháng, hai người vẫn là không có gặp phải tân niên lễ. không có cách nào, gã cụ dình chỉ có thể mang theo cô nàn sử dụng hygiene nozuts về tới cô nổ hạ. Tại trở lại cô nổ hạ về sau, một mực chờ đợi dạ cụ gìn hai người trở về Uga ảo lập tức đã tìm được bọn hắn, không nói hai lời, liền mang theo cô nạn đi phòng tắm. Dạ cụ gìn nguyên bản còn không biết Uga ảo là muốn làm gì, chỉ là không cẩn thận nghe được phòng tắm truyền đến tiếng nói chuyện, mới hiểu được. "Ai, cô nạn tỷ, dạ cụ gia hỏa kia không có đối ngươi làm cái gì a?" "Ai, không có a, ngươi đang hỏi cái gì?" "Ừ, để ta xem một chút, không nên động." "Uy, hãy e, Uga ảo, ngươi cởi quần của ta làm gì? Không nên động a, ngươi đây là làm gì a?" "Đừng vùng vẫy." Cô Nạn tỷ, để ta xem một chút liền tốt, ta liền giúp ngươi nhìn một chút. Uy, ngươi đừng như vậy a, rất thẹn thùng. Uy, ngươi nhìn liền xem đi, ngươi không cần sở nơi đó a. Tốt tốt, ta xem trọng. Còn tốt không có việc gì a, cô Nạn tỷ, ngươi nhất định phải cầm giữ ở a, không nên bị dạ cụ lừa, làm chút chuyện không nên làm a. Tốt ta, đều nói đến loại trình độ này, dạ cụ gì nếu như còn không biết Ủa gà Áo đang nói cái gì sự tình, vậy hắn liền là ngu ngốc rồi đối với Ủa gà Áo loại địa phương này, dạ cụ gìn biểu thị tương đương im lặng đi ra phòng tắm, Cố Nạn cũng là khuôn mặt đỏ bừng, nhìn dạ cụ gìn một chút, mím môi cười cười. Nàng tự nhiên biết, vừa mới giả cụ rỉn ở bên ngoài, có thể nghe được các nàng đối thoại, bởi vậy nhìn thấy giả cụ rỉn một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ, tương đương có ý tứ. "Uy, Hẹ e Uga ảo, ngươi chẳng lẽ còn chưa tin ta sao? Chúng ta là ra ngoài làm chuyện đứng đắn đó à, ngươi dạng này vừa về đến liền kia cái gì, tính có ý tứ gì à? Đối với e Uga không tín nhiệm, giả cụ rỉn tự nhiên muốn kháng nghị. "Hừ, ta còn không biết ngươi sao, đó là cô nạn tị không có đồng ý tôi, không phải ngươi khẳng định đã sớm làm." Đối với giả cụ rỉn kháng nghị, Hẹ e Uga làm như không thấy, ngược lại có chút tức giận hừ một tiếng. Cô nạn sắc mặt đỏ bừng, cũng không biết nên như thế nào nói tiếp. Trên thực tế, nàng cũng cảm thấy, nếu như Dã Cụ Dĩn thật muốn làm loại sự tình này, nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Trải qua dài đến nửa năm ở chung, hai người ở giữa tình cảm đã sớm tới loại trình độ đó, chỉ là cô nạn một mực không có chủ động nói qua, Dã Cụ Dĩn cũng chưa từng có dự định làm qua. Dã Cụ Dĩn cũng đang đợi một cái cơ hội thích hợp. Trước đó ở bên ngoài, tự nhiên không phải cơ hội thích hợp. Cả ngày màn trời chiếu đất, hắn cũng không muốn cùng cô nạn lần thứ nhất liền phát sinh ở dã ngoại hoang vu. Nếu như là lần thứ 2, lần thứ 3 cái gì, có lẽ còn có chút tứ tư tưởng. Nhưng là lần đầu tiên nha, liền đứng đắn một chút chính thức một điểm tốt đối với Uga ảo đầu đen rau muống, dạ cụ Dĩn không cách nào phản bác. Hắn cũng không thể nói, cô nạn sớm sẽ đồng ý, chỉ là hắn một mực không có làm a. Nếu như vậy, hệ Uga ảo sẽ cho là hắn không được đương nhiên, ý thì hắn đến cùng được hay không? Hệ Uga sớm có trải nghiệm. Chỉ bất quá chơi đùa về sau, hệ Uga ảo cũng nói đến chính sự, ít trịa cho ngươi đi hộ cả văn phòng một chuyến, liên quan tới năm nay tân niên lễ, bởi vì mới tăng rất nhiều nhân khẩu, cho nên Ị trịa muốn làm càng thêm náo nhiệt một điểm, điểm này, hắn muốn nghe xem đề nghị của ngươi." Gia cụ Dĩn gật gật đầu trực tiếp dùng hì rì xỉn biến mất tại trong nhà mình, xuất hiện ở hồ cạ dưới lầu. Thấy là giả cụ rìn, thủ vệ hai cái ạ bù lập tức cung kính hành lễ. Làm cô nô hạ nhì rìa, bọn hắn đối với giả cụ rìn biết đến càng thêm kỹ càng. Mặc dù không phải hồ cạ, nhưng ở cô nô hạ nhì rìa tâm lý, giả cụ rìn địa vị cùng hồ cạ. Mai ít triệu cử động cũng nói vấn đề này. Giả cụ Cù rìn cùng hồ cạ bình khởi bình toàn. Toàn bộ cô nô hạ nhìn thấy giả cụ rìn, liền muốn như là nhìn thấy hồ cạ đối với giả cụ mệnh lệnh. Toàn bộ cô nô hạ nhì rìa nhất định phải vô điều kiện tuân theo. Ba cái mệnh lệnh đã nói lên giả cụ thân phận. Mặc dù vẫn luôn muốn cho Dạ Cụ Dĩn làm một cái thân phận, nhưng mà Dạ Cụ Dĩn một mực không có đồng ý, Y Triệt cũng không có biện pháp gì. Trầm rãi đi đến lâu, đẩy ra hổ cả cửa phòng làm việc, Dạ Cụ Dĩn thấy được Y Triệt. Hôm nay Y Triệt khó được thanh nhàn, đứng ở văn phòng phía trước cửa sổ, nhìn xem cảnh sắc bên ngoài, nở nụ cười. Y Triệt, nhìn tâm tình không tệ a. Chương 289. Dạ Cụ Dĩn hôn sự. Chương 289. Dạ Cụ Dĩn hôn sự. Nghe được Dạ Cụ Dĩn thanh âm, Y Triệt xoay người lại, nở nụ cười, "Đương a." Nhìn thấy Cố Nộ Hạ vui vẻ phồn xinh, một mảnh tường hòa, tâm tình khi dù không sai. Ta còn tưởng rằng ta không có cơ hội nhìn thấy một ngày này đâu. Sắp thực như thế, nguyên tắc bên trong ít chia, cho đến chết về sau, đều chưa hề quay về cổ nỗ hạ, cũng không có thấy hắn muốn hòa bình. Bây giờ có thể đi đến bây giờ trình độ này, ít chia trong lòng đã tương đương thỏa mãn. Liên xem như hiện tại chết đi, hắn cũng đã chết cũng không tiếc. Ra Kuji cũng cười cười, treo chọc nói, nhìn ngươi tâm tình tốt như vậy, ta đều không có ý tứ đã quay giày ngươi, ngược lại là thầm thầm, một mực tại thúc giục ngươi cùng phủ cụ dỗ sự tình. Ta liền muốn biết, ta rời đi mấy tháng này, đến cùng thế nào. Nói ra phủ cũ dỗ, ít chia nam có chút thẹn thùng, gãi gãi đầu. Nhưng vẫn là vừa cười vừa nói, ta cùng phụ cụ rồ đã chuẩn bị kết hôn, vẫn là muốn cảm ơn ngươi à, nghe phụ cụ rồ nói, Lại ủ gạo tỉ một mực tại cho phụ cụ rồ làm việc, hai chúng ta tài năng thuận lợi như vậy đi cùng một chỗ. Gật gật đầu, Dạ Cụ Dịn ngược lại là không tiếp tục xoắn xuýt chuyện này, mà là nói ra, nghe ủ gạo áo nói, ngươi tìm ta có việc tỉnh. Ít Triệt gật gật đầu, từ trên mặt bàn cầm lấy một trang giấy, đi đến Dạ Cụ Dịn trước mặt, đưa cho Dạ Cụ Dịn, sau đó nói, "Ân, ta chuẩn bị mở rộng năm nay tân niên lễ quy mô. Từ khi ngươi mang về mấy nhẫn dạ về sau, rất nhiều nhị dạ đều tìm tới rượi vào chúng ta cổ nô hạ." Tại trải qua sảng chọn về sau, Cổ Nộ Hạ y nguyên tăng lên khá nhiều nhân khẩu, Cổ Nộ Hạ Khuyết Trương, kế hoạch đã đang chuẩn bị, đây là năm nay tân niên lễ sự tình. Dạ Cù Dìn tiếp nhận bản kế hoạch, một bên nhìn vừa nói, "Đúng, còn có một việc, ta trước đó đi kỳ gì gạ cụ thời điểm, tờ Dụ Mị Mệ ấy nói với ta, muốn cùng chúng ta Cổ Nộ Hạ thông ra, ngươi thấy thế nào?" Ít Triệt sững sốt một chút, hắn vậy mà không biết chuyện này, bất quá bất kể thế nào nghĩ, cái này cũng là một chuyện tốt, hắn không có lý do cự tuyệt a, chuyện tốt a, Tở Dụ Mị Mệ có thể nghĩ đến loại phương pháp này, rất tốt a, chỉ là thông ra người là ai? nếu như địa vị quá thấp, liền không có hiệu quả. gai gai gương mặt, dạ cụ dìn có chút bất đắc dĩ nói, tờ rủ mị mệ có ý tứ là để cho ta cùng với nàng kết hôn. ít bị giật nảy mình, một mặt ngạc nhiên, người cùng tờ rủ mị mệ ấy, cái này có chút nói dởn a. mặc dù nói như thế, nhưng ít đã cơ bản đều tin tưởng. ngấp lại, toàn bộ cổ nỗ hạ, tựa hồ cũng chỉ có dạ cụ dìn có thể bị cái kia nữ trung hào kiệt coi trọng á. dạ cụ dìn cười khổ một tiếng, từ trong ngực móc ra cái kia phần bản kế hoạch, đưa cho ít chia. xem một chút đi, đây là tờ rủ mị mẹ khởi thảo kế hoạch sách, ta cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Nói xong, liền tiếp tục nhìn trong tay bản kế hoạch. Ít triệt tiếp nhận bản kế hoạch, chăm chú đọc qua trong chốc lát, sau đó mới gật gật đầu, ngựa khí chỉnh trọng nói, "Rất tốt kế hoạch, với lại tở dụ Ú mỹ mẹ ấy tính cách, chỉ sợ không phải nói đùa. Cho nên Dạ Cụ Dĩn, loại chuyện này, chỉ sợ chỉ có thể làm phiền ngươi." Dạ Cụ Dĩn cũng xem hết bản kế hoạch, đem bản kế hoạch để lên bàn, cười khổ nói, "Ngươi hãy tha cho ta đi, ngươi cũng không phải không biết ưu gà ảo, nàng liền là cái bình giấm chua, nếu để cho tở dụ mỹ mẹ trước gà cho ta lời nói, nàng chỉ sợ có thể khóc đi treo ngược đi." Cái này mặc dù là một cái phiến toái, nhưng là đối với ngươi mà nói còn có thể giải quyết, không phải sao? Yết Triệt nhún vai, rất không quan trọng nói. Có thể triệt để đem kỳ dị gạ cụ thu phục, đây là một cái tương đương cơ hội tốt. Tờ Dù Mị Mệ ấy gia tộc tại kỳ dị gạ cụ hiện tại có tương đương sức ảnh hưởng lớn, nếu như tờ Dù Mị Mệ ấy đến Cổ Nỗ Hạ, như vậy chờ tại Cổ Nỗ Hạ trực tiếp nắm giữ một nửa kỳ dị gạ cụ, mà có đệ tam tại kỳ dị gạ cụ thẩm thấu cùng thu mua lòng người, nhiều nhất không cao hơn thời gian 2 năm, kỳ dị gạ cụ liền phải đổi tên, biến thành Cổ Nỗ Hạ. Về phần gạ cụ Jin Thiên Phước, đối với Yết Triệt tới nói, hắn chỉ cần phụ trách xem kịch liền tốt. Dù sao tể dụ mỹ mệ ấy cũng trướng mắt hắn, chuyện này cũng không có quan hệ gì với hắn, ai chẳng qua Nếu như giả cụ dỉn xin nhờ, hắn ngược lại là có thể đi cho ụ gà ảo làm một chút tâm lý làm việc, chỉ bất quá hiệu quả như thế nào, liền xem thiên ý, khu cụ, không nói cái này, nói một chút liên quan tới tân niên lễ sự tình a lần này tân niên lễ, ngươi dự định để ai đi quốc đô? Giả cụ dỉn có chút xấu hổ, rời đi chủ đề. Nói đến chính sự, ít triệu nghĩ nghĩ, đề nghị để sỉ si sỉ si đại ca đi thôi, cố nô hạ mấy vị tương đối nhân vật già nua đều bị ngươi năm đó cho thu thập sạch sẽ, tạm thời cũng không có nhân tuyển tốt hơn. Lúc đầu dự định để dỉ dỉ ra đi chỉ là gì, gì? rẻ dạ nói mình trời sinh tính tàn mạn không thích hợp loại chuyện này mà sú na đại nhân cũng phải chịu trách nhiệm chữa bệnh ban cùng bệnh viện sự tình không thể phân thân cho nên chỉ có thể để sỉ đại ca đi dạ cu gật gật đầu để sỉ đi cũng là phi thường nhân tuyển thích hợp sỉ năng lực tự nhiên không cần nhiều lời hiện tại cô nô hạ gần với thực lực của hắn cổ tọa a càng là mạnh nhất huyết thuật tại ngoại giới xuân xín no sỉ sỉ uy danh cũng vang vọng giới ra, trở thành cô nô hạ chưa bài với lại để sỉ đi cùng hỏa quốc đại danh bọn hắn tạo mối quan hệ cũng là lựa chọn tốt dù sao tương lai Cổ nô hạ liền là rơi vào y triều cùng xì xì trên thân, mà y triều bởi vì phải chịu trách nhiệm tân niên lễ sự tình, tăng thêm bản thân của nô hạ liền có khá nhiều sự tình phải xử lý, cho nên cũng không có thời gian đi. Bởi vậy chỉ có thể để xì xì đi. Dạ cụ dìn tự nhiên cũng là một cái tương đương nhân tuyển thích hợp, dù sao hỏa quốc bên trong mấy vị công chúa vẫn luôn rất muốn gặp dạ cụ dìn một mặt, biểu đạt tình cảm của mình. Nhưng mà dạ cụ dìn tự nhiên là sẽ không đi, hắn cũng không muốn đi qua về sau bị một đống nữ nhân cho ăn, ôm ấp yêu thương. Liên hiện tại bởi vì cô nàn hệ u áo đều sẽ thỉnh thoảng ăn giống. Chớ nói chi là lại đi treo chọc những cái kia tiểu cô nương. Dạ Cụ Dĩn nghĩ cũng không dám nghĩ sẽ phát sinh chuyện kinh khủng gì. Nói đến, có lẽ cũng hẳn là chọn một cái thời gian cùng Uga ảo thành hôn. Hệ Uga phụ mẫu đã sớm tại ba đứng thời điểm chết rồi, Dạ Cụ Dĩn cũng không có cha mẹ, bất quá ngược lại là còn tốt, còn có U trì Hạ Mị cổ tỏ có thể làm chứng kiến, cho nên hai người đã sớm đính hôn, chỉ là đang đợi thích hợp thời gian thành hôn mà thôi. Nếu là lúc trước, không có cô nạn tại, như vậy lúc nào thành hôn đều có thể. Nhưng là bây giờ, cô nạn liền bị mình mang theo trên người. Nếu là nói kết hôn không có cô nạn phần, đoán chừng ủ gạ ảo mình đều không có ý tứ. ủ gạ cùng cô nạn tình như tỉ muội, vì cái gì ủ gạ cùng dạ cụ rịn kết hôn, cô nạn chỉ có thể nhìn. Coi như cô nạn không nói cái gì, ủ gạ ảo đoán chừng đều sẽ thay tỉ muội của mình bên vực kẻ yếu. Cho nên, hai người hôn sự chỉ có thể hết kéo lại kéo. Tăng thêm hiện tại dạ cụ rịn cũng một mực đang suy nghĩ cái gì thập vị sự tình, cho nên cũng một mực không có thời gian, cho nên chỉ có thể một mực kéo lấy. Chương 290. Dính người dù kỳ. Chương 290. Dính người dù kỳ. Hẻu gạ ảo nhìn ngược lại không gấp. Dù sao so với Tú nạ cũng tự rủ mỹ mệ ấy mà nói, nàng đều xem như trẻ. Chỉ so với Dạ Cụ Dìn lớn hơn 3 tuổi Vũ Ga năm nay cũng mới hơn 21 điểm mà thôi. Cô nàng đều là hơn 30 tuổi, hệ Vũ Ga lấy gấp cái gì? Với lại hai người chuyện nên làm cũng đã sớm đều đã đã làm, liền còn thiếu khuyết một cái kết hôn nghi thức mà đã xong. Tại hồ cả thế giới loại này, nói không chừng ngày mai liền sẽ chết thế giới, kết hôn chỉ là một cái nghi thức mà thôi. Có hoặc không có, kỳ thật đều có thể. Thật giống như nguyên tắc bên trong, ạ Sú Mạ cùng Vũ Hy cùng em ấy, ngay cả hôn lễ đều không có, A Sú Mạ liền cuốt may mắn hai người sớm cái gì đều làm, ạ sủ mạ còn có thể có đứa bé, không phải ạ sủ mạ liền muốn tuyệt hậu a đối với dạ cụ dìn, loại chuyện này mặc dù nói sát suất rất nhỏ, nhưng là cũng không thể nói không có. Dù sao hổ cả thế giới tổng có một ít hiếm lạ địa phương cổ quái, nói không chừng liền xem như dạ cụ dìn thực lực, sau khi đi vào cũng chưa chắc có thể ra đến, cho nên này ủ gà ảo mới sẽ không cự tuyệt cùng dạ cụ dìn làm loại chuyện này. Kuku, không cẩn thận liền kéo xa. Dạ cụ dìn không đi, ít chuyện cũng không có cách, hắn cũng không thể ép buộc dạ cụ dìn đi thôi. Nói thật, dạ cụ dìn chuyện không muốn làm. Trên thế giới này còn không người có thể bức bách dạ cụ gìn đi làm. Lúc đầu đâu, Uchi Hạ phụ gạ cụ kỳ thật cũng là 69 cái nhân tuyển thích hợp, nhưng là ự trị hạ phụ gạ cụ dù sao chỉ là cổ nổ hạ cảnh vụ bộ đội đội trưởng, đi tham gia hỏa quốc quốc đô tân niên lễ, về mặt thân phận có chút không thích hợp. Từ nhiệm gia tộc cụ chỉ hạ tộc trưởng về sau, Uchi Hạ phụ gạ cụ nói trắng ra là liền là cái bảo an bộ trưởng, mặc dù là chính thức biên chế bên trong thành viên, nhưng y nguyên vẫn là cái bảo an, thân phận không đủ. Sự tính rất nhanh liền quyết định, CC rất nhanh liền bước lên tiến về hỏa quốc quốc đô lộ trình bởi vì thời gian gấp gáp, cho nên xỉ xỉ liền mang theo hai cái ưu trí hạ nhất tộc hộ vệ, liền vội vàng rời đi. Ngày mai sẽ là tân niên lễ, hôm nay xỉ xỉ thế mà còn tại cổ nổi hạ, cho dù là hiện tại chạy tới, về thời gian cũng đã có chút không còn kịp rồi. Không phải nói xỉ xỉ đi có mặt một cái liền tốt, hỏa quốc nhằm vào tân niên lễ, có rất nhiều an bài hoạt động, đây đều là cần tham gia người sớm quen thuộc, xỉ xỉ đi qua về sau, chỉ sợ cũng có chiếu cố. Mà tại xác định xỉ xỉ hành trình về sau, ít chia lại bắt đầu nhằm vào tân niên lễ an bài cùng dã cụ dì thảo luận có kiếp trước các loại hoạt động kinh nghiệm, dạ cụ dìn đối với loại này tự nhiên dễ như trở bàn tay, đưa ra rất nhiều mới ý nghĩ, ít triệt nghe xong đều cảm thấy mở rộng tầm mắt, chỉ là bởi vì thời gian vấn đề, rất nhiều nội dung đều không biện pháp chuẩn bị, nhưng là vẫn có một ít đối với đạo cụ yêu cầu không là rất cao hoạt động, có thể lâm thời gia tăng đồng thời, ít triệt cũng đem những cái kia hoạt động ghi xuống, lưu lại chờ sang năm Tân niên lễ tái sử dụng. May mắn dạ cụ dìn trở về thời điểm là buổi sáng, còn có thời gian một ngày có thể chuẩn bị, nếu không căn bản không có thời gian gia tăng lâm thời tiết mục. Thảo luận xong về sau, ít triệt mới buông tha dạ cụ dìn, thào hứng đi phí người chuẩn bị tiết mục đi thật nếu nói, ít chia cũng là vì gô tâm tận lực, so với đệ tam khi đó, phải chịu trách nhiệm nhiều hơn. nếu như là đệ tam phụ trách loại chuyện như vậy lời nói, trực tiếp đem sự tình ném cho một cái người quen, để hắn an bài là được rồi. hoặc là, liền là dựa theo năm trước lệ cũ đi, căn bản không cần cân nhắc nhiều như vậy. mà ít chia đâu, vì tân niên lễ hoạt động, tự mình chạy lên chạy xuống, so trong thôn tiểu hải tử cũng còn muốn hư phấn. bất quá cũng là tại ít chia lôi kéo dưới, toàn bộ thôn đều náo nhiệt, liền ngay cả luôn luôn không am hiểu tham gia loại hoạt động này mò mổ xỉ dạ bù dạ đều đi theo bận tiểu tiết. a đúng, nói đến cũng là khôi hải mộ mờ xì dạ bù dạ thế mà ở trong thôn coi trọng một cái tiểu cô nương, hai người hiện tại chính đang phát triển bên trong, nhìn qua thành công khả năng còn là rất lớn. Về phần Hạ Cụ, củ, mặt của hắn đã mơ hồ giới tính, liền cùng gạ ạ dạ cậu dạ sa chỉ nhìn mặt, không ai cảm thấy hai người này sẽ là nam. Nhìn nguyên tắc thời điểm, lớn nhất một cái tiếng đối, liền là Hạ Cụ là nam. Bất quá cũng bởi vì hoàn mỹ tướng mạo, Hạ Cụ vẫn là có không ít tiểu mê muội, rất nhiều người đều tại mê lên lấy Hạ Cụ tướng mạo, nhờ vào Hạ Cụ dỉn trợn rút, hiện tại Hạ Cụ đã thực lực tăng nhiều, thành công trở thành một tiên triền, mang theo hậu này xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong. Mà Dạ Cũ Dìn tại giúp Y Triệt xử lý xong sự tình về sau, liền trở về trong nhà. Dù kỳ, lần nữa nhìn thấy dù kỳ thời điểm, Dạ Cũ Dìn thật cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh. Hiện tại dù kỳ đã so nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ cao hơn, từ năm đó tiểu cô nương kia trưởng thành đại mỹ nữ, chỉ là để Dạ Cũ Dìn rất nhức đầu là dù kỳ một chút cũng chưa có trở lại Tuyết quốc ý nghĩ, ngược lại một mực kề cận hắn, dự định cùng Dạ Cũ Dìn cùng một chỗ cả đời, liền xem như ủ ga ảo, có đôi khi cũng sẽ cảm thấy. Dạ cụ dìn cùng Dù Kỳ quan hệ thật sự là quá tốt rồi. Nguyên tắc bên trong, rủ Kỳ khi lấy được nạ rủ tổ trợ giúp, trở thành Tuyết quốc đại danh về sau. Đối nạ rủ tổ có hảo cảm, mà bây giờ rủ Kỳ hảo cảm tất cả đều ở trên người hắn. Lấy Dạ cụ dìn thông minh, làm sao lại nhìn không ra? Rủ Kỳ đối hắn tình cảm đã siêu thoát minh muội, chỉ là bởi vì chiếu cô đến này gụ gạ hảo cảm xúc, tăng thêm sợ sệt bị cử tuyệt, cho nên rủ Kỳ một mực chưa hề nói mà thôi đối với loại này số đào hoa, Dạ cụ dìn bản thân tự nhiên là sẽ không cử tuyển, chỉ là tối lại hắn là muốn chiếu cô ý tưởng của người bên cạnh. Hiện tại cũng là thời điểm đem rủ kỵ đưa về đến Tuyết quốc. Thuận tiện để thứ bảy ban đoàn tụ, đi tuyết quốc tôi luyện một cái. Năm đó hắn cố ý không có xử lý đám người kia, mục đích đúng là vì để cho nạ dụ tổ cùng xạ sụ kẻ hai người này có thể có cái đá đặt chân ân. Năm đó cả Kakashi cũng tại nạ đã dở rồ gạ trong tay bị thất thế, vừa vặn đem cái này khổ sai sự tình ném cho cả Kakashi. Một bên khác, quỷ chi quốc nội dung cốt truyện cũng kém không nhiều liền là ở thời điểm này đi. Nhìn nguyên tắc thời điểm tương đương đau đầu, bản kịch chàng đều là mặc cắm vào tới nội dung cốt truyện, không có minh xác thời gian tuyến, dẫn đến hắn đều không dám xác định, có phải thật vậy hay không có cái này một bộ phận nội dung cốt truyện. Không có cách, Dạ Cụ Dĩn chỉ có thể trở lại hộ cả văn phòng, tìm kiếm quỷ chỉ quốc tương quan nhiệm vụ. Mặc dù nói là hiện trường bản nạ dụ tổ cái chết, nhưng là Dạ Cụ Dĩn nhưng không có ý định thật để nạ dụ tổ đi chết một lần. Vạn nhất đến lúc nạ dụ tổ thật đã chết rồi, hắn vẫn phải phục sinh nạ dụ tổ, cần gì chứ? Chỉ là đối với như thế nào phong ấn quỷ quái, hắn cũng không có có biện pháp gì tốt lắm, chỉ có thể đến lúc đó đợi nhìn xem làm. Học xong ngủ rủ ma ký nhất tộc tất cả phong ấn thuật, hắn cũng không tin, đến lúc đó còn không có thích hợp phong ấn thuật, thu thập một cái quỷ bài ân, lập tức, vẫn là trước nhìn tân niên lễ a. Chương 291. Tân niên lễ Chương 291, Tân niên lễ. Tân niên lễ về sau, cho thứ 7 ban tuyên bố nhiệm vụ, để thứ 7 ban tiến về tuyết quốc ca mang theo rủ kỵ cùng một chỗ, nhìn xem rủ kỵ có thể hay không đem lực chú ý từ nơi này rời Aziz bất khai lời nói. Rồi nói sau, rất nhanh, thời gian một ngày trước mắt mà qua. Ra Cú Dìn mang theo ba cái cô đường, ở tại Ytrìa nhà bên trong. Xì xì bởi vì tiến về quốc đô tham gia Tân niên lễ quan hệ, cho nên thật đáng tiếc vắng mặt. Thành viên khác, toàn viên đến đông đủ. Ngược lại là rất để cho người ta vui mừng chính là, phụ thế mà cũng tại. Xem ra, phụ đã cùng Ytrìa ở cùng một chỗ chỉ chờ hai người kết hôn, ít trịa liền có thể dọn ra ngoài. xạ sủ kẻ đối với phủ cụ rổ tồn tại giống như hồ đã thành thói quen, ngược lại là không nói gì thêm, chỉ là đối với phủ cũ rổ cũng không có quá nhiều nhiệt tình. dù sao nhìn nguyên tắc thời điểm liền biết, ít trịa cùng xạ sủ kẻ không có cùng một chỗ, cũng là bởi vì có nạ rủ tổ a được rồi, không nói giỡn, vẫn là trước giải quyết trong tay sự tình rồi nói sau. tân nhân lễ thời điểm, dạ cụ dì không có cảm giác gì đã qua rất nhiều năm tân nhân lễ, ngoại trừ năm nay bởi vì chủ ý của hắn mà có không nhỏ cải biến bên ngoài, trước đó mấy năm tân nhân lễ vẫn luôn là tái diễn sống phóng túng sáo lộ ân, có hắn cải biến vẫn là sống phóng túng sáo lộ, cái này không có cách nào cải biến. chỉ bất quá vui đùa hàng ngũ nhiều hơn không ít mà thôi. mặc dù nhiều hơn không ít, nhưng vẫn là kiếp trước giả cụ dỉn chơi còn lại. đối với giả cụ dỉn tới nói, không có chút nào dụ hoặc lực đương nhiên. đối với những người khác tới nói, đều là chút chưa từng gặp qua những thứ mới lạ, tương đương có ý tứ đặc biệt là đối với mỏ mổ xỉ dạ bù dạ cùng đến cũng nói, tân niên lễ đều là lần đầu tiên. một mực trải qua phản nhẫn sinh hoạt bọn hắn chưa từng có hưởng thụ qua loại cuộc sống này, vì vậy đối với năm nay tân niên lễ, bọn hắn đầu nhập vào trăm phần trăm nhiệt tình. Cô nạn cũng giống như thế. Ở mẹ gạ cụ là có tân nhân lễ, nhưng là một mực bồi tiếp nạ gạ tổ cô nạn cũng không có trải qua. Với lại ở mẹ gạ cụ tân nhân lễ cùng cô nô hạ so ra cũng là tiểu vua gặp đại vua, căn bản là không có cách đánh đồng. Dạ Cú Jin mặc dù không có hứng thú gì, nhưng cũng phải bồi mình hai cái muội tử, thuận tiện còn do ủ kỹ vẽ. Lúc ban ngày liền là bình thường thương nghiệp hình thức, mặc dù nói đều là hắn chơi còn lại, nhưng là tại ủ gạ cùng cô nạn trước mặt tú một cái kỹ thuật vẫn là có thể. Có Dạ đề nghị giải trí hạng mục tăng lên rất nhiều, mặc dù có chút hạng mục đối với nghỉ dạ tới nói là vô cùng đơn giản nhưng là đối với người bình thường tới nói y nguyên có không nhỏ độ khó ai mau tới mau tới ta muốn chơi cái này du lịch phụ hệ e u gà áo nhìn xem mới xuất hiện bộ hoàn du hí vội vã ngác triệu hoán giả cụ dìn cô nàng đi qua nếu như chỉ là bộ vòng vậy đối với nị giả cũng quá mức đơn giản nhưng là bên cạnh trên bảng hiệu có minh xác ghi rõ không cho phép sử dụng bất luận cái gì nhận thuật cùng phụ trợ thủ đoạn đây vốn chính là cho người bình thường thiết kế nếu để cho nị giả tới chơi vậy liền cùng nhà tròi đơn giản căn bản không thể hiện được trò chơi niềm vui thú chỗ tự nhiên phải có hạn chế đối với quy củ như vậy dạ cụ dìn bọn người tự nhiên tỏ ra là đã hiểu Trên thực tế vì tìm kiếm trong đó niềm vui thú, tất cả nghi dạ đều sẽ tuân theo trò chơi quy định, lấy người bình thường thân phận tham dự trong đó. Mà ở không dựa vào trả cờ dạ cùng các loại nhận thuật phụ trợ về sau, hệ Haguga áo ném vòng rất rối tinh rối mù. 20 cái bộ vòng, một cái không trúng. Hệ Haguga tức giận nhìn xem dạ cũ zin, một mặt không vui. Dạ Cujin cười cười, lại từ lao bảng cầm trong tay 20 cái bộ vòng, cho cổ nạn 19 cái, sau đó mình lưu lại một cái, nhỏ giọng tại Haguga áo bên tai nói ra, nhìn lóc công. Nói xong, thiển tay liền ném ra ngoài. Bộ vòng lập tức liền bay ra ngoài sau đó vững vững vàng vàng bọc tại cái kia lớn con rối bé con trên cổ lão bản lập tức đi qua đem con rối cầm lên đưa tới ủ gà ảo trong tay vừa cười vừa nói chúc mừng mấy vị khách nhân đây chính là chúng ta nơi này hạng đặc biệt thường à hệ u gà ảo lúc này mới vui vẻ ra mặt cô nạn nhìn xem cũng cảm giác tương đương thú vị nhắm ngay một cái sau đó mới ném ra ngoài nhưng mà cái này dù sao không phải sưu giải kẹn trực tiếp nhắm chuẩn ném đi qua lời nói vẫn là sẽ đánh lên nếu như không phải dạ cụ rỉn cùng ít triệu loại này chơi sưu giải kẹn chơi đến xuất thần nhập hóa biến thái chỉ sợ đều chỉ có thể theo dựa vào vật ký Tại nguyên tắc bên trong, ít chia chỗ cho thấy sự gì kẹn ném mạnh kỹ thuật, cho dù là hiện tại, cũng chỉ có Dạ Cụ Dìn cùng ít chia học xong mà thôi. Về phần xạ xủ kẹ cùng xì xì bọn hắn, ngược lại là cũng đều có thể tại xạ gì gặm trạng thái dưới hoàn thành. Chỉ là bởi vì là vui đùa, cho nên không ai sẽ chọn vận dụng xạ gì gặm. Dạ Cụ Dìn tự nhiên cũng không có mở ra mình đồng thuận, chỉ là cho dù là phổ thông ném mạnh, kỹ thuật của hắn cũng có thể nói là độc bộ giới ngụy ra. Bất quá, khi Dạ Cụ Dìn quay đầu, nhìn thấy bên kia máy khảo nghiệm quyền lực thời điểm, trên trán liền xuất hiện mấy giọt mồ hôi lạnh. Món đồ kia, kỳ thật liền là dốc ly cùng mẹ tổ gai sở trường. Tại không sử dụng chạ cơ dạ tình huống dưới, hai cái này biến thái tố chất thân thể có thể miểu sát tất cả mọi người. Tại thời điểm chiến đấu, lý dạ sở dĩ sẽ cường đại như vậy, cũng là bởi vì có chạ cơ dạ tồn tại. Tại không sử dụng chạ cơ dạ tình huống dưới, lý dạ tố chất thân thể cùng thường nhân không có gì khác biệt, trừ phi là am hiểu thể thuật cường giả, như vậy loại này người thân thể tố chất sẽ cường đại hơn nhiều sáu. Cũng tỉ như mài Tổ Gai, nếu như tại không sử dụng chạ cơ dạ, chỉ so với thử thể thuật tình huống dưới, như vậy hiện tại toàn bộ giới lý dạ chỉ sợ không ai có thể đánh được mà tổ gai đã bị dã cụ dình xử lý đệ tứ do cả tự nhiên không tính đương nhiên nếu như tính luôn vũ khí như vậy cả cả xì đao thuật coi như không tệ mặc dù không có phụ thân của hắn cô nội hạ xạ cụ mỏ cường đại như vậy nhưng cũng là cái tương đương lợi hại đao thuật cường giả máy khảo nghiệm quyền lực bên kia thiết định hạn mức cao nhất là 500 kg lấy người bình thường tố chất thân thể mà nói cũng sẽ không đạt tới cực hạn này liền xem như mải tổ gai tại không sử dụng trạ cờ dã cùng thể thuật tình huống dưới một quyền cũng chỉ có hơn hai kg lực lượng khoảng cách máy khảo nghiệm quyền lực cực hạn còn kém xa lắm Dốc, lý số liệu cũng rất biến thái, trưởng 170kg, dù sao luyện tập thể thuật thời gian tương đối ngắn, số liệu không bằng Mã Tổ Gai cũng rất bình thường. Nhìn xem máy khảo nghiệm quyền lực bên trên số liệu, dạ cụ gìn trong lòng liền đặc biệt im lặng. Mã Tổ Gai tựa như là kiếp trước chơi qua vong du bên trong vật lý hệ chiến sĩ, chém thường một cái liền là hơn 200 lực công kích, lại dùng bên trên kỹ năng tăng phúc lực công kích, cái kia tổn thương đến phá trần A khó trách nguyên tắc bên trong, mở bắt môn gai hoàng, đều có thể treo lên đánh lục đạo mã đà dạ. Phải biết, đây chính là để một cái nhịn, treo lên đánh một cái lục đạo cấp A. Chương 292 Cô nộ hạ hai tôn đại lão. Chương 292, cô nộ hạ hai tôn đại lão ở giữa vượt qua cả siêu cả cấp A. Cái này mới là nghịch thiên học ta đương nhiên, cái này khắc hậu quả cũng thật nghiêm trọng, rớt cấp, trọng thương, sắp chết trạng thái. Có thể nói, liền là một cái lấy thương đổi mệnh học ta đối với Bát môn độn giáp, Dạ Cụ Dĩn không có ý kiến gì, dù sao hắn không am hiểu thể thuật, căn bản không cần đổ chơi kia. Coi như Lục Đạo Ma Đa giả đứng ở nơi đó để hắn đánh, hắn cũng không có khả năng bằng vào thể thuật chiến thắng Lục Đạo Ma Đa Dạ. Mặc dù nói Bát môn độn giáp còn có tăng phúc trợ cơ giả hiệu quả, nhưng là Hắn thời không nhân thuật, Tiêu Hao trả cờ dạ sao? Tiêu Hao đại bộ phận là tinh thần lực của hắn, thật muốn tu luyện, gia cụ Dĩn cũng không để ý tu luyện một cái sen miễn hình thức. Hắn đến nay đều không có lấy tới thông linh thú, tìm cái thời gian ngược lại là có thể suy tính một chút. Tam đại tiên sơn tự nhiên là thứ nhất lựa chọn, dù sao hắn dự định làm thông linh thú bản ý, liền là đi học tập sen miễn hình thức. Nhưng là, ba đại thánh địa sen miễn hình thức đều có mình thiếu hiện tại. Quay đầu ngược lại là có thể đi hỏi một chút sơ đại, sơ đại sen miễn hình thức là ở nơi nào học tập. Nếu như thật sự là không có biện pháp, gia cụ Dĩn chỉ có thể cân nhắc mình sáng tạo sen miễn một thức. Tiên nhìn hình thức từ vừa mới bắt đầu, cũng là bị người sáng tạo ra, dạ cụ Dĩn chưa chắc thì sẽ không thể sáng tạo ra thuộc về chính hắn Tiên nhìn hình thức. Trong lòng suy nghĩ, dạ cụ Dĩn bị động bị hai người lôi kéo tiếp tục dạo phố. Vừa rồi bộ vòng, ngoại trừ dạ cụ Dĩn bộ bên trong một cái bên ngoài, mặt khác bộ vòng toàn số ra. Cho dù là cô nạn, tại người bình thường trạng thái, đối với bộ vòng loại trò chơi này, cũng không có thiên phú gì có thể nói. Bất quá, cô nạn nhiều lần đều kém một chút liền bộ bên trong, ngược lại là tương đương đáng tiếc đối với lực lượng máy khảo nghiệm, mấy cái muội tử cùng dạ cụ Dĩn đều không có hứng thú gì đương nhiên sẽ không đi chơi loại này không có bất kỳ cái gì kỹ thuật hàm lượng trò chơi nếu là giả cụ dỉ thật nguyện ý tuy thời có thể đánh ra cực hạn trị số căn nguyên ngay tại ở giả cụ dỉ có thể mượn nhờ không gian lực lượng đương nhiên đây cũng là nhận thuật một loại cùng chủ quán chỉ định quy cụ không tương xứng cho nên giả cụ dỉ cũng lười đi tham gia không dối trá, hắn tối đa cũng liền có thể đánh ra mấy chục ký lô lực lượng làm gì đi mất mặt xấu hổ Đoán chừng còn không có một chút tương đối cường tráng thôn dân đánh đi giá trị số cao mặc dù nói tu luyện nhẫn thuật có cường hóa tự thân tố chất thân thể hiệu quả nhưng là cường hóa tương đối có hạn hiện tại giả cụ dỉ tố chất thân thể Đại khái là cùng dốc, ly không sai biệt lắm thôi. Cái này hay là bởi vì giả cụ dỉ bản thân thực lực xa xa cao hơn dốc, ly hệ, dốc, ly chạ cờ dạ lượng, nhân với gấp 10 lần, hứa mới có thể đồng đẳng với giả cụ dỉ hiện tại chạ cờ dạ lượng. Mặc dù nói giả cụ dỉ thực lực, cơ bản đều đến từ nó mạnh mẽ đồng thuận cùng viễn siêu thường nhân tinh thần lực, nhưng hắn chạ cờ dạ lượng, cũng tương tự đã vượt ra khỏi cả phạm chủ. Hiện tại giả cụ dỉ, mặc kệ từ cái nào phương diện mà nói, đều là thực sự siêu cả cấp, mà đang sử dụng sở sản đủ nghịch viêm chi mâu về sau, giả cụ dỉ thực lực sẽ ở thời gian ngắn ngủi, đạt tới lục đạo cấp đang sử dụng chạ cờ giả phụ trợ về sau tất cả nhị dạ đều có thể tùy tiện đặt tới cái này lực lượng máy khảo nghiệm cực hạn trị số nhưng là làm như vậy cũng liền không có ý gì ngoại trừ lực lượng máy khảo nghiệm bên ngoài còn có rất nhiều mới lạ đồ chơi đều là năm nay vừa mới xuất hiện trò mới rất dễ dàng liền có thể làm mọi người dục vọng trên đường gia cưu diên còn gặp sẹn rụng hạt hỉ ra mà cùng sẹn rụng tố bị ra mà hai người cứ như vậy quang minh chính đại xuất hiện ở trong thôn không chút nào hiểu được chế lấp gia cưu diên đã bất lực đầu đen do muốn lúc đầu dự định để hai người trở thành trong thôn ẩn tàng lực lượng kết quả hai người cứ như vậy quang minh chính đại xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong chỉ sợ ngày mai Cái khác thế lực liền sẽ nhận được tin tức, Cổ Nô Hạ xuất hiện hai cái đại lao cấp nhân vật. Bất quá giả cụ dỉn cũng không có cảm thấy có quan hệ gì, dù sao hiện tại Cổ Nô Hạ có lực lượng nghiền ép toàn bộ thế giới, coi như hai cái này bị biết cũng không quan trọng. Có giả cụ dỉn phục sinh nạ mị cạ dơ mị nạ tổ cùng cỡ tì nạ ví dụ phía trước, xẻn dụ hạt hỉ giả mạ cùng xẻn dụ tổ bị giả mạ phục sinh sự tình liền không có như vậy làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Dù sao hiện tại Cổ Nô Hạ đã cường đại to đỉnh, đừng nói chỉ là sống lại xẻn dụ hạt hỉ giả mạ cùng xẻn dụ tổ bị giả mạ, liền xem như lại đem gì tiền xẻn mìn phục sinh lưu tại Cổ Nô Hạ. Cô nộ hạ vẫn là giới lụy dạ thứ nhất đại thôn, chẳng qua là càng thêm cường đại mà thôi bốn. Dạng này cô nộ hạ đã sớm để nó thôn của hắn cùng tổ chức không có tâm tư phản kháng. Xu nã gạ cụ đã đang thảo luận, muốn hay không bắt trước kỳ gì gạ cụ trở thành cô nộ hạ phụ thuộc. Cô nộ hạ thôn chiến lược tạm không nói đến, liền vẹn vẹn dạ cụ dìn một người, liền có khả năng tùy thời tới diện bọn hắn đệ tứ cả dẹt không có. Hiện ở trong thôn cũng chỉ có một triệu rổ bà bà là cái thực sự cả mà thôi, căn bản nhịn không được chẳng diện. Về phần đệ tứ cả dẹt chi tử, đệ ngũ cả dẹt gạ à dẹt, mặc dù trở thành cả dẹt, nhưng bản thân thực lực còn chưa nói tới là một cái cả. Trừ phi phóng xuất ra sủ cạ củ mới được. Nhưng là coi như như thế, bọn hắn cũng hoài nghi sủ cạ củ có đủ hay không để dạ củ giữ một bàn tay đập. Bọn hắn cũng là biết, trước đó tại Cổ nổ Hạ trong chiến đấu, sủ cạ củ tại dạ củ giữ trong tay không có lực phản kháng chút nào. Với lại thả ra sủ cạ củ về sau, sủ cạ củ cũng không phải gạ á dạ, Lục thân không nhận. Nói không chừng còn không có đối Cổ nổ Hạ tạo thành tổn thất gì, trước hết đem sủ nạ gạ củ bên này cho hủy diệt một trận. Cho nên nói, hiện tại sủ nạ gạ củ, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào có thể đối mặt Cổ Nộ Hạ. Ngươi nói sủ nạ gạ củ nhị dạ đều am hiểu phạm vi lớn nhất thuật. Người phạm vi lại lớn, có thể có dạng cụ gìn một chiêu diệt đi củ ngọ gạ cụ không gian sụp đổ phạm vi đại. Nếu như dạng cụ gìn lại đối su nạ gạ cụ đến một cái không gian sụp đổ, cái tia cát. Một nhẫn thôn tuyệt đại đa số cũng đều đến đi gặp thượng đế, với lại liền chia rổ bà bà cái tia cả. Không phải su nạ gạ cụ nhì dạng từ đen, liền cái tuổi đó, còn có thể bảo trì cả thực lực, đã tương đương không dễ dàng. Nhưng là người để một cái lão thái thái cùng tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng thời không chúa thể chiến đấu, su nạ gạ cụ sẽ nhì tâm. Thảo luận tới thảo luận lui, chia rổ bà bà một mực ngồi ở một bên, trầm mặc không nói. Lý trí nói cho nàng. Bây giờ muốn bảo toàn Su Na Gạ Cụ, biện pháp duy nhất liền là đối cổ nổ hạ túi đầu xương thần. Tình cảm cũng nói cho nàng, coi như nàng không nguyện ý, nhưng là bọn hắn Su Na Gạ Cụ đối mặt cổ nổ hạ, không, đối mặt Gạ Cụ Dĩn, không có lực phản kháng chút nào. Nếu như dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chỉ sợ cụ mỏ Gạ Cụ cùng ý hỏa Gạ Cụ liền là bọn hắn vết xe đổ. Chương 293 Vui sướng một ngày. Chương 293 Vui sướng một ngày. Ngoại trừ sơ đại cùng đệ nhị hộ cạ bên ngoài, Gạ Cụ Dĩn cũng nhìn thấy rất nhiều người quen. Mộc Mộ Si, Gạ phụ, Gạ cùng Hạ Cụ Hỉ uga hỉ a sì -si cùng hỉ uga hỉ dạ sì. Y nội sì -si cả cờ hờ tổ ba người đều là dạ cụ dìn người quen. Năm đó cả cả sĩ tiểu đội thành viên cũng đều trên đường đi dạo, nhìn thấy dạ cụ dìn về sau, cũng đều rất khách khí chào hỏi. Dạ cụ dìn cũng cười đáp lại. Hôm nay hẳn là không có bất kỳ cái gì chiến hỏa một ngày. Ít chia đi theo phụ cụ dỗ đơn độc ra đi đi dạ phố. Dù sao cũng là cặp vợ chồng, không thích hợp đi theo cả một nhà. Thật giống như dạ cụ dìn, mang theo ba cái muội tử, mình đơn chuồn đi. Nạ bị cả giờ mỹ nạ tổ cùng cờ tin cũng tại dạ phố, bên người đi theo nạ dù tổ nhìn thấy dạ cụ dìn về sau ba người đều cười đi tới chào hỏi dạ cụ đã lâu không gặp a nhìn tuệ hồ cũng không tệ lắm dáng vẻ a nã bỉ cả giờ mi nã tô một mặt ánh nắng thiếu dung nhìn xem mình người học sinh này trong lòng cảm khái rất nhiều một hắn chưa từng có nghĩ tới học sinh của mình sẽ có một ngày có thể làm đến loại tình trạng này toàn bộ giới ninja duy ngã độc tôn hắn là cái yêu thích hòa bình người tăng thêm bản thân thực lực chỉ có thể nói là mà thôi mặc dù có hỉ di xin nojuts bảo mệnh năng lực rất mạnh nhưng là chính diện tác chiến năng lực hắn liền chỉ có thể nói là bình thường cho nên hắn chưa từng có xâm lược toàn bộ giới ninja ý nghĩ nhưng là dạ cụ dìn làm như vậy, hắn tương đương ủng hộ. Hắn biết chân chính hòa bình chỉ có thể là thống nhất, nếu không liền xem như hiện tại cổ nổ hạ cũng tùy thời ở vào trong chiến loạn. Phân liệt liền mang ý nghĩa chiến tranh đối với dạ cụ dìn lý luận, hắn cũng có có nghe thấy. phân lâu tất hợp hợp lâu tất phân. Cờ tì nạ cũng cởi cùng dạ cụ dìn chào hỏi, vừa cười vừa nói, dạ cụ, có thời gian nhớ ký tới nhà an cưng à, mỹ nạ tổ và nạ dụ tổ đều rất nhớ người à, tỷ tỷ cũng rất muốn người à. Có lẽ là bởi vì cờ tì nạ là ưu dù mạ kỳ nhất tộc người quan hệ, tăng thêm mỹ nạ tổ cũng coi là sư đệ của nàng cho nên cự nạn đối với mỹ nạ tổ một nhà giác quan còn là rất không tệ một mực tại một bên cười. Dạ cù nhìn cười gật gật đầu đối với cờ tì nạ tay nghề hắn tự nhiên là từ chối thì bất kính nhưng là đi làm khách vẫn là có thể dù sao cờ tì nạ cùng mỹ nạ tổ cũng là người nhà của hắn gặp dạ cù nhìn đổi tiếp ba cái cô nương mỹ nạ tổ cũng rất tức thời chào hỏi về sau liền mang theo người một nhà đi địa phương khác du ngoạn không có chậm trễ dạ cù nhìn thời gian mà dạ cù nhìn chỉ có thể tiếp tục đổi tiếp mấy cái cô nương tiếp tục đi dạo ngoại trừ du ngoạn hạng mục bên ngoài còn có rất nhiều rất có ý tứ đồ ăn cũng đều là năm nay tân niên lễ đặc sắc. Cái này tự nhiên là không phải dạ cụ gìn thủ bút, mà là tại hòa bình phát triển một chút, cố nổ hạ những cái kia đám đầu bếp phát minh ra tới mới đồ ăn đương nhiên, dạ cụ gìn cũng có làm ra cống hiến của mình, tỉ như góc đường nhà kia cơm chưa sành, liền là dạ cụ gìn đây là dạ cụ gìn lúc trước ở tại cụ nổ hạ thời gian 3 năm bên trong, nhàn rỗi nhảm chán làm ra, vẫn luôn đang ăn Nhật Bản đồ ăn, để hắn rất hoài niệm kiếp trước cơm trưa, cho nên liền chỉnh ra đến như vậy một nhà cơm chưa sành đương nhiên, dạ cụ gìn không phải đầu bếp. Hắn chỉ là tìm một cái đối với đồ ăn tương đương tinh thông đầu bếp, để cái kia đầu bếp căn cứ hắn cung cấp thực đơn, tăng thêm dã cụ dìn đối với những cái kia món ăn lợi bình từng điểm từng điểm cải tiến chậm rãi chế ra. Nhưng là khoan hay nói, có lẽ là bởi vì dã cụ dìn thanh danh nguyên nhân, cũng có lẽ là bởi vì cơm chưa sắc thực ăn thật ngon, dã cụ dìn nhà hàng thành tích vẫn luôn coi như không tệ. Gần nhất, nhà hàng đại diện lão bản đã đang cùng dã cụ dìn thương lượng, chuẩn bị khuyết trương đại quy mô, bồi dưỡng càng nhiều ưu tú cơm trưa đầu bếp, đem cơm trưa trải rộng toàn bộ hồ cả đại lục. Dã cụ dìn ngược lại là không có ý kiến gì, hắn chỉ là muốn ăn vào mùi vị quen thuộc mà thôi về phần mình cơm chưa sành sẽ phát triển thành bộ rắn gì hắn không thèm để ý chút nào. bất quá có dạ cụ rình ủng hộ cơm chưa sành phát triển tốc độ khá kinh người hiện tại cơm chưa sành đã tại ngũ đại quốc đều có một nhà đều là lúc trước dạ cụ rình điều giáo đi ra đầu bếp tay nắm tay dạy dỗ có lẽ là bởi vì dạ cụ rình tiết tuổi cho nên vẫn chưa có người nào đánh hắn cơm chưa sành chú ý ngược lại để dạ cụ rình cơm chưa sành có thể thuận lợi phát triển cái này cái cơm chưa sành ngược lại là cũng cho dạ cụ rình cung cấp khá nhiều ngoài định mức thu nhập tân niên lễ cơm chưa sành cũng đặc biệt đẩy ra năm đó dạ cụ rình lưu lại đồ ăn sủi cảo cái này tự nhiên là dã cụ gìn ý nghĩ, thân là kiếp trước người hoa, an tết hắn làm sao có thể không ăn sủi cảo đâu. Từ khi năm đó bị ủ chỉ hạ phủ gạ cụ thu lưu về sau, một năm kia hắn lần thứ nhất làm ra sủi cảo. ít chia cùng ngủ chỉ hạ phủ gạ cụ vợ chồng là cái thứ nhất ăn vào sủi cảo người. mà mỹ cô tỏ cũng dây dưa lấy dã cụ gìn, học xong sủi cảo cách làm, thỉnh thoảng liền cho người trong nhà làm sủi cảo ăn. bởi vậy, ít chia tại ngoại trừ đàn gỗ bên ngoài, cũng có cái thứ hai ưa thích đồ ăn. hệ u gà cũng biết chuyện này, cho nên nhìn thấy góc đường nóng này cơm chưa sảnh về sau, lập tức đề nghị. Chúng ta đi dạo cụ nhà hàng xem một chút đi. Ta hiện tại đột nhiên có chút đói bụng. Cũng khó trách, vừa giữa trưa đã rất nhanh liền đi qua, hiện tại đã là bên trong buổi trưa, tăng thêm dạo phố chơi tương đối vui vẻ, hệ ngủ gạo các nàng không đói bụng mới sẽ kỳ quái. Cũng đúng lúc, một nhóm bốn người chạy tới cơm trưa sảnh trung quanh, có thể đi vào chuẩn bị ăn cơm trưa đối với dạ cụ gìn, cơm trưa sảnh tự nhiên có dạ cụ gìn chuyên môn vị trí, vị trí này, cũng xưa nay sẽ không có người không có mắt dự định đi qua ngồi một chút. Liền xem như hỏa quốc đại danh đi vào cổ nô hạ cũng chỉ sẽ tìm một cái tương đối tốt chỗ ngồi, mà sẽ không ngồi vào dạ cụ gìn vị trí bên trên đây là đối dạ cụ gìn tôn trọng, cũng là đối dạ cụ gìn e ngại. Dạ cụ gìn một nhóm 4 người xuất hiện, tự nhiên lập tức liền bị lao bản biết được, lao bản lập tức tự mình chạy đến, thay dạ cụ gìn bốn người lao cái bản, mời dạ cụ gìn bọn hắn tòa hạ. Nhà này nhà hàng liền là dạ cụ gìn, dạ cụ gìn tự nhiên mới là lớn nhất lao bản. Trừ cái đó ra, hệ Uga áo ngược lại là cũng tại nhà này trong nhà ăn không nhỏ cổ phần, những ngày cổ phần, chỉ là năm đó dạ cụ gìn đùa giỡn, phân cho Uga ảo, nhưng là hiện tại bộ phận này cổ phần đã giá trị liên thành đã từng có người chuyên môn cùng ủ gạo thương lượng qua dự định lấy 2 tỷ giá cả mua xuống lấy ủ trong tay 49 cổ phần dạ cụ dìn trong tay những cái kia cơm chưa sạch hệ ủ chiếm cứ 49 cổ phần mà dạ cụ dìn tự nhiên có được còn lại 51 mặc dù là đùa giỡn nhà hàng nhưng là dạ cụ dìn không có chút nào đùa giỡn kinh doanh nhà hàng không cổ quyền một mực ở trong tay của hắn Liên xem như cho bọn thủ hạ khen thưởng chia hoa hồng dạ cụ dìn cũng là dùng ủ ảo cổ phần mà không phải dùng hắn dạ cụ theo thói quen từ trên căn bản không cho địch nhân lưu lại bất kỳ hy vọng chương 294 hồ cả thế giới cơm chưa sành chương 294 hồ cả thế giới cơm chưa sành rất nhanh hậu chủ liền bắt đầu dọn thức ăn lên lão bản của nơi này liền là lúc trước giả cụ dìn điều giáo đi ra đầu bếp chỉ là nếu như giả cụ dìn không coi ở đây như vậy hắn vẫn phụ trách quản lý sẽ không hạ chủ bây giờ giả cụ dìn tới tự nhiên hắn muốn đích thân xuống bếp cái này không chỉ là đối chân chính lão bản giả cụ dìn tôn trọng cũng là báo đáp năm đó giả cụ dìn ơn tri ngộ năm đó nếu như không phải giả cụ dìn ra tay trợ giúp Hắn đã sớm cửa nát nhà tan, trở thành cô hồn giả quỷ. Là Dạ cụ Dìn ra tay trợ giúp, bảo vệ sự nghiệp của hắn, bảo vệ gia đình của hắn, sau đó trả lại cho hắn kỳ ngộ như thế. Hắn hiện tại có được Dạ cụ Dìn cơm chưa sảnh một phần trăm cổ phần, nếu như những ngày cổ phần chuyển tay bán đi, hắn trong nháy mắt liền có thể có được mấy chục triệu ích lợi. Nhưng là lão bản không đốc, với lại đây là Dạ cụ Dìn ban thưởng, hắn tự nhiên sẽ vinh viễn cất kỹ. Đừng nói hiện tại Dạ cụ Dìn cơm chưa sảnh còn có tương đối lớn tiềm lực phát triển, liền xem như không có, liền hướng về phía Dạ Củ Dìn đối với hắn lớn chi nộ, hắn cũng sẽ không bán đi cơm trưa sảnh cổ phần. Dù là cái này cái cơm chưa sạch, cũng không có như cùng hắn dự liệu bên trong phát triển, chỉ là có đầu rút cổ tại cổ nổ hạ thôn một cái nhà ăn nhỏ, hắn đồng dạng chân quý. Dạ Cú Di nhìn xem bận rộn trung niên mập mạc, vừa cười vừa nói, A Phúc, ta đã nói rồi, ngươi không cần tự mình động thủ, ngươi bây giờ thế nhưng là lão bản, có chút lão bản dáng vẻ A. A Phúc xoa xoa mồ hôi chán, cười vui vẻ cười, từ đấy lòng nói, đại nhân, tại trước mặt ngài, ta chỗ đó vẫn là cái lão bản a ta vẫn luôn là ngài năm đó cứu được, sau đó bị ngài đổ ập xuống dậy làm đồ ăn a Phúc a nếu để cho ngoại nhân biết lần này đối thoại, chỉ sợ đối với Dạ Cụ Dìn kính sợ sẽ nâng cao một bước. A Phúc, hiện nay hổ cả đại lục công nhận từ thần, tất cả mọi người coi là là A Phúc sáng tạo ra cơm trưa loại này đặc biệt mà nhận lấy tất cả mọi người hoan nên tự điện món ăn, cũng là tất cả mọi người coi là là A Phúc tuệ nhãn biết kim, mượn nhờ Dạ Cụ Dìn lực ảnh hưởng, đã sáng tạo ra cả thế gian đều chú ý, Dạ Cụ Dìn cơm trưa sành, thần thoại, nhưng là không có ai biết, cái này đều là năm đó Dạ Cụ Dìn tại cứu A Phúc về sau, cho A Phúc chỉ định một loạt phát triển kế hoạch. Ngay từ đầu, nếu như nói, A Phúc hay là bởi vì Dạ Cụ Dìn thanh danh mà bán tín bán nghi lời nói như vậy hiện tại A Phúc đối với Dạ Cụ Dìn bất luận cái gì lời nói đều phụng làm thánh chỉ năm đó liền là Dạ Cụ Dìn giáo hội A Phúc như thế nào làm Trung Quốc đồ ăn hệ e Ugaảo nhìn vẻ mặt thành khẩn A Phúc năm đó cứu A Phúc cũng có một phần của nàng công lao ở bên trong chính là nàng phát hiện A Phúc bị người đuổi giết sự tình sau đó nói cho Dạ Cụ Dìn Dạ Cụ Dìn mới có thể ý tưởng đột phát bồi dưỡng một cái cơm chưa đầu bếp cho nên đối với e Ugaảo A Phúc đồng dạng tương đương tôn kính hệ e Ugaảo vừa cười vừa nói tốt mỗi lần tới dùng cơm các người hai cái đều muốn như vậy nói, mới nói mấy trăm lần, a phúc, liền làm phiền người, còn là dựa theo trước kia đồ ăn to à? a phúc cười gật gật đầu, hệ u gạ tiểu thư nói gì vậy? không phiền phức, ta cái này đi làm. nói xong, cũng đúng cố nản gật gật đầu, vừa cười vừa nói, cô nàn tiểu thư cũng xin chờ một chút, đợi lát nữa cứu để ngài mở mang kiến thức một chút năm đó ta tại đại nhân dưới tay học được tay nghề. nói xong những này, a phúc mới trở lại hậu chủ, tiếp tục làm đồ ăn. cô nàn ngược lại là có chút hiếu kỳ, hỏi, đây là ai a? ta làm sao cũng không biết a. gia cưu cười cười, đem chuyện năm đó nói cho cô nàn. Cô Nạn ngược lại là không có để ý, cho dù đối với dạ cụ gìn cùng ủ gà ở giữa những cái kia rất chân quý kinh lịch tương đương ăn dấm, nhưng là cũng biết, đó là nàng vĩnh viễn cũng vô pháp có, cũng là không cần khao khát. Nàng cần chân quý, chỉ là dạ cụ gìn cùng nàng ở giữa từng ly từng tí liền tốt. Mỗi người đều có mình chuyên môn hồi ức, cô Nạn không cần thiết đi hâm mộ những người khác. Dù Kỳ đã sớm biết chuyện này, những năm này, nàng cũng không ít đi theo tới dùng cơm, bởi vậy cũng không cảm giác giật mình, mà là tại đọc sách. Zaku Jin no đầu ra đi nhìn thoáng qua, phát hiện lại là tuyết quốc lịch sử truyện ký. Hắn có chút hiếu kỳ, hỏi nói: Cô Dù Kỳ, ngươi không phải là không muốn trở lại Tuyết Quốc sao? Tại sao phải nhìn cái này xảy ra? Dù Kỳ không ngẩng đầu hồi đáp, ta đương nhiên không muốn đi trở về. Nơi đó nhiều như vậy, hỏng bét hồi ức, ta cũng không phải thụ ngược đại cuồng. Chỉ là hạ một bộ phim muốn đi nơi đó quay chủ, ta cũng không có cách nào a. Dạ cù dỉ có chút ngạc nhiên. Đối với Dù Kỳ Y Nguyên cùng Nguyên Tác trở thành một cái diễn viên sự tình hắn nên cũng biết, chỉ là không có nghĩ đến sẽ trùng hợp như vậy. Dù Kỳ thế mà Y Nguyên có tại Tuyết Quốc quay phim sự tình đã như vậy, như vậy sự tình liền biến dễ dàng nhiều. Vô vãn tuyên bố một cái thứ vậy ban nhiệm vụ hộ vệ. Khiến người khác tạm thay thứ bảy bàn lão sư là có thể đợi ngày mai, tân niên lễ đi qua về sau, hắn liền chuẩn bị khởi hành tiến về quỷ Chi Quốc. Tại hồ cạ văn phòng thu thập quỷ Chi Quốc trong tình báo, thế mà thật sự có quỷ quái đi chép. Cái kia liền có thể nói rõ, quỷ quái sự tình là thật, vũ nữ sần sự tình cũng là thật. Nguyên kịch bên trong dị giới ma vật quỷ quái, cũng coi là cái tương đương tồn tại, nếu như không phải nạ dụ tổ nhân vật chính qua hoàn, chỉ sợ nạ dụ tổ thật liền sẽ chết ở nơi đó. Về phần vận mệnh của hắn, Dã Cụ nhìn nhưng không tin tưởng vật kia. Hắn đều có thể xuyên qua thời không, trở thành hổ cả thế giới một cái núi dạ, như vậy vận mệnh của hắn Thật sự chính là đã sớm chế định tốt sao? Không chỉ là vu nữ sần tiên đoán mộng khả năng không cách nào thực hiện, chỉ sợ mỹ bổ cụ dặn cái kia lão cấp tiên đoán mộng cũng đã phát sinh cải biến mới đúng. Có giả cụ gìn tồn tại, nếu như còn có cái gì đứa con của số phận, đó mới là chuyện kỳ quái. Có giả cụ gìn quang mang tại, Nạp Vũ Tổ cùng Sạ Sủ kẻ căn bản là không có cách dựa theo nguyên kịch bên trong tiến độ, thuận lợi trưởng thành, 3 năm sau, Nạp Vũ Tổ chỉ sợ thật làm không được nguyên kịch bên trong như thế. Không có nhiều như vậy thân nhân chết đi, không có Sạ Sủ kẻ phản bội, Nạp Vũ Tổ hiện tại ngay cả mình nhận đạo cũng không biết là cái gì đâu. Có thời gian Ngược lại là có thể đi bái phòng một cái mỹ bổ cụ dạng ghệ A Mạn Sễn nhìn đối với cái kia từ lục đạo thời kỳ sống đến nay lao cốc, hắn vẫn rất có hứng thú. Dạ Cù gìn lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa nhiều như vậy, nhìn xem đã bị thả tại đồ ăn trên bàn, vừa cười vừa nói: "Phương cô Nạn, mau nếm thử đi, đây đều là năm đó ta nghĩ ra được đồ ăn, nhưng năm qua này cũng đã nổi danh thế giới." Cô Nạn rất ngạc nhiên nếm thử, rất nhanh liền phát hiện, đây tuyệt đối là cực phẩm mỹ thực. Nàng có chút tức giận hỏi nói: "Đã có ăn ngon như vậy mỹ thực, vì cái gì trong 2 tháng này chưa từng có gặp ngươi làm qua?" Chương 295. Luận cỡ ti nạ chủ nghệ trang 295, luận cờ tì nạ chủ nghệ. Dạ cụ dìn gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói ra, hắc hắc, để cho ta ăn còn có thể, nhưng là để cho ta làm, ta cũng có chút không thể ra sức, đây đều là ta trong dự đoán một chút đồ ăn, nếu như không phải a phúc chủ nghệ rất cao siêu, cũng chưa chắc có thể thực hiện đâu. hệ uga áo bụng trộm cười cười, năm đó dạ cụ dìn cũng là bởi vì loại chuyện này, cũng không ít bị a phúc phản bác, nhưng hết lần này tới lần khác dạ cụ dìn còn không thể để a phúc cá khẩu không trả lời được chủ nghệ. may mắn, a phúc biết cảm ơn, tại dạ cụ dìn bắt bẻ bồi dưỡng dưới, thật đúng là để hắn lấy ra một cái trung hoa chủ nghệ mọi người. Cô nạn ngược lại là cũng không có so đo quá nhiều, chỉ là hỏi, cái kia Mĩ Cổ tỏ sẽ làm những này đồ ăn sao? Nếu như Mĩ Cổ tỏ sẽ, cô nạn ngược lại là muốn cho Mĩ Cổ tỏ dạy một chút nàng, về sau nàng cũng có thể ở nhà nấu cơm đồng thời, nàng cũng hy vọng có thể mang về cho Nạ Gã Tôn nếm thử xem. Nạ Gã Tô hiện tại trong lòng của nàng giống như là đệ đệ của nàng, có ăn ngon, nàng tự nhiên sẽ nghĩ đến đệ đệ của nàng. Zạ Cù Dìn gật gật đầu, Mĩ Cổ tỏ tại năm đó lần thứ nhất ăn vào những thức ăn này về sau, liền quấn lấy Zạ Cụ Dĩn muốn học, còn tốt, A Phúc cũng tận tâm tận lực dạy bảo Mĩ Cổ tỏ, hiện tại Mĩ Cổ tỏ chủ nghệ Không chút nào thấp hơn A Phúc đối với cô nạn tâm tư, dạ Cụ Dĩn cũng có thể đoán được cái đại khái, cũng không có ngăn cản. Heyuga ảo là cái hoạt bát tính tình đáng yêu, không tính tâm được học tập trung nghệ, hiện tại hoàn hảo, chỉ là nếu như về sau bọn hắn đều kết hôn, ăn cơm còn muốn dựa vào mì cổ tọ, vậy thì thật là náo ra chuyện cười lớn. Bất quá dạ Cụ Dĩn cũng không có bức bách Heyuga ảo học tập, nếu như Ảo gã thật không muốn học, về sau để A Phúc cho bọn hắn nấu cơm ăn là có thể. Hoặc là, dạ Cụ Dĩn tự mình làm cũng có thể. Dã Cụ Dĩn không phải thật sự không biết làm cơm, chỉ là quá lười mà thôi. Giống như là Minato Mỹ Nạ Tổ hiện tại cơ bản vẫn luôn đang phụ trách trong nhà đồ ăn, bởi vì cờ tỷ nạ làm ra đồ ăn thật sự là quá khó ăn. Nạ rủ Tổ lần thứ nhất sau khi ăn xong, là kiên trì ăn xong, sau đó lấy cớ muốn đi ra chơi, chạy đi ra bên ngoài một trận cột thổ. Lúc ấy hắn nghĩ tới phải nhắc nhở Nạ rủ Tổ, chẳng qua là khi hắn đến Mỹ Nạ Tổ cửa nhà thời điểm, liền thấy cái này khổ cực một màn. Lúc ấy Nạ rủ Tổ thật là mật đắng đều muốn phun ra đau lòng Nạ rủ Tổ. Cho nên khi trời, hắn xin mời Nạ rủ Tổ tại ủy trì ca sưi ăn no bụng. Kể từ sau ngày đó, mì Nạ Tổ mới hoàn toàn hóa thân gia đình phụ nam, cả ngày nghiên cứu làm thế nào đồ ăn nấu cơm trong lòng suy nghĩ, giả cụ diệm đã nhìn thấy mỹ nà tổ một nhà ba người đi đến. nhìn thấy giả cụ diệm về sau, nà rủ tổ lập tức chạy tới, rất cao hứng nói, đại ca, các ngươi cũng tại à? thật sự là xảo à? mỹ nà tổ cũng đi tới, vừa cười vừa nói, thật sự là xảo à, lại gặp được các ngươi, không có quấy rầy đến các ngươi à? giả cụ diệm lắc đầu, loại chuyện này, tự nhiên không thể nói có. chỉ bất quá nhìn nà rủ tổ nhìn thấy đồ ăn trên bàn chảy nước miếng bộ dáng, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nói, nà rủ nước bọt không cần nhỏ giọt trên mặt bàn, tòa hạ ăn đi. nà rủ cái này mới hồi phục tinh thần lại, lau nước miếng ngượng ngùng cười cười, gãi đầu, hắc hắc, đại ca, không có ý từ à, thật sự là có chút nói bụng, ngươi cũng biết, mụ mụ làm đồ ăn, ưn, ta ăn cơm trước, ăn cơm trước. Lời nói vừa nói phân nửa, liền bị mụ nạ tô một bàn tay đập vào trên đầu, sau đó liền thấy cợt tì nạ một mặt nụ cười miễn cưỡng, còn có trên nắm tay bạo khởi gân xanh, sau đó lập tức rất thức thời rời đi chủ đề. Cợt tì nạ cười ôm con trai mình đầu, cười hỏi, tiểu nạ rủ tôi à, nói cho hết lời à, ta làm đồ ăn làm sao rồi? Nạ rủ tô một mặt vô cùng đáng thương biểu lộ, nhìn về phía dã cụ dỉn cầu cứu, nhưng mà dã cụ dỉn túi đầu ăn cơm căn bản không có trông thấy. Lại nhìn về phía mình lão cha, lại phát hiện lão cha đã sớm đi ra ngoài cầm bộ đồ ăn đi, đối với tình huống nơi này làm như không thấy. Câu cứu không cửa, hắn chỉ có thể vô cùng đáng thương nói, "Lão mụ, ta nói chính là, ngài làm đồ ăn tương đối tốt ăn, nhân gian dẹt vị à. Cợt tí nạ cười vướt vướt nạ dụ tô đầu, một mặt người vật vô hại ý cười, "Cái kia tốt, buổi tối hôm nay, ta lại nấu cơm cho ngươi ăn, nghĩ đến ngươi cũng đã lâu chưa từng ăn qua ta làm đồ ăn đi." Hảo hảo giữ vị một cái tình thương của mẹ cảm giác a. Nạ dụ tôi lập tức một mặt xinh không thể luyến biểu lộ hắn hiện tại thật tương đương hận mình đại miệng, xem ra ban đêm muốn ăn khổ. bất quá may mắn, cự tý nã cũng không có lại xoắn xuyệt vấn đề này, ngược lại cười nhìn về phía giả cụ dìn, nha, giả cụ, mang theo mình mấy nữ bằng hữu đang ăn cơm chưa à? tỷ tỷ cùng ngươi lão sư tới cọ ăn với cơm à? bỏ qua cho à? giả cụ dìn cười lắc đầu, không biết à? tỷ tỷ nhanh ngồi đi. ngược lại là thật lâu không có nhìn thấy tỷ tỷ, rất tưởng niệm tỷ tỷ à? nếu như tỷ tỷ nguyện ý, ngược lại là có thể cùng u gà hạo nhiều tâm sự à? chỉ là đáng tiếc ta tiếp xuống một đoạn thời gian đều sẽ bệ bộn nhiều việc, cho nên không có thời gian bồi tiếp tỷ tỷ, không có ý tư à? Mỹ Nạ Tô vừa vận cầm bộ đồ ăn đi về tới, rất to mò hỏi, À, gia cụ, ngươi lại muốn đi ra ngoài à? Ngươi thật sự chính là bề bội nhiều việc đâu? Rõ ràng xưa nay không tiếp nhiệm vụ gì, nhưng hết lần này tới lần khác ngươi ở bên ngoài thời gian so bất luận kẻ nào đều nhiều. Gia Cú Jin cười khổ một tiếng, chỉ có thể nói nói, không có cách, mỗi cái vận mệnh con người không giống nhau, tất cả mọi người là tại vì thôn nhiệm vụ bận rộn, thế nhưng là ta, là tại vì chính mình sự tình bận rộn à? Không thể so sánh à? Mỹ Nạ Tô ngược lại là cũng không có quá nhiều xoắn xuýt vấn đề này, chỉ là phàn nàn nói, ta nói gia cụ à, từ khi chúng ta sau khi trở về. Ngươi thứ bảy ban liền vẫn luôn là ta tại mang. Ta nói, đến cùng ngươi có còn hay không là thứ bảy ban đội trưởng? Ách, không nói cái này, có kiện sự tình. Vừa vặn muốn phiền phức lao sư, gần nhất rủ kỵ chuẩn bị muốn về đến Tuyết Quốc quay phim. Ta muốn cho thứ bảy ban bồi tiếp rủ kỵ cùng một chỗ trở về. Vừa vặn, hỗ trợ rủ kỵ đoạt lại Tuyết Quốc. Gia Cưu dĩ gãi gãi đầu, vừa vặn đem Tuyết Quốc sự tình cùng một chỗ nói ra. Nã rủ tàu ngược lại là hơi kinh ngạc, hắn cùng rủ kỵ còn tính là quen thuộc, chỉ là cho tới bây giờ không biết, rủ kỵ còn có dạng này một thân phận. Liên hỏi, đại ca, ngươi nói là, rủ kỵ là Tuyết Quốc công chúa giỏi. Không trách nà rủ tổ kỳ quái, đối với rủ kỳ có thể tại bảo trì học tập tiến độ tình huống dưới, còn đi quay phim, hắn liền đã rất kinh ngạc, không nghĩ tới rủ kỳ thế mà còn có lợi hại như vậy thân phận đối với học tập chăm chỉ thực lực cường đại rủ kỳ, nà rủ tổ vẫn rất có hào cảm, đặc biệt là nà rủ tổ còn đặc biệt ưa thích rủ kỳ đọc hí, trên cơ bản có thể nói cái gì hí đều đi xem à. Chương 296, trăm cửu vĩ tán thành. Chương 296, trăm cửu vĩ tán thành. Chỉ tiếc, dù là ai nấy đều thấy được, rủ kỳ tựa hồ chỉ dán giả cụ gìn. đối với cái khác nam sinh cũng dừng bước tại bằng hữu. Rủ kỳ ngẩng đầu, cười cười. Đúng à, ta vẫn là Tuyết Quốc tiền nhiệm đại danh nữ nhi, hiện tại đại danh là ta thúc thúc, hắn giết ta phụ thân, cướp đi Tuyết Quốc, còn muốn dựa dẫm vào ta, đạt được Tuyết Quốc chân tàng nhiều năm bảo tàng. Chỉ bất quá, gia cụ Dĩn ca ca năm đó tựa hồ đối với Đỏ tổ cả dạ Hạ nạ làm sự tình gì, Đỏ tổ cả dạ Hạ nạ những năm này đều thành thật đâu. Dừng một chút, Du Kỳ tiếp tục nói, lúc đầu ta là muốn cho ca ca theo giúp ta trở về, thế nhưng là ca ca nói có chuyện, cho nên cũng chỉ phải nhờ các ngươi rồi. Nghe xong rủ Kỳ lời này, Nạ Vũ tôi lập tức vỗ ngực nói ra, yên tâm đi rủ Kỳ, có ta Nạ Vũ tồn tại, nhất định có thể giúp ngươi đoạt lại Tuyết Quốc. Dạ cụ gì nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa ở giữa giao lưu, cười cười, đống nhiên mở miệng hỏi, nà du tô, hiện tại đối với cựu vĩ lực lượng khống chế thế nào? Nà du tô nghe xong, lập tức đạp đã kéo xuống đầu, có chút mặt mà đủ mày trao. Mị nà tô cười cười, rất bất đắc dĩ nói, nà du tô bởi vì cờ tin nà huyết mạch quan hệ, cho nên trả cờ dạ lượng khá là khổng lồ, chỉ là đối với trả cờ dạ khống chế loại chuyện này, tựa hồ thật chính là thiên phú bình thường. Mặc dù cụ dạ mã đối với nà du tô cũng không chống cự, nhưng là nà du tô cũng gánh không được cụ dạ mã trả cờ dạ bên trong ngang ngược cảm xúc căn ổn, bây giờ có thể phóng xuất ra hai cái đuôi mà thôi. Dạ Cú Dìn nhìn Mị Nạ Tổ một chút, dương thuộc tính cửu vĩ chi lực tại nạ rủ tổ trong cơ thể, mà âm thuộc tính cửu vĩ chi lực, thì tại Mị Nạ Tổ trong cơ thể lấy Mị Nạ Tổ thiên phú, hiện tại cũng đã triệt để trưởng khống cửu vĩ lực ra. Mị Nạ Tổ phát giác được Dạ Cú Dìn ánh mắt, đọc hiểu Dạ Cú Dìn trong ánh mắt ý tứ, nhẹ gật đầu. Phục sinh về sau ngày thứ hai, Mị Nạ Tổ liền bắt đầu nếm thử nắm giữ cửu vĩ lực lượng, nhưng mà để hắn kinh ngạc chính là, trong trí nhớ tướng đương bạo lệ cửu vĩ, thế mà tương đối yên tĩnh, đồng ý để chính mình trưởng khống lực lượng của nó. Mị mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng khi thuận lợi nắm giữ cửu vĩ lực lượng về sau. Kiểu vĩ cũng đem sự tình nói cho Minato. Minato thế mới biết, là dạ cụ gìn cùng kiểu vĩ làm ra giao dịch, khiến cho kiểu vĩ đã tiếp nhận cha con bọn họ, nhưng là nắm giữ kiểu vĩ chi lực loại chuyện này, chỉ có thể từ gì nụ gì kỳ mình tới làm, liền xem như Minato, cũng không giúp đỡ được cái gì. Dạ cụ gìn gật gật đầu, ngược lại là không có cảm thấy có cái gì không thể tưởng tượng nổi. Trên thực tế, nắm giữ vĩ thú chi lực, chỉ cần vĩ thú đồng ý là có thể, nói cái gì nạ dụ tổ ngăn không được lực lượng ăn mọn, thuần túy liền là vô nghĩa đây rõ ràng là kiểu vĩ đang tôi luyện nạ dụ tổ mà thôi. Hắn cũng không muốn để nạ dụ tổ vô duyên vô cớ đạt được lực lượng của hắn, sau đó liền bỏ bê tu luyện, đến cuối cùng đều chỉ có thể dựa vào lực lượng của hắn tiến hành chiến đấu đương nhiên, đây cũng là cựu vĩ đang khảo nghiệm nạ dụ tổ. Dù sao nạ dụ tổ chỉ là cái tiểu hải tử, tâm tính còn chưa có xác định, nếu như nói tính cách tương đương hỏng bét, nhân phẩm cũng không có gì đặc biệt, cựu vĩ cũng sẽ không vui trợ giúp nạ dụ tổ. Mị nạ tổ liền không có vấn đề như vậy, cái tuổi này mị nạ tổ sớm liền hiểu tự thân lực lượng tầm quan trọng, với lại tính cách phẩm tính rõ ràng, cựu vĩ tự nhiên yên tâm đem chính mình lượng giao cho hắn, sớm lên nạ dụ tổ đầu, gia cừ diên vừa cười vừa nói, không có đóng chỉ cần ngươi một mực cường đại xuống dưới tổng cũng tìm được cửu vĩ công nhận chỉ phải gìn giữ ở ngươi mộng không cần đã mất đi người bản tâm chính là có trí tuệ hắn sẽ thấy ngươi hết thể cố gắng nã dù tôi lúc này mới ngẩng đầu mang trên mặt kiên định tiểu dung ân ta nhất định sẽ cố gắng để cửu vĩ tán đồng ta với lại coi như không có cửu vĩ ta cũng phải trở thành một cái ca cường đại lý dạ bị mọi người chỗ tôn kính gia cưu dinh cười cười không tiếp tục nói chỉ nói là nói đồ ăn đều nhanh lại. cơm nước non nê gia bọn người liền chuẩn bị lên rời đi trước đây là đang chính hắn nhà hàng ăn cơm tự nhiên không cần tính tiền cái gì chẳng những là hắn, gia cụ Dìn sớm đã phân phó, phàm là thân nhân của hắn, ở chỗ này ăn cơm đều không cần dùng tiền. Bất quá, những bằng hữu kia của hắn thân nhân cũng đều là rất sĩ diện người, không ai sẽ cả ngày ở chỗ này ăn cơm. Tới nhất chịu khó, cũng chính là gì dị dạ, cơ bản một tuần lễ tới một lần á vừa đi ra môn, liền gặp được Suna bọn hắn đi đến, trông thấy gia cụ Dìn, vừa cười vừa nói, "Nha, tiểu quỷ đầu, ta tới dùng cơm a, lại phải ngươi mời khách rồi." Sẽ nói như vậy, cũng chỉ có Suna. Gia cụ Dìn cười khoát khoát tay, "Không có hề, dù sao các ngươi đến ăn không nhiều, coi như hàng ngày đến ăn." Các người cũng ăn bất tặn tà, cho nên rất hoan nghênh à, mời vào bên trong à. May mắn, theo nhà hàng càng ngày càng kiếm tiền, dạ cụ gìn cơm trưa sảnh quy mô cũng càng lúc càng lớn, nếu không cứ dựa theo hôm nay người lưu lượng tới nói, thật đúng là sẽ không có chỗ ăn cơm đi. Loại chuyện này không phải chưa từng xảy ra, ở chính giữa nhà hàng khai trương năm thứ 2, liền xuất hiện loại tình huống này. Năm đó tân niên lễ, dạ cụ gìn cơm trưa bên ngoài phòng mặt xếp hàng người, cũng đã gần muốn xếp hàng đến ngoài thôn đi bảy. Lúc đầu coi là chỉ là một lần tình huống, nhưng mà năm thứ 3 còn là tình huống như vậy, A Phúc có chút mà bức. Cái này không có biện pháp Hắn chỉ có thể đi tìm Dạ Cụ Dìn cầu cứu. Hắn không phải không nghĩ tới xây dựng thêm nhà hàng, nhưng mà khi đó, ruột vẫn còn, có ruột ngăn cản, cho nên A Phúc muốn xây dựng thêm, cũng không có cách nào. Hắn đều đã cùng Trung Quanh hàng xóm nói xong, đều đã chuẩn bị đưa tiền mua xuống nền tảng, lại bị ruột ngăn cản. Cũng liền vào năm ấy, Dạ Cụ Dìn thu thập hết rồi ruột, mà Dạ Cụ Dìn cơm chưa sành nền tảng vấn đề, thuận lợi giải quyết. Một năm kia Dạ Cụ Dìn cơm chưa sành đại động công, đem Trung Quanh phương viên năm trăm đều ra mua, kiến tạo một cái ba tầng lầu phòng ăn lớn. Dưới tình huống bình thường, lầu hai là lượn mở ra, lầu ba là không mở ra. Chỉ có chờ đến ngày lễ thời điểm, cô nộp hạ lưu lượng khách lại so với di vãng phải lớn hơn nhiều, mới sẽ mở ra lầu 2 dùng để chiêu đãi khách nhân. Nếu như lầu 2 cũng không đủ dùng, mới sẽ mở ra lầu 3. Nhưng là bình thường, đều là tại lầu 1 tân cơm. Cũng tỉ như dạ cụ giữ vị trí. Dạ cụ giữ cố định sẽ chỗ ngồi đều tại lầu 1 trong góc, nơi đó có một trường tương đương đặc biệt cái bàn, phía trên cũng biểu lộ dạ cụ giữ danh tự, biểu thị đây là dạ cụ giữ chuyên môn chỗ ngồi, nói như vậy không có người sẽ đi qua ngồi đương nhiên, cũng không phải nói không ai sẽ làm cái kia mạo phạm dạ cụ giữ ngu dốt. Chương 297. Cô nạn Trước 297, Cổ nạn. Trước đó vẫn là có một cái nỉ dạ, liền dám coi trời bằng vùng, ngồi ở trên vị trí kia, ăn ăn ổn ổn ăn cơm xong, nhưng mà ngày thứ hai, người kia liền bị lao sư của hắn cùng gia tộc của hắn lôi kéo đi ra tộc cụ chỉ hạ đến nhà xin lỗi. Dạ cụ gìn ngược lại là không có so đo, dù sao bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này cũng làm người ta muốn chết muốn sống, chuyến đi cũng sẽ cho người cảm thấy dạ cụ gìn cái này nhân khí lượng không được. Nhưng cho dù là như thế, cũng không người nào dám ngồi tại dạ cụ gìn vị trí. Bởi vì dạ cụ gìn bản thân uy vọng quá mức. Không ai sẽ nguyện ý bước lên đắc tội một người như vậy phong hiểm, chỉ là vì giả bộ một chút bước. Liên như là hỏa quốc quốc đô cái tiêng dạ cụ dỉn cơm chưa sạch, liền xem như lúc trước như vậy hạn nhì y nụ phản khóa, cũng từ không có suy nghĩ qua muốn ngồi tại dạ cụ dỉn chuyên môn vị trí bên trên. Mỗi một cái dạ cụ dỉn cơm chưa sạch, đều có dạ cụ dỉn chuyên môn vị trí, đó là chỉ cấp dạ cụ dỉn làm, người khác ai cũng sẽ không làm đương nhiên. Nếu như là ủ gạo các nàng những này dạ cụ dỉn thân nhân bằng hữu ngồi ở chỗ đó, không ai sẽ nói cái gì. Dạ cụ mang theo tam nữ đi ra cửa, cho xù nà bọn hắn nhường ra sổ giả đến, để bọn hắn đi vào quay đầu nhìn thoáng qua trong đại sảnh tràn đầy ăn cơm người, Dạ Cụ Dìn cười cười. Mặc dù là vô tâm cắm liêu liêu xanh đùn, nhưng là đối với mình có thể sáng tạo ra như thế sự nghiệp to lớn, Dạ Cụ Dìn vẫn là rất vui vẻ. Coi như Dạ Cụ Dìn không có bởi vì thực lực bản thân, tại giới này Dạ Lưu lại thanh danh của mình, bằng vào Dạ Cụ Dìn cơm chưa sảnh, Dạ Cụ Dìn cũng đáng được hậu nhân ghi khắc đi ra nhà hàng về sau. Dạ Cụ Dìn cũng không biết nên đi nơi nào chơi, may mắn nãy ngủ gạo các nàng ba cái cô nương đều có muốn đi địa phương, cho nên Dạ Cụ Dìn cũng vừa vặn có thể bồi tiếp ba người một cái địa phương một cái địa phương đi chơi. Các loại cho tới hôm nay chơi xong sau. Dã Cụ Dìn liền muốn lần nữa rời đi, cổ nổ hạ đầu tiên là đi Quỷ Chi Quốc, giải quyết Quỷ Chi Quốc vấn đề, sau đó lại đi sủ nạ gạc cụ, chuẩn bị tại chuẩn bị khảo thí thời điểm, bắt thất vĩ, tại bắt bắt xong thất vĩ về sau, có lẽ có thể thuận tiện lấy đem nhất vĩ rút ra. Về phần cửu vĩ, rút ra một bộ phận là có thể, nạ rủ tổ cùng mị nạ tổ, giữa hai người lựa chọn một cái. Một cái khác, rút ra một nửa cửu vĩ chi lực, như vậy đủ rồi. Dạng này, chín cái vĩ thú liền xem như triệt để tề tự ân, nói đến có vẻ như thật đơn giản, nhưng là cần đại lượng thời gian, cho dù là Dã Cụ Dìn, cũng phải từng bước từng bước chậm rãi đi. Thực lực của hắn hiện tại mặc dù đã đủ cường đại, nhưng mặc kệ là tương lai lục đạo Mạ Đa Dạ, vẫn là lục đạo Obito, hay là cường đại nhất cả Cụ Dạ, đều là tương đương phiền phức địch nhân, cho dù là hắn, cũng không có lòng tin tất thắng. Một buổi chiều thay đổi mà qua, Gia Cụ Dìn bốn người, rốt cục về tới trong nhà đi dạo một ngày, cho dù là Gia Cụ Dìn, cũng cảm giác tương đương dã rời. Trạ Cơ Dạ rõ ràng không có tiêu hao bao nhiêu, nhưng chính là cảm giác rất mệt mỏi đêm đó. Hệ ủ gà tự nhiên cùng dạ cụ rịn tại trong một cái phòng, lúc đầu ủ gà ảo muốn đem cô nạn cũng kéo vào được, thế nhưng là cô nạn thể sống chết không theo đùa gì thế, để cô nạn cùng ủ gà ảo liều thuốc tùy tùng dạ cụ rịn. Cô nạn hẳn là rất nghiêm túc, cùng dạ cụ rịn có một cái mỹ hảo lần thứ nhất được không? Nhưng mà nửa đêm, dục cầu bất mãn dạ cụ rịn liền rời đi gian phòng của mình, thừa dịp đen, mò tới cô nạn gian phòng. Bởi vì là trong nhà mình quan hệ, cho nên cô nạn ngủ được rất chết. Nô! Bài hoại, nhẹ một chút a, ư hừ hừ, cố sự tình hình cụ thể và tỉ mỉ không cách nào miêu tả, không đành lòng nhìn thẳng. Tình lực 5000 trong chữ cho Sáng sớm hôm sau, Hẹ Ù Gạo tỉnh ngủ về sau, phát hiện trên giường sớm đã không còn Dạ Cụ Dĩn cái bóng, còn tưởng rằng là Dạ Cụ Dĩn đã sớm tỉnh ngủ, ra ngoài chuẩn bị bữa sáng đi. Nhưng mà đi đến phòng khách và nhà hàng, đều không có tìm được Dạ Cụ Dĩn cái bóng đầy trong đầu nghi ngờ Ù Gạo chỉ có thể đi đến cô nạn cửa gian phòng, đẩy cửa ra, theo bản năng hỏi, "Cô nạn tỷ, ngươi có hay không nhìn thấy?" A. Khi nhìn rõ gian phòng tình huống bên trong về sau, Hẹ Ù Gạo hét lên một tiếng, lập tức liền tối lui ra khỏi gian phòng, tiện tay đóng cửa lại. Cô nạn cũng lập tức mở to mắt, vứt Dạ Cụ Dĩn ngực, hoán giận nói, "Bại hoại!" đã sớm để ngươi dậy rồi, ngươi còn không chịu, không phải một lần nữa. Ngươi nhìn, để ủ ga áo nguội nguội bắt được ga. Hai người đã sớm tỉnh ngủ, nhưng mà cái nào đó ra xúc hết lần này tới lần khác không nghĩ tới giường, nhất định phải cuốn lấy cô nán lại chơi một hồi. Sau đó hai người cũng coi là bị bắt gian tại giường. Ra Ku Jin cười hì hì rồi lại cười, không có để ý, xoay người rời đi ổ chăn, vừa cười vừa nói, không quan hệ, hệ ủ ga ảo cũng không phải ngoại nhân muốn. Cô nán nhìn thoáng qua, liền lập tức đỏ mặt quay đầu đi, gắt rộng đồ đần, mau mặc vào quần áo. Ra nhìn thoáng qua mình thẳng tắp hạ thân, cười một tiếng ngược lại là không tiếp tục treo chọc cô nạn, lưu loát mặc quần áo tử tế, trước đi đi ra ngoài đợi đến dã cụ dìn rời đi về sau, cô nạn mới ngồi dậy, giãn ra một thoáng thân eo, nhìn xem trên giường chật vật vết tích, ngây ngốc cười cười đi đến trong phòng khách, dã cụ dìn phát hiện hệ u gà áo đã sớm ngồi ở chỗ đó chờ, nhìn thấy dã cụ dìn về sau, hệ u gà áo lập tức chạy tới, nhỏ giọng hỏi, ta nói ngươi à, đêm qua lúc nào đi? Gãi gãi gương mặt, dã cụ dìn chi tiết nói ra, liền là cùng ngươi làm song song, ngươi quá mệt mỏi ngủ thiết đi, ta lại không có thoải mái đến, liền đi tìm cô nàn, nói thật, nếu như không phải đêm qua u gà quá chủ động chỉ sợ cả đêm thời gian, giả cụ dĩnh cũng sẽ cùng cô nạn cùng một chỗ. Tân nhiên lễ thời điểm, cùng cô nạn hoàn thành loại sự tình này vẫn là rất có ý nghĩa đó a về sau kết quả, mặc dù có chút không như ý muốn, nhưng tóm lại vẫn là phát triển tương đương thuận lợi. Giả cụ Cù dĩnh cùng cô nạn rốt cục xem như tu thành chính quả. Hẹu e ga áo mặc dù có chút ăn dấm, nhưng cũng biết một số phương diện, giả cụ dĩnh thật sự là quá xúc xinh chút, nàng tự mình một người, căn bản không ứng phó qua nổi. Có cô nạn về sau, tình huống có lẽ có thể cải thiện một chút ta hai người nói chuyện, dù kỹ cũng từ trong phòng của mình đi tới, mặc đáng yêu áo ngủ vứt mắt, còn buồn ngủ mà hỏi. Ca ca sớm, hẹn ngủ gặm tỉ tỉ sớm. "Nô, no. đêm qua đã xảy ra chuyện gì sao? Ta cảm giác tốt nhau nhau a, tựa hồ ngủ không được ngon giấc." Dạ Cụ giật mặt mũi tràn đầy xấu hổ, hắn cũng không thể nói, là hắn đêm qua đang cùng ụ gạo cùng cô nạn kia cái gì a. Sẽ dạy hỏng tiểu hài tử a bất quá, hiện tại dù kỳ, cũng không thể nói là tiểu hài tử, và nạ rủ Tô bọn hắn lớn dù kỳ, năm nay cũng đã 14 tuổi, tại hồ cả đại lục, cái tuổi này rất nhiều cô nương đều đã khi mẹ. Cái thế giới này chính là như vậy kỳ quái, rõ ràng đã quy định 20 tuổi mới tính trưởng thành, thế nhưng là có không ít vị thanh niên đã kết hôn rồi. Chương 298 Lữ hành cùng tu hành. Chương 298 Lữ hành cùng tu hành đối với chuyện xảy ra tối hôm qua, Dạ Cụ Dĩn nghĩ nghĩ, không có giải thích. Loại chuyện này cũng là giải thích không rõ ràng. Hắn cũng không thể nói thẳng, ta đang cùng người hai vị tỷ tỷ bàn luận đại chiến a. Ngược lại lại ủ gạo chợt nhìn Dạ Cụ Dĩn một chút, giải thích nói, chúng ta đêm qua bỗng nhiên nghĩ đến một chút liên quan tới nhận thuật sự tình, trong phòng liền thí nghiệm lên, không có ý tứ a, Cố Dụ Kỳ. So sánh với Dạ Cụ Dĩn bọn người, hệ ủ gạo càng ưa thích gọi Dụ Kỳ bằng danh, cả Dạ Hạ Nạ Cố Dụ Kỳ. Dụ Kỳ rủi rủi con mắt, ngáp một cái, Ngược lại là không có để ý bởi vì bây giờ trong nhà rất nhiều người quan hệ, cho nên giả cụ dìn trong khoảng thời gian này cũng không có lại đi quấy giày mì cổ tỏ, mà là mình trong nhà nấu cơm, hệ u gạ trong khoảng thời gian này, một mực tại bất thời gian, cùng A Phúc học tay nghề, trước tiên ở chủ nghệ đã tiểu thành, mặc dù không thể nói là cái gì tuyệt đối mỹ vị, nhưng là cũng là tương đối tốt ăn cơm đồ ăn, liền ngay cả luôn luôn kẽ nan rủ kỳ đều không nói cái gì. Sau khi ăn điểm tâm xong, nhìn một chút thời gian, giả cụ dìn liền chuẩn bị xuất phát. Qua một đoạn thời gian, mới là sủ nạ gạo cụ cùng cụ nội hạ liên thủ tổ chức lần thứ hai trinh khảo thí khi đó một đời mới gặp được Tạ Kỷ Gạ Cụ Thất Vĩ gì nũ gì kỳ hiện tại mà nói hắn không có chuyện gì có thể làm không nên nói cái kia chính là cường hóa tự thân Dạ Cụ Dịn mình có thời không nhất thuật đều là mình khai phát ra nhưng là vẫn luôn không có quá mức quan tâm chuyện này cũng chính là mấy năm trước ở tại Cổ Nỗ Hạ thời điểm Dạ Cụ Dịn lấy ra tương đối dài một đoạn thời gian dùng đến khai phát nhân thuật hai năm này bởi vì nội dung cốt truyện đã bắt đầu quan hệ cho nên Dạ Cụ Dịn một mực tại bận biểu những chuyện khác nhân thuật của mình một mực không có có bao lớn tiến bộ muốn chiến thắng Lục Đạo Mạ Đa Dạ Lục Đạo Ố Bỉ tổ cùng một số sủng kỹ cả Cụ Dạ thực lực của hắn bây giờ vẫn còn có chút khiếm khuyết đi qua có thể nương tựa theo thực lực bản thân cường đại, mà hành hạ đến chiếc cạ, nhưng là đối mặt với mấy cái lục đạo cấp gia hỏa, thực lực của hắn bây giờ liền có khiếm khuyết. Cho nên hắn quyết định ra đi tu luyện một đoạn thời gian. Chẳng những là tu luyện tâm cảnh của mình, đồng thời cũng là vì tiếp tục khai phát nhận thuật của mình. Thời gian lực lượng hắn những năm này đã sớm nắm giữ, chỉ là khai phát thời gian nhận thuật quá mức hao tổn tốn thời gian, với lại quá mức thăm ảo, cho nên hắn vẫn luôn không có đi làm, nhưng là hiện tại, hắn có thời gian, cũng nên đi làm chuyện này. Gặp giả cụ Dìn đứng dậy, đã sớm biết giả cụ Dìn dự định cô nặn cũng đứng dậy theo. Yên lặng đứng tại Dạ Cụ Dìn bên người, hệ U Gà ảo giống như có cảm giác, hỏi, hai người các ngươi lại dự định làm gì đi? Dạ Cụ Dìn cười cười, chỉ là đi tu luyện một đoạn thời gian mà thôi, trong khoảng thời gian này còn làm phiền ngươi ở tại Cổ Nô Hạ chiếu cố một chút Cổ Nô Hạ. Lúc đầu, Dạ Cụ Dìn là dự định mang theo U Gà ảo cùng nhau, thuận tiện giúp trợ U Gà khai phát một cái không gian lực lượng, để U Gà ảo cũng có thể học được thời không nhân thuật, nhưng làng ngẫm lại, Dạ Cụ Dìn vẫn là từ bỏ. Hắn cũng định bảo hộ U ảo, tự nhiên không cần lại để U ảo vất vả tu luyện liên xem như thiên phú cao như vậy cô nạn tại học tập thời không nhận thuật thời điểm đều đếm nhiều nhất đầu, hắn cũng không muốn để u gà tại đi đến con đường này. hệ u gà ảo nghe, theo bản năng đã cảm thấy kỳ quái, bởi vì lúc trước mỗi lần rời đi, mặc dù dã cụ dìn đều sẽ tới nói cho nàng, nhưng là từ không có nói qua lời nói như vậy, quá khách khí, khách khí giống như u gà ảo là một ngoại nhân. ngươi không phải là muốn làm chuyện gì xấu a? ta luôn cảm thấy ngươi có điểm gì là lạ a. hệ u gà ảo cắn tỉa, sao mày đánh giá dã cụ dìn? không có, ngươi suy nghĩ nhiều, chờ ta cùng cô nàn trở về tại thu thập ngươi nhớ kỹ để dù ký đi theo thứ bảy bàn trở lại tuyết quốc có chuyện kêu gọi ta trở về chính là lát đầu gia cụ gìn không có nhiều lời mang theo cô nạn biến mất tại nguyên chỗ ra ngoài chỗ tu luyện hắn còn không có nghĩ kỹ lúc đầu cũng chính là định tại lữ hành trên đường tiếp tục tu luyện hôm qua vừa mới ăn hết cô nạn, lần này lữ hành cũng coi là cho cô nạn tuần trăng mật lữ hành á thân hình lấp lóe hai người đã trong nháy mắt xuất hiện ở cô nổ hạ bên ngoài quay đầu nhìn lại còn có thể nhìn thấy cô nổ hạ hiện tại y nguyên phi thường nóng nhiệt tân niên lễ sẽ kéo dài một tuần lễ tuần lễ này ngoại trừ tại buôn thôn an toàn nhiệm vụ bên ngoài tất cả nghị dạ cũng sẽ không có đối ngoại nhiệm vụ. Liền ngay cả phòng giữ đội cũng sẽ ở thời điểm này, thư giãn rất nhiều đây là hộ cả thế giới ước định mà thành quy củ, không có bất kỳ cái gì lý dạ sẽ ở tân niên lễ thời điểm đi tập kích những thôn khác tử. Cho dù là phản nhẫn, cũng không ngoại lệ đừng nói là cô nô hạ, liền xem như ở mẹ gạ cụ, hiện tại cũng đắm chìm trong trà hết nợ trong không khí. Hai người không có sử dụng hy giả xịn, chỉ là giữa khu rừng trên đường nhỏ, từng bước từng bước đi tới. Thật giống như lần trước, bọn hắn đi ra đến lư hành. Chung quanh không có người khác, cô nạn rất tự giác vươn tay ra, để dạ cụ gì nắm. Trong lúc bất tri bất giác, Cô nạn đã thích bị Dạ Cụ Dìn nắm cảm giác, đặc biệt là từ đêm qua bắt đầu. Chân chính phát sinh quan hệ về sau, cô nạn một bước đều không muốn rời đi Dạ Cụ Dìn bên người. Nàng biết duy nhất lo lắng chỉ có Nạ Gà Tô mà thôi. Mà Nạ Gà Tô trải qua Dạ Cụ Dìn năm lần bảy lượt thuyết phục cùng đã kích về sau, cũng dần dần nhận rõ hiện thực, một lần nữa biến trở về lấy trước tia cái có được rộng lớn lý tưởng Nạ Gà Tô. Cũng chính bởi vì dạng này, cô nạn mới có thể chân chính đem chính mình giao cho Dạ Cụ Dìn. Nàng và Nạ Gà từ nhỏ sống đương tự lẫn nhau, mặc dù không có sinh ra tình cảm giữa nam nữ, nhưng là cũng cùng thân nhân. Nhìn không được xe vì lẫn nhau lo lắng đặc biệt là từ khi giả hỉ cổ sau khi chết, thân nhân của nàng, cũng chỉ còn lại có nạ gạ tổ một cái ý y không. Nàng đã sớm biết nạ gạ tổ lý tưởng sai lầm, chỉ là cho tới nay thuyết phục, đều bị nạ gạ tổ trở thành rõ thoáng bên hai, nàng cũng dần dần bắt đầu trầm mặc, chỉ có thể tận chính mình có khả năng, thủ hộ lấy nạ gạ tổ. Nàng và giả hỉ cổ, đều so nạ gạ tổ phải lớn, cho nên nàng vẫn luôn đem nạ gạ tổ coi như đệ đệ. Nếu như không phải giả cụ gìn xuất hiện, nàng biết, chỉ sợ bọn họ sẽ giống như là giả cụ gìn nói như vậy, đi đến loại kia kết cục đối với ố bị tổ tồn tại, hai người bọn họ cũng đã sớm biết, những năm này, Nagato cũng hoài nghi tới rất nhiều lần, mình gì nệ gặng lai lịch, chỉ là Uchiha mà đã giả ẩn tàng quá tốt, chưa từng có lộ ra qua bất luận cái gì chất ngựa, cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể hoài nghi mà thôi. Giả cụ gìn xuất hiện, giúp bọn hắn giải trừ nghi hoặc, mà khi biết mình bị người lợi dụng về sau, Nagato cũng rốt cục mở ra tâm kết của mình, biết mình cải biến nguyên nhân. Hiện tại A Katsuki đã bỏ đi bọn hắn phát triển sách lược, không còn bốc lên chiến tranh, mà là một lòng một ý bắt vĩ thú, đồng thời chấp hành nhiệm vụ. Không còn bốc lên chiến tranh ạ Katsuki, mặc dù nguồn kinh tế không có bảo hộ, nhưng dù sao còn có một cái ở mẹ gạ cụ làm lực lượng dự bị, ngược lại cũng không đến mức gần như giải tán. Cũng là tại nạ gạ tổ phát sinh cải biến về sau, cô nạn mới có thể triệt để thả lòng trong lòng, thật vui vẻ cùng dạ cụ dìn rời đi. Chương 299. Chuyến khảo thí lại đến. Chương 299. Chuyến khảo thí lại đến đảm mắt, thời gian nửa năm thoáng một cái đã qua. Heyuga áo một mực ở tại Cổ nô hạ. Thỉnh thoảng ra ngoài chấp hành mấy cái nhiệm vụ, thực lực bản thân ngược lại là tiến bộ tương đương ổn định. Những người khác thực lực cũng tương tự tại vững bước tăng trưởng. Hạ Tạc Cả Casi, mặc dù bởi vì xạ dị gạn quan hệ, cho nên bản thân thực lực tiến bộ tương đương chậm chạp, nhưng là có mị nạ tổ trợ giúp về sau, hiện tại cũng là một cái tinh anh lình thực lực. Mai Tô Gai cùng nguyên tắc bên trong không có có biến hóa chút nào, vẫn là một cái thể thuật của nhân, hiện tại chỉ bằng vào thể thuật đã là tuyệt đối tinh anh lình. Mở bắt muôn đụn giáp về sau có thể đánh tơi bởi lục đạo mã đại dạ gai hoàng, hiện tại vẫn còn giấu tài giai đoạn. Mười tiểu cường thực lực đều tương đối nguyên tắc bên trong có tiến bộ không tuổi. Cho dù có gạ cụ dình xuất hiện, 12 tiểu cường y nguyên có đủ loại nhiệm vụ cần làm, thực lực tăng lên sẽ không đình chỉ. Bởi vì xù nạ gạ cụ cùng cổ nổ hạ thôn liên thủ tổ chức hóa mới trỉn khảo thí, cho nên cổ nổ hạ một đám giờ nhìn tổ đội tiến về. Mặc dù y hỏa gạ cụ cùng cụ mò gạ cụ bị diệt, nhưng lại y nguyên có không ít nhỏ nhận thôn tồn tại, bọn hắn đồng dạng có một nhóm lớn giờ nhìn cần tham gia khảo thí. Cho nên lần này trỉn khảo thí cũng sẽ không rơi xuống mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con tình trạng. dẫn đội tiến về xù nạ gạ cụ là C Mấy năm này C thực lực cũng tại vươn bước tăng lên, chỉ là đã rất ít xuất thủ hắn. Không có người biết thực lực của hắn đạt đến loại trình độ gì. Cùng xỉ xỉ cùng đi, lại ủ ga ảo. Vị này đương nhiệm của Nổ Hạ A phụ phó bộ trưởng, bên ngoài địa vị gần với y trịa cùng xỉ xỉ, có thể cùng Su Nã bình khởi bình tọa, nhưng trên thực tế, y trịa cùng xỉ xỉ rất nhiều chuyện đều cần cân nhắc ủ ga ảo ý kiến. Mặc dù tại trên thực lực, y trịa cùng xỉ xỉ đều có thể miểu sát ủ ga ảo, nhưng làm sao, hệ ủ ảo nam nhân là dạ cụ gìn. Mặc dù dạ cụ gìn mỗi lần vừa biến mất liền là thời gian mấy tháng, nhưng không ai cảm thấy gia hỏa này sẽ xảy ra vấn đề gì. Nhìn xem một mảnh hoang vu Su Nã gã cụ, xỉ xỉ nhịn không được cảm thán: Cùng so nạ gạ cũ nhân dân so sánh, chúng ta cổ nổ hạ sinh hoạt thật sự là quá hạnh phúc. Hệ Heyuga áo đi tại vàng đất cắt bên trên, trong lòng cũng là buổi ngồi mai thôi. Phong quốc mặc dù tương đương rộng lớn, nhưng là chỉnh thể hoàn cảnh cùng hòa quốc kém quá xa, một cái tại bình nguyên hoàn cảnh, một cái tại hoang mạc hoàn cảnh. Bởi vì hoàn cảnh mang đến các loại khác biệt, để hai quốc gia tình huống phát triển khác rất xa. Hòa quốc càng phát ra cường đại, phong quốc càng phát ra nghèo khó. Cũng khó trách, mỗi một lần phát sinh giới nghi dạ đại chiến, chiến tranh nhân vật chính cơ bản đều là cô nô hạ. Tuy hành một đám dở nhìn bên trong, 12 tiểu cường tự nhiên là nhân vật chính bởi vì dạ cụ dìn cải biến, cho nên nạ dụ tổ cũng không có đi theo gì gì giải dã ra ngoài lữ hành, một mực tại trong nhà đi theo mị nạ tổ tu hành. dù sao luận thực lực có được thì dì xin mị nạ tổ muốn so gì gì giải dã lớn mạnh một chút, gì giải ra sẽ, mị nạ tổ cũng đều sẽ, cũng sẽ không, mị nạ tổ cũng sẽ. xoa đàn gỗ cái này nạ dụ tổ tuyệt kỹ, bản thân liền là mị nạ tổ phát minh ra, thông linh thuật mị nạ tổ cũng đã biết, sen nhìn mô hình môn cũng đã biết, xoa đàn gỗ mị nạ tổ so từ trước đến nay am hiểu hơn. cái này thời gian một năm, nạ rủ tổ thực lực cũng có được tương đối lớn tiến bộ chỉ là bởi vì mỹ nã tổ không am hiểu xẻn nhìn hình thức nguyên nhân, cho nên nã dụ tổ đến bây giờ đều không có đi học tập xẻn nhìn hình thức. nếu như không phải tại trận chiến cuối cùng thời điểm, mỹ nã tổ sử dụng xẻn nhìn hình thức, đoán chừng không có người biết, mỹ nã tổ thế mà lại còn cái này tuyệt chiêu. mỹ nã tổ lần này cũng cùng đi theo, làm thứ bảy ban thay ban lão sư đối với cái này, mặc dù mỹ nã tổ vẫn luôn rất đầu đen râu muống, nhưng là cũng vui vẻ tiếp nhận chức vụ này. mặc kệ là thực lực vẫn là tư lịch, mỹ đều tương đương đảm nhiệm vị trí này, thậm chí có chút có dư. một cái cả, nói như vậy đều sẽ không trở thành thầy dẫn đội, nhưng là hiện tại. Trong thôn cả nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, cũng cứ như vậy 7 8 9 cái đều dùng để làm thầy dẫn đội, mặc dù đang dạy học hiệu quả bên trên khả năng không sai, nhưng nhân thủ không đủ. Trước mắt vẫn tại thầy dẫn đội, cũng chỉ có xì cùng Minato. Ít khi tại trở thành hổ cả về sau, ba cái học sinh cơ bản cũng là nuôi thả trạng thái. Dù sao bản thân hổ cả sự vụ liền đã đủ phồn mang, lại đi mang học sinh, thật không có cái kia cái thời gian. Cù Jin liền là như thế. Hắn mặc dù là thứ 7 ban lão sư, nhưng là mang thứ 7 ban thời gian có thể đến được trên đầu ngón tay. Nếu như dừng lại, cũng liền thời gian 1 tháng mà thôi từ khi mang theo ba người chấp hành song song quốc nhiệm vụ về sau ba cái kia đáng thương hải tử liền bị ném vào trong thôn không ai quản nếu như không phải về sau dạ cụ dỉn sống lại mỹ nạ tổ để mỹ nạ tổ cho bọn hắn khi thầy dẫn đội đoán chừng ba tên này còn ở trong thôn biệt khuất đây mỹ nạ tổ có đôi khi đều đang hoài nghi dạ cụ dỉn phục sinh hắn có phải hay không vốn là tính toán để mỹ nạ tổ đi cho hắn làm lao động tay chân bất quá có thể phục sinh lần nữa nhìn thấy nhi tử hắn cũng sẽ không so đo loại chuyện này mỹ nạ tổ mang theo thứ bảy ban ba người xen lẫn trong cổ nổi hạ giờ nỉn trong đội ngũ đồng dạng quan sát đến sùn nạ gạ cụ tình huống sau lưng nà du tổ rất hưng phấn đi theo mỹ nà tổ cái mông đằng sau lớn tiếng hỏi lão ba xú nà gạ cụ nhìn đều là hạt cát khó trách gọi xú nà gạ cụ mỹ nà tổ cười gãi gãi đầu không biết làm sao tiếp loại này không rời đầu lời nói nà du tổ mặc dù kế thừa dung mạo của hắn nhưng là trong tính cách hoàn toàn cho cờ tina một cái bộ dáng nhẹ thoát không được xú nà gạ cụ không hoàn toàn là hạt cát ngươi còn muốn nhìn thấy cái gì xà xủ kẹp nhếch miệng ngạo kiều thuộc tính phát tác ngớ ngẩn nà du tổ cũng không trách xà xủ ngạo kiều ít chia vốn chính là cái xấu bụng tính tình mặt đối thân nhân thời điểm cũng tương đương ngại ngùng. Ủy trì hạ phủ gạ củ cũng là ba cây gậy đánh không ra một cái vang, cái dám ra hỏa, ngày bình thường kiệm lời ít nói, mà mì cổ tỏ tính cách, xả sủ kẻ là một chút cũng không có kế thừa đến. Xả khu ra mỉm cười nhìn đây hết thảy, bởi vì mì nạ tổ quan hệ, cho nên nàng đối nạ dụ tổ thích nàng sự tình vẫn là rất vui vẻ đương nhiên, hai cá nhân vẫn là có chút bất tự không hợp, thường xuyên cãi nhau ầm ĩ chỉ là không có nguyên tắc bên trong phát sinh những chuyện kia, tình cảm của hai người phát triển cũng rất phổ thông. Nạ dụ tổ nghe được về sau, xoay đầu lại, trứng mắt xạ sủ kẻ, hỏi, dám tối xạ sủ kẻ, ngươi nói cái gì? Mặc dù bởi vì dạ cũ gìn tham gia để hai tiểu gia hỏa này từ nhỏ liền trở thành tốt đồng bạn nhưng có lẽ là bởi vì kia cầu thí số mệnh quan hệ cho nên hai cá nhân vẫn là có chút tương ái tương sát ý tứ rõ ràng lẫn nhau ở giữa đều đem đối phương trở thành trọng yếu ràng buộc từ trong linh hồn thừa nhận sự tồn tại của đối phương nhưng mặt ngoài luôn luôn muốn cãi nhau cái gì đương nhiên không có nguyên tắc bên trong những chuyện kia hai người cũng sẽ không đối với lẫn nhau như vậy trân trọng nguyên tắc bên trong xả sủng kệ là nạ rủ tổ duy nhất nạ rủ tổ cũng là xả người trọng yếu nhất cho nên hai người cuối cùng mới có thể phát triển thành như thế nhưng là hiện tại mỹ nạ tổ còn sống ủ hạ nhất tộc cũng không có bị diệt hai người cho dù đối với lẫn nhau còn rất trọng yếu, nhưng không có nguyên tắc bên trong loại trình độ kia. Mỹ nã tổ cười nhìn xem hai người ở nào, không có ngăn cản đối với hắn mà nói, đồng bạn ở giữa chơi đuổi là chuyện rất bình thường. Trương 300 Trăm, nã dù tổ cái tia để cho người ta tuyệt vọng tương lai a. Trương 300 Trăm, nã dù tổ cái tia để cho người ta tuyệt vọng tương lai a hắn đã biết rất sớm nã dù tổ tính đặt thủ, nếu không lúc trước lúc sắp chết cũng sẽ không đem cửu vĩ dương thuộc tính lực lượng phong ấn tại nã dù tổ trên thân. Mà theo trong khoảng thời gian này tiếp xúc, mỹ nã cũng dần dần phát hiện xạ thủ kệ trên người là thủ. Biết những chuyện này mỹ nã cũng không khỏi ở trong lòng tán thượng. hắn xác định, Dạ Cú Dìn là sớm liền biết những chuyện này. Từ Dạ Cú Dìn đối với Nạ Dụ Tổ cùng xạ Sủ Kệ Bồi dưỡng liền có thể nhìn ra được. Dạ Cú Dìn nhắm vào hai người, tiến hành thích hợp nhất bồi dưỡng. Cho dù là hắn, đối hai đứa bé này cũng không có cái gì tốt dạy bảo, chỉ có thể ở một chút kiến thức căn bản cùng chi tiết cho hai người trợ giúp. Bị Nạ Tổ bản thân, dù sao sẽ không lôi đột, hỏa đột đồng dạng không phải rất am hiểu, may mà còn có thời không nhận thuật cùng các loại cái khác không thuộc tính nhận thuật làm nội tình, mới sẽ không luân lạc tới không có có cái gì giao cho Sạ Sủ Kệ lung tung bước. Tại cùng xạ sự kẻ đùa giỡn xong sau, Nạ rủ Tô chạy đến Minato bên người, cười hỏi: "Lão ba, lão sư sẽ tới hay không a?" Nghe ủ gặm tí tí nói: "Lão sư sẽ ở triển khảo thí thời điểm đuổi trở về." Minato lắc đầu, đối với người học sinh này hành tung, hắn đồng dạng không có nắm chắc. Năm đó vừa mới thu dạ Cụ Dìn vì học sinh thời điểm, hắn còn có thể 55 nhìn thấu dạ Cụ Dìn một chút ý nghĩ, nhưng là theo dạ Cụ Dìn thực lực càng phát ra cường đại, hắn đã không biết dạ Cụ Dìn suy nghĩ cái gì. Với lại, dạ Cụ Dìn mặc dù là học sinh của hắn, nhưng cũng không có tất muốn sự tình gì đều cùng hắn báo cáo, có rất nhiều chuyện, đều là làm về sau mới có thể tại gặp được hắn thời điểm mới sẽ nói cho hắn biết. Ngoại trừ những năm kia dạy qua dạ cụ gìn một ít gì đó bên ngoài, trên cơ bản, dạ cụ gìn chỉ có thể coi là hắn trên danh nghĩa học sinh. Không biết ta, có lẽ sẽ tới đi, bất quá hắn đã nói, tổng hẳn là sẽ trở lại. Có lẽ, nơi này có chuyện hắn cần làm. Mị nạ tổ không cách nào xác định, đành phải hàm hồ trả lời. Loại chuyện này, hỏi hắn còn không bằng hỏi ủ Gạo càng trực tiếp một chút, đã chỉ là nạ dụ tổ cùng ủ Uga ảo quan hệ, chỉ có thể nói là quen thuộc mà thôi. Với lại đối với Uga ảo vị này trong thôn nhân vật thực quyền, không biết vì cái gì, nạ dụ tổ tổng là có chút không nguyện ý tới gần thật nếu nói, nãu dù tô muốn trở thành hổ cả, trên đầu của hắn thủy trung còn có một cái giả cụ gìn tại để ép. ít triệu ngược lại là con tốt, không có mở ra mạn dệ kỳ hủ ít triệu, thực lực tiến bộ đã bắt đầu chậm chậm. hiện tại bản thân thực lực mặc dù đã là cái tương đương lợi hại cả, nhưng là tại đối mặt xì xì mạn dệ kỳ hủ thời điểm, vẫn là không có phản kháng lực lượng. xì xì cùng ít triệu vốn là nổi danh thiên tài, mà xì xì tại mở ra mạn dệ kỳ hủ về sau, mạn dệ kỳ hủ đồng lực sẽ đối với thân thể cùng tinh thần lực đều tiến hành trả lại, kéo theo thực lực tiến bộ, cho nên hiện tại xì xì thực lực, tự nhiên muốn cao hơn ít triệu đương nhiên, ít triệu cũng không có gấp. với lại tại ít triệu trên thân cũng có giả cụ gì tại thí nghiệm một vật, cái kia chính là chỉ bằng vào thực lực, có thể hay không cưỡng ép xúc tiến xạ dị gặm tiến hóa. Mặc dù nói cái này thí nghiệm chỉ là giả cụ gì đột nhiên kỳ tưởng, nhưng còn có chút nắm chắc. Xạ dị gặm lực lượng tiến hóa đến cực hạn, ba câu ngọc về sau chính là mạn dễ kỳ u, nhưng là nếu quả như thật cần một người thân chết ở trước mặt mình mới có thể mở mắt, vậy cái này mở mắt điều kiện cũng quá hố người đem ba câu ngọc lực lượng thôi động đến cực hạn, có lẽ có thể tìm tới cái khác tiến hóa chi lộ đương nhiên, dã cụ gì cũng không có nắm chắc, chỉ là để thiên phú tuyệt hảo y triệu thí nghiệm một cái mà thôi. nếu quả như thật không có nắm chắc. Dạ Cụ Dìn cùng Sỉ sì Sỉ sì sẽ sử dụng Cường Đại Huyễn Thuật, trợ giúp Ít Triệt thôi động Mạn Dệ Kỳ Hủ thức tỉnh. Nếu như là Sỉ sì Sỉ sì cùng Dạ Cụ Dìn cộng đồng thúc dục huyễn thuật, đừng nói là ba câu ngọc khí triệt, liền xem như đã có được Mạn Dệ Kỳ Hủ chỉ hạ phủ Dạ Cụ, cũng không có khả năng tranh thoát. Hai người kia, có thể nói là trên thế giới cường đại nhất huyễn thuật lý dạ, vẹn vẹn liền là Sỉ sì Sỉ, sì, liền đã uy chấn toàn bộ giới lý dạ. Dạ Cụ Dìn mặc dù không phải chủ công huyễn thuật lý dạ, cũng không phải rất dữ vào sạ dị găng lực lượng, nhưng là không chịu nổi Dạ Cụ Dìn sạ dị găng đã tiến hóa đến dị mẹ găng trình độ, mắt trái vĩnh hằng Mạn Dệ Kỳ Hủ, y nguyên bảo lưu lấy chỗ có sạ dị găng lực lượng nếu quả như thật muốn nói huyệt thuật trình độ cao thấp, xì xì đều không tự tin có thể thắng được qua Dạ Củ Dìn. Vĩnh Hằng nào mộng cường đại, Dạ cụ Dìn mình trải nghĩa qua, bởi vậy tràn đầy cảm xúc. Loại kia cường đại huyệt thuật, uy lực cũng không so cổ ả mà sủ cả mì yếu hơn. Nghe được Nạ Dụ Tổ đang hỏi Dạ cụ Dìn sự tình, hai tay cắm ở túi quần Sả Sủ Kẹ xoay qua chỗ khác đầu, rất không tình nguyện nói ra, Đại ca sẽ trở lại, hắn nói thất vi cũng sẽ xuất hiện ở đây. Bất quá ngươi thằng ngu, cũng không nên đem chuyện này liên lão tất cả mọi người biết à. Sả vừa nói xong, cũng có chút hối hận nói cho Nạ Dụ Tổ chuyện này. Nạ Dụ tô lại miệng hắn nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. nếu như bởi vì hắn nói cho nạ dụ tổ mà để thất vĩ sớm thu vào tin tức mà rời đi, vậy coi như sai lầm. nạ dụ tổ ngược lại là không có kích động là to, chỉ là gãi gãi đầu, có chút thất lạc nói, đại ca hắn, tại sao phải châm đối cái khác gì nụ gì kỳ đâu? nghe nói, y hoạ gạ cụ cùng cụ mỏ gạ cụ gì nụ gì kỳ đều bởi vì bị đại ca chọc tới, mà đã mất đi tính mệnh. không khỏi nạ dụ tổ không thất lạc, bởi vì nạ dụ tổ cũng là gì nụ gì kỳ đương nhiên, nạ dụ tổ còn không biết cha của hắn cũng là gì nũ gì kỳ. Sa Sù kẹt nhất miệng tức giận nói, ta làm sao lại biết loại chuyện này? Với lại, đại ca làm sự tình khẳng định là đúng rồi. Nếu như ngươi cảm thấy không đúng, ngươi liền cùng đại ca nói à? Mỹ Nạ Tô cũng xoa nạ rủ tôi đầu, an ủi, ngươi yên tâm đi. cụ mò gạ cụ cùng ý hỏa gạ cụ sở dĩ bị tiêu diệt, cũng là bởi vì năm đó cái này hai đại nhận thôn sát hại dạ cụ phụ thân, dạ cụ chỉ là tại báo thù mà thôi. Với lại ta được đến tin tức, bị dạ cụ rút lấy lục vĩ gì nù gì kỳ ủ tạ cả tạ, kỳ thật cũng chưa chết ta. Nạ lấy lại tinh thần, một mặt ngạc nhiên, Mỹ cười gật gật đầu, khẳng định nói, đúng vậy. Lục Vi Dị Nụ Dị Kỳ mặc dù đã mất đi vi thú, cũng không có chết. Dạ Cụ lưu lại tính mạng của hắn. Dù sao trở thành Dị Nụ Dị Kỳ, không phải ủ tạ cả tạ ý nguyện của mình, hắn cũng là người vô tội. Nạ Dù tổ cái này mới lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Dạng này Dạ Cụ Dìn mới là hắn kính yêu Dạ Cụ Dìn a hắn lần nữa bắt đầu vui vẻ lớn tiếng nói, quá đực rồi, đại ca muốn tới, ta nhất định phải làm cho đại ca nhìn thấy ta trở thành trùn dáng vẻ. Sa Suu kệ cũng cười theo cười, hắn cũng giống như thế muốn. Mặc dù nói so với Dạ Cụ Dìn bọn người trở thành trùn thời gian đã chậm rất nhiều, nhưng là hắn sẽ không buông tha cho đuổi theo yệt trợ cũng xì xì bước chân. Sạ Cú gia ngược lại là không có để ý những chuyện này, nàng đối với Dạ Cụ Dĩ mặc dù ngưỡng mộ, nhưng dù sao tình cảm không phải rất thâm hậu, với lại, nàng đối với thực lực cũng không có nhiều như vậy khát vọng. Hiện tại Sạ Cú gia không phải nguyên tắc trong kia cái đối mặt xạ sủ kẻ phản bội chạy trốn và nạ rủ tổ một lần lại một lần tử chiến đều bất lực, mà đối thực lực sinh ra theo đuổi Sạ Cú gia, nàng vẫn là cái rất phổ thông nữ nhị giả mà thôi. Chương 301 Dạ Cụ Dĩ trở về. Chương 301 Dạ Cụ Dĩ trở về. Theo cổ nô Hạn Huy gia đến, Su Naga cũng khó được náo nhiệt. Gấu trúc nhỏ một đã sớm biết những người này đến, chỉ là biết được cũng không có giả cụ gìn về sau, cũng sẽ không có xuất hiện hứng thú. Cho dù đối với xạ sủ kẻ và Nạ Dụ tổ thực lực đều cảm thấy rất hứng thú, nhưng là không có nguyên tắc bên trong chiến đấu, ba người còn không có phát triển ra cơ tỉnh, tăng thêm gấu trúc nhỏ trong nóng ngoài lạnh tính tình, cũng rất khó cùng người khác trở thành bằng hữu. Nạ Dụ Tô mặc dù biết gã ạ Dạ đồng dạng cũng là gì nụ gì kỳ, nhưng không có đi qua nguyên tắc bên trong chiến đấu, hai người ở giữa cũng không có cái gì cùng chung chí hướng tình cảm. Nhưng là làm Kz, đệ ngũ Kz, gã Á Dạ vẫn là muốn ra sân. Chỉ là đã trở thành Kz gã Á Dạ đương nhiên sẽ không lại tham gia cái gì trùn khảo thí. nói đùa sao, để một cái cả tham gia trùn khảo thí, những thôn khác khẳng định sẽ phản đối. mặc dù nà dù tổ cùng xã chủ kẻ cũng đều là trùn thực lực, nhưng là dù sao không có bao nhiêu người biết ta gạ ạ dạ trở thành cả dẹt sự tình mặc dù cũng làm cho người rất hoài nghi, nhưng là không có người sẽ ngốc đến nói ra. người ta xù nạ gạ củ đều không nói gì, bọn hắn làm gì đi làm cái kia chim đầu đàn. ngược lại là nà dù tổ cái này kẻ lỗ mãng, tại biết gạ ạ dạ trở thành cả dẹt về sau, tương đương cũng vui. a a a vì cái gì cái kia mắt gấu mèo đều trở thành cả dẹt. Ta vẫn là một cái dở nhìn A3, ta muốn cố gắng thật nhiều, ta sẽ không bỏ qua. Ta nhất định sẽ từ ít ỉa ca ca trong tay, cầm tới hộ cả vị trí. Nạ dù Tô ngồi trong phòng, đối mỹ nạ tổ kêu rên. Mỹ nạ tổ cười vướt vướt nạ dù Tô đầu, loại chuyện này, nhưng cũng không đơn giản a mặc dù có giả cụ gì tại, để cô nổ hạ không đến mức trở thành vũ trì hạ nhất tộc độc bá thôn, nhưng là cũng khó đảm bảo sẽ không có người loại suy nghĩ này. Trong khoảng thời gian này, cũng có một chút vũ trì hạ nhất tộc người mới, có chút không tuân quy củ. Chỉ bất quá sĩ sĩ cùng ỉa đều tương đương lý trí, đối với những cái kia ngang ngược cản rỡ vũ trì hạ tộc nhân đều cho nghiêm trị. Hai người đều minh xác tỏ thái độ. Đầu tiên là có cô nô hạ, sau đó mới có Uchiha nhất tộc. Uchiha nhất tộc chỉ là cô nô hạ một thành viên, sẽ không trưởng không toàn bộ cô nô hạ. Chỉ là hai người kia đều đối với gia tộc có chút cố kỵ, mặc dù nghiêm trị, nhưng là không có hạ sát thủ. Bởi vậy tại hành quân lặng lẽ sau một khoảng thời gian, vẫn còn có chút người đang từ từ triển khai tay chân. Mĩ nà tô đối với những chuyện này nhất thanh nhị sợ, chỉ là không có để ý tới mà thôi. Nếu như loại chuyện này bị Dạ cụ gì biết, Dạ cụ gì khẳng định không nói hai lời liền dấm chết những người này. Trong mắt hắn không có gia tộc khái niệm cũng không có thôn khái niệm, chỉ có thân nhân cùng người xa lạ. thân nhân chính là muốn toàn lực bảo vệ, nhưng phàm là để thân nhân không chuyện vui, liền muốn bãi bình. mà u chỉ hạ nhất tộc những cái kia người không quen thuộc, đều tại người xa lạ hàng ngũ. bất quá, những chuyện này cũng có thể trở thành nạ dụ tổ trở thành hổ cạp trên đường một chút tôi luyện. nếu như chỉ là thực lực đến liền có thể trở thành hổ cạp, cái kia hổ cạp cũng quá không đằng giá. tâm bên trong đang suy nghĩ, mỹ nạ tổ đống nhiên cảm thấy không gian ba động, hơi dài kinh. có thể sử dụng thời không nhất thuật, trừ hắn gia kình chỉ có còn tại cổ nỗ hạ đệ nhị hổ cạp cùng dã cụ dì đệ nhị hổ cạp tự nhiên không có lý do gì tới đây. Như vậy là ai? liền không cần nói cũng biết. Không ngoài sở liệu, Dạ Cụ Dìn từ trong không gian đi tới, tại trước mặt hai người. Cô nạn đi theo bên cạnh hắn, nhắm mắt theo đôi. Nhìn thấy Dạ Cụ Dìn, Bị Nạ Tô cười cười, chào hỏi: Nha, lại là đã lâu không gặp a, Dạ Cụ. Cô nạn. Tựa hồ mỗi một lần gặp mặt, Bị Nạ Tô đều sẽ nói câu nói này. Không có cách nào a, đích thật là thời gian thật dài mới gặp được Dạ Cụ Dìn một mặt. Gia hỏa này, so khi hồ cả yệt triệu còn bận rộn hơn. Dạ Cụ cùng cô nàn cũng cười cười, xem như đáp lại. Dạ Cụ nhìn xem lộ ra nụ cười nạ rủ tổ, sở lên nạ rủ tô đầu. Ta vừa mới tựa hồ nghe thấy, ngươi cái tên này tựa hồ rất muốn làm hổ ca a. Nã dù Tô một mặt nghiêm túc gật đầu, đương nhiên, hổ ca liền là giấc mộng của ta, ta nhất định sẽ trở thành hổ ca. Cái kia thực lực ngươi bây giờ còn kém quá nhiều, nỗ lực a về phần gà ạ dạ trở thành ca zết, là bởi vì xu nã gà cũ bên trong xác thực không có thích hợp hơn nhân tuyển, cũng không có cách nào. Với lại gà ạ dạ thực lực cũng hoàn toàn chính xác rất mạnh, không sai biệt lắm có thể đạt tới cả trình độ, ngược lại là ngươi, tại chúng ta cổ nô hạ, so với ngươi còn mạnh hơn người một đồng lớn a. Nhưng mà nã dụ tổ không có chút nào bị đả kích đến dáng vẻ, ngược lại lòng tin bạo dạ như vậy mới phải, có thể tại như vậy cường đại cỡ nào ní ra bên trong, trở thành hồ cả, mới có thể chứng minh thực lực của ta. Ngắm lại cô nội hạ, hiện tại đệ ngũ hồ cả ủ chỉ hạ ý sơ đại hồ cả xẻn rủ hạt đệ nhị hồ cả xẻn rủ tô đệ tứ hồ cả nà mỉ cả giờ mỉ đệ tam hồ cả xả rủ tô bị hồ cả một cái cũng chưa chết, còn có ủ chỉ hạ sỉ sỉ cái này cường đại cả, còn có giả cụ dỉn cái này sa siêu cả cấp biến thái ra hỏa, cô nàn cũng đã là cô nội hạ ní ra, đồng dạng có cả thực lực, hệ ủ gạ hiện tại cũng đã sắp thành bị cả, còn kém lâm môn một bước. Thêm cái trước bạo phát có thể miểu sát bất luận cái gì cả gai hoàng, còn có có được mạn dễ kỳ hữu xạ dìn gặng hạ tạc cả cả si. Hiện tại cô nô hạ có được cả thực lực, chứng thánh nhân, một tại như vậy một đống trong đám người ra mặt trở thành hồ cả, độ khó sát thực thật lớn. Dù sao đem giả cụ dìn đổi được nạ rủ tổ trên thân, giả cụ dìn cảm thấy rất tuyệt vọng năm. đương nhiên, mại tổ gai chắc chắn sẽ không khi hồ cả, dù sao hồ cả yêu cầu là thể thuật, huyết thuật cùng nhận thuật đều đạt tới cả, gai hoàng đời này cũng sẽ không hợp cách dựa theo nguyên tắc phát triển, cạ cạ sỉ si là rất có cơ hội, nhưng là ít tiệc cùng cạ cạ sỉ si đồng niên cùng tuổi, đoán chừng các loại y tiệc về hưu thời điểm, cạ cạ sỉ si cũng không có cơ hội kia khi hồ cạ, y tiệc cũng không phải su nạ, hơn 50 tuổi mới lên làm hồ cạ. bất quá, nạ dụ tổ có lòng tin, chung quy là chuyện tốt đã sở lấy nạ dụ tô đầu, dã cụ gì hiện ở trong lòng ngược lại là đang suy nghĩ, muốn hay không tìm cựu vĩ giúp đỡ, rút ra một cái dương chi lực, còn có xả sủ kẻ trong cơ thể âm chi lực, cũng có thể suy tính một chút giá âm dương độ dung hợp, lục đạo chỉ bạc cụ tiền sẩy, đó là ổn thỏa nhất phong lớn đuổi số sụ kĩ cạ cụ giả thủ đoạn. nếu như đến lúc đó, thực sự không có cách nào đánh bại U Sủu Sủu kỉ cả gú dạ, vậy cũng chỉ có thể vận dụng chiêu này. Coi như bởi vì sự xuất hiện của hắn, mà sinh ra hiệu ứng cảnh bướm, một chiêu này cũng tuyệt đối sẽ không mất đi hiệu lực được rồi. Đến lúc đó rồi nói sau. Hiện tại còn không nóng này. Lão sư, ta trước đi qua tìm xì xì cùng U Gà ảo, trở về lại cùng ngài trò chuyện. Ra Ku Jin cùng Minato nói một tiếng, liền mang theo cổ nạn biến mất tại trong phòng. Sở Dĩ trước xuất hiện ở đây, thuần túy là bởi vì nơi này cách hắn chạy tới phương hướng gần nhất. Nửa năm lữ hành, hai người nhìn đều không có thay đổi gì, nhưng hai người cải biến, chỉ có lẫn nhau biết. Chương 302, chuẩn bị hành động. Chương 302, chuẩn bị hành động. Hai người xuất hiện lần nữa, liền là xuất hiện ở CC trong phòng. Xi Xỉ ngồi tại cửa cửa sổ vị trí, nhìn xem phong cảnh ngoài cửa sổ, thổi phong. Cảm giác được có người xuất hiện về sau, Xi Xỉ quay đầu, màu đỏ tươi Mạn Dễ kỳ Hủ chậm rãi chuyển động, cười cười, "Dạ Cụ, ngươi trở về rồi." Dạ Cụ Jin gật gật đầu, nhìn xem Xi Xỉ Mạn Dễ kỳ Hủ, nhíu mày. Nhìn ra được, từ khi lại tới đây về sau, Xi Xỉ vẫn mở ra Mạn Dễ Kỷ Hủ, cảnh giác hết thảy ngoài ý muốn. Lắc đầu, Dạ Cụ Jin ăn đuổi, "CC" Không cần như thế cảnh giác, hiện tại xù nạ gạ cụ chỉ có một cái thực sự cả, liền là chia rổ gạ ạ dã cái kia tên tiểu quỷ. Nếu như không là dựa vào xù cả cụ lực lượng, còn không đạt được cả trình độ. Si si lắc đầu, thở dài, ta không phải đang lo lắng xù nạ gạ cụ sẽ đầu thủ, chẳng qua là cảm thấy thực lực của mình tiến bộ quá chậm, cho nên ta một mực tại rèn luyện mình hằng mạn dễ kỳ u, hy vọng có thể tìm tới tiến hóa thành vĩnh hằng mạn dễ kỳ u biện pháp mà thôi. Chỉ là ta phát hiện, tựa hồ tìm không thấy. Nói xong, Si si nhìn về phía gạ cụ dỉn, hỏi, gạ cụ, ta nhớ được ngươi là tự mình mở ra vĩnh hằng mạn dễ kỳ u à? Ngươi có đề nghị gì sao? Dạ Cụ Dịn cười khổ một tiếng, loại chuyện này, hắn thật đúng là không có biện pháp gì. Dạ Cụ Dịn bản thân tinh thần lực đủ cường đại, khác hẳn với thường nhân. Nếu như đổi tính một chút đi, ngay lúc đó Dạ Cụ Dịn tinh thần lực đại khái là hiện tại tỷ tỷ gấp 5 lần tả hưu. Không nói đến chất chính lệnh, vẹn vẹn liền là lượng bên trên chính lệnh, liền chứng minh tỷ tỷ căn bản không biện pháp áp dụng biện pháp của hắn đột phá tự hạn. Tỷ tỷ tinh thần lực là không có cách nào tự chủ rèn luyện, chỉ có thể dựa vào tuổi tác tăng trưởng mà bị động tăng trưởng. Lấy hiện tại tỷ tỷ tinh thần lực tăng trưởng tốc độ, đoán chừng cần 4 thời gian 50 năm mới có thể đạt tới tiêu chuẩn này nhưng cho dù là đạt đến tiêu chuẩn này, xì si xì si tinh thần lực cũng làm không được. Dạ cụ gìn có thể làm được sự tình. Dạ cụ gìn tinh thần lực biến dị, để dạ cụ gìn có thể biết được trong cơ thể mình chỗ có biến, đồng thời có thể tự chủ không chế. Mà xì si xì si tinh thần lực, cho dù cường đại hơn nữa gấp trăm lần, cũng chỉ là thể hiện tại đồng lực càng mạnh càng nhiều, trả cờ dạ không chế càng thêm tinh tế, tinh thần càng thêm rồi giả mà thôi. Cho nên dạ cụ gìn chỉ có thể lắc đầu. Hang Hô nói, biện pháp của ta chỉ có ta một nhân tài có thể, người khác đều làm không được. Xì si xì si gật gật đầu, không thể nói thất vọng. Rõ ràng trong dữ liệu. Hắn đã tử dạ cụ gìn nơi này đạt được đột phá mạn dệ kỳ ủ biện pháp, nhưng mà hắn cũng không có điều kiện này. Hắn không có thân huynh đệ, cái này đã chú định hắn đời này định điểm, chỉ có thể là mạn dệ kỳ ủ. Không có vinh hằng mạn dệ kỳ ủ, mặc kệ thực lực của hắn thế nào tiến bộ, cũng chỉ có thể đạt tới siêu cấp cấp mà thôi, đây là thiên phú hạn chế, cùng xì xì không có quan hệ. Giống như là người bình thường, cuối cùng cả đời đều rất khó đạt tới cả, là một cái đạo lý. Nơi này cái gọi là thiên phú, chỉ là tiên nhân nhãn, xem miễn thể loại này, tự hạn tương đối cao thiên phú. Xa dị ngặng, mặc dù có thể tiến hóa thành vị trí nội ngặng Nhưng chung quy là điều kiện hạ khắc, vạn người không được một. Dạ Cụ Dĩn cũng không chỗ nói thêm cái gì, chỉ có thể vô vô xỉ xỉ bà vai, làm ăn đuổi. Nếu như ngươi thật muốn, quay đầu ta sẽ hỗ trợ để ngươi thử một chút, nhưng là đừng ôm lấy hy vọng quá lớn. Dạ Cụ Dĩn chỉ có thể nói như vậy. Mượn nhờ Dạ Cụ Dĩn tinh thần lực làm dẫn, dẫn đạo sĩ xỉ xỉ tìm tới xỉ xỉ mạn dễ kỳ hủ phong ấn, có lẽ có cơ hội cũng có nói. Xi Xi con mắt cũng phát sáng lên, nhìn xem Dạ Cụ Dĩn nụ cười tự tin, cũng nở nụ cười. Lúc này, Xi Xi mới có chút ngượng ngùng nói ra, thật có lỗi, cô nạn, đem ngươi gạ sang một bên. Cô nạn cười lắc đầu, Không có để ý mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong, giả cụ dỉn trở về tin tức đã truyền khắp toàn bộ sủi nạ gạ cụ. Vô số nghị dạ đều càng càng cẩn thận. Tại năm ngoái dỉn trong cuộc thi, mọi người đã thấy được vị này cổ nổ hạ thời không chúa thể thực lực. Một năm qua đi, ai biết có phải hay không lại có tiến bộ? Coi như không có tiến bộ, lấy năm ngoái giả cụ dỉn thực lực đã đủ để miệu sát tất cả mọi người. Cho nên, không người nào dám tại giả cụ dỉn trước mặt làm càn. Liên ngay cả gấu trúc nhỏ đều mang tệ ạ gì, đặc biệt tới bãi phỏng. Tại biểu đạt mình cảm tạ về sau, gã dạ cũng không có nhiều lời, liền vội vàng rời đi. Hắn chuyến này chỉ là bởi vì tệ ạ gì lên nghị, mà dự định cùng Dạ Cụ Cù Dĩn tạo mối quan hệ mà thôi. Dạ Cụ Dĩn thực lực quá mức cường đại, đã có thể ở cái thế giới này muốn làm gì thì làm, hắn cũng không hy vọng đến lúc đó Dạ Cụ Dĩn bởi vì chuyện gì không vui, liền định giết hắn Su Nạ Gạ Cụ đương nhiên, đối mặt Dạ Cụ Dĩn, cho dù là ngạo kiều gấu trúc nhỏ, cũng nguyện chuyển biểu đạt mình thấp tư thái. Cuối khí có thể có, nhưng là muốn phân đối mà ai. Cũng không phải nói Su Nạ Gạ Cụ cũng dự định cổ nổ hạ thôn phụ thuộc, chỉ là cho thấy thái độ của mình sẽ không theo Dạ Cụ Dĩn đối nghịch chính là. Dạ Cụ Dĩn muốn thống nhất thế giới, như vậy bọn hắn lập tức đầu hàng nếu như dạ cụ dìn không có ý nghĩ này, như vậy bọn hắn nên làm cái gì tiếp tục làm cái đó. dù sao hiện tại ngũ đại nhất thôn đã không có hai cái, bọn hắn không muốn trở thành cái thứ ba không có. hiện tại xù nạ gạ cụ quá yếu, căn bản không có bất luận cái gì lực lượng đối mặt cô nổi hạ. dạ cụ dìn ngược lại là cũng không có quá mức khó xử gạ ạ dạ. dù sao nguyên tắc bên trong hậu kỳ gạ ạ dạ vẫn rất có yêu. chỉ là đối với xù cả cụ, dạ cụ dìn tình thế bắt buộc, cho nên đang cùng gạ ạ dạ thương lượng về sau, quyết định tại trùn khảo thí kết thúc về sau rút ra xù cả cụ xu cả cụ cũng không có tính tình phản đối, đối mặt dạ cụ dìn, hắn liền là chỉ limiu. Tại kết thúc cùng gã ạ dạ nói chuyện về sau, dạ cụ dìn đứng người lên, nhắm mắt lại, tinh thần lực quyết tảng ra. Thất vi cả cụ nên thu thập ra hỏa này. Dạ cụ dìn đợi thời gian nửa năm, cũng coi là đem sự kiên nhẫn của hắn tiêu mà không sai biệt lắm. Về phần thất vi dì nủ dì kỳ phù, chết sống liền cùng hắn không có quan hệ. Rất nhanh, dạ cụ dìn đã tìm được thất vi dì nủ dì kỳ vị trí. Dù sao tại một đám nhì dạ ở giữa, thất vi chạ cờ dạ liền cùng một ngọn đèn sáng chói mắt. Hiện tại xù nã gã cụ tụ tập sau cùng ba cái vi thú có thể thừa cơ hội này, tất cả đều rút ra. Zabuza Jin lúc trước liền cùng Kiểu Vĩ nói xong, đến lúc đó sẽ mượn dùng Kiểu Vĩ lực lượng, phục sinh thập vĩ, giải phóng lục sở sủ kỳ cạ cả dạ, triệt để giải quyết cái thế giới này tất cả những nhân. Masukaku cũng đã chuẩn bị kỹ càng tại mấy ngày sau rút lấy. Như vậy, tại rút lấy thất vĩ trùng tên về sau, liền có thể chuẩn bị đối phó lục đạo Mạ Đa Dạ, lục đạo ổ bị tổ cùng sở sủ kỳ cả Gūza. Zabuza Jin nhẹ nhàng thở ra, mở to mắt, biến mất tại nguyên chỗ. Nguyên nội dung có chuyện, rốt cục muốn bị hắn tiến lên đến tối hậu quan đầu a. Chương 303. Rút ra thất vĩ truyện 303, rút ra thất vĩ dạ cụ dìn rất dễ dàng đã tìm được thất vĩ vị trí thoáng qua biến mất tại trong phòng của mình cô nàn một mực ở tại dạ cụ dìn bên người tại dạ cụ dìn biến mất trong phòng về sau cũng lần theo dạ cụ dìn phương hướng biến mất trong phòng thất vĩ dì nủ dì ký lúc này chính ở tại trong một cái phòng có chút gấp rút bất an nhìn lấy ngoài cửa sổ thất vĩ cả cụ vẫn luôn đang nhắc nhở nàng để nàng mau chóng rời đi nơi này bởi vì nơi này có tương đương đáng sợ nhân vật liền xem như đưa nó phóng xuất đều nhất định không phải là đối thủ chớ nói chi là hiện tại phù vẫn là tiểu cô nương căn bản không phát huy ra hắn bao nhiêu thực lực thế nhưng phù vốn là vụng trộm chạy đến báo danh tham gia chỉ nhìn khảo thí cứ như vậy từ bỏ không có cam lòng Tạ Kỳ Gạ củ quá đáng thương cứ như vậy mười mấy cái nĩ dạ thủ lĩnh mặc dù tự xưng là một cái nhìn nhưng thực lực chân thật miễn cưỡng xem như cái tinh anh nhìn Gạ Cụ gì mang theo cổ nạn tại các nơi trên thế giới khắp nơi du lịch thời điểm cũng từng đi ngang qua Tạ Kỳ Gạ củ, đối với Tạ Kỳ Gạ củ cái kia tự xưng chỉ nhìn ra hỏa thật sự là bất lực đầu đen do uống Tạ Kỳ Gạ Cụ hắn thật sự là không để vào mắt chỉ bất quá đối với Tạ Kỳ Gạ Cụ cái gọi là anh hùng chi thủy ngược lại là có chút é l nhớ kỳ thần không biết quỷ không hay cầm đi một chút vẫn ném ở không gian của mình bên trong, không có đi để ý tới. thứ này mặc dù hữu dụng, nhưng là có tương đối lớn tác dụng phụ. Gạ cụ dìn đã ném cho cả bù tổ, để hắn đi nghiên cứu một chút. nếu như có thể triệt tiêu tác dụng phụ, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. triệt tiêu không được, liền xem như một cái át chủ bài a bởi vì tạ kỳ gạ cụ nhỏ yếu, cho nên phụ mới hy vọng mình có thể cường đại lên, trợ giúp cho thôn. chỉ là nàng chưa kịp quyết định, đến cùng là rời đi vẫn là lưu tại nơi này thời điểm. gạ cụ dìn đã xuất hiện ở trong phòng, cô nàng theo sát phía sau, bất quá nhìn thấy gì nụ gì kỳ chỉ là một cái tiểu cô nương thời điểm cố nạn biểu lộ có chút ngạc nhiên, dạ cù dìn cười nhạt một tiếng, bình tĩnh nói, phù, thất vĩ cả cụ gì nủ gì kỳ, Ngươi tốt. Phu bị đột nhiên xuất hiện hai người giật mạnh mình, nhưng nhìn hai người còn rất bình tĩnh cùng với nàng chào hỏi, do dự một chút, vẫn là miễn cưỡng cười cười, Ngươi tốt, xin hỏi ngươi là cái kia tự giới thiệu mình một chút, ta gọi u trì hạ dạ cù dìn, đây là người yêu của ta, cô nạn. ta nghĩ ngươi hẳn nghe nói qua tên của ta, dạ cù dìn miệng lộ ra một cái ngoạn vị tiểu dung, phù cái đầu nhỏ lúc ấy liền có chút dọa phát sợ, u trì bị tất cả nghĩ dạ kính ý thời không chối thể nghe nói gần nhất một mực tại đánh gì nụ gì kỳ chủ ý vị kia phù lập tức cảm giác tê cả da đầu, lui về sau hai bước, tiếu dung đều rằng co không ở, nâm nâm lo sợ mà hỏi, ngươi, ngươi muốn làm gì? dạ cù di nhấc chân, từng bước từng bước tới gần vụ, bình tĩnh nói, nếu biết thân phận của ta, vậy ngươi hẳn là cũng biết mục đích của ta, ta có thể bảo trụ tính mạng của ngươi, nhưng là đem thất vị giao cho ta à? dạ cù di nhưng thật ra là cái rất giảng đạo lý người, giảng không thông đạo lý về sau mới sẽ độc thủ, phù lập tức lắc đầu, một mặt quật cường biểu lộ, không muốn, cả cụ là đồng bọn của ta, ta mới sẽ không giao nó cho ngươi lắc đầu, đối với dạng này của cường, dạ cụ dìn biểu thị thưởng thức, nhưng là đối với hắn mà nói, loại thực lực này của cường chỉ là chuyện tiếu lâm mà thôi. lại lần nữa hướng phía trước bước ra một bước, dạ cụ dìn đột ngột biến mất tại phù trước mắt. phù trong lòng giật mình, còn không biết chuyện gì xảy ra, cũng cảm giác sau cái cổ một trận kinh doo thổi tới, nội da gà đều muốn đứng lên. cả cụ theo bản năng liền muốn đem lực lượng của mình phóng xuất ra, lại trong nháy mắt liền bị một cỗ lực lượng vô hình áp chế, chỉ có thể ở tại thô giáp phong ấn trong không gian, bất lực. một cái cổ tay chặt đánh cho bất tỉnh phù về sau, dạ cụ dìn nắm lấy phù cổ áo, biến mất tại nguyên chỗ nơi này dù sao cũng là xù nạ gạ cụ địa bàn, ở chỗ này rút ra thất vĩ gì đủ gì kỳ, động tĩnh không nhỏ, cũng không thích hợp. hai người xuất hiện lần nữa, đã là tại xù nạ gạ cụ bên ngoài bên ngoài 10 km. cô nàn theo sát phía sau. nửa năm này lữ hành, cô nàn cũng đã học xong hỷ di xỉn nô rứt, phối hợp trong khoảng thời gian này trong học khổ luyện thể thuật, thực lực có tương đối lớn tiến bộ. mà gạ cụ dỉn trên thân, liền có một cái cô nàn chuyên môn hỷ di xỉn uyển ký. Tiện tay đem phủ để dưới đất, gạ cụ dỉn kết ấn, triệu hoán gia gã đổ mã dỗ đem hết thể sau khi chuẩn bị xong, cô nàn cũng từ trong tay háo rơi ra hai tay, chuẩn bị hành động rút ra tam vĩ lực lượng, lấy giả cụ gìn thực lực đều muốn một canh giờ, lại đơn độc rút ra thất vĩ, chỉ sợ thời gian hao phí sẽ dài hơn. Giả cụ gìn bên người không có nhiều người như vậy đến giúp đỡ, nhưng tăng thêm cỗ nạn, cũng có thể trên phạm vi lớn giảm mất thời gian này, đầu tiên là tiện tay ở xung quanh bày ra một cái không gian bình thường, sau đó giả cụ gìn cùng cỗ nạn đồng thời hai tay kết ấn, sử dụng gần gì kịp gìn. Mâu đỏ bọt khí từ gế đồ mạ rổ miệng bên trong phun ra, đem phụ cả bao vây lại, vậy ở bọn khí bên trong. Mà theo cỗ nạn cùng dạ cụ gìn hai tay kết ấn biến động, gế đồ mạ rổ cũng bắt đầu rút ra thất vĩ cả cụ. Theo hai người trả cơ dạ chuyển vận, gẻ đồ mạ rộ rút ra thất vi tiến độ cũng đang từ từ tăng lên. Chọn vẹn một canh giờ, cô nạn dẫn đầu tản ra thủ ấn. Nàng trả cơ dạ so sánh với dạ cụ gìn mà nói, thật sự là không coi là nhiều, có thể chống đỡ thời gian dài như vậy, đã là tiêu hao phần lớn trả cơ dạ. Mà trái lại dạ cụ gìn, hiện tại uy nguyên sắc mặt như thường, căn bản nhìn không ra lớn bao nhiêu tiêu hao. Lại làm nửa giờ đi qua, gẻ đồ mạ rộ rút ra mới có một kết thúc. Dạ cụ gìn hai tay biến ảo, cái tấn đổi thành gìn kện sực ý lì hắn. Phục sinh một cái chỉ là sắp chết trạng thái giờ nhìn, đối với dạ cụ gìn mà nói, căn bản tính không được tiêu hao. Hắn tin tưởng tội nghiệp nói chuyện, cho nên từ không dễ dàng giết người. Rất nhanh bị rút lấy thất vi cả củ phủ, liền thanh tỉnh lại, hoang hoang du du ngồi dậy, từ từ minh mạch đến cùng xảy ra chuyện gì. Cảm giác được trong cơ thể trống rỗng nàng, lập tức cũng có chút lã chả trước khóc. Dạ cụ dỉn không có đi nhìn, chỉ là đạm mạc nói ra, thất vi đã bị rút lấy, ngươi bây giờ đã thoát khỏi dị nụ dị kỳ thân phận. Nếu như ngươi còn hy vọng khôi phục cái thân phận này, một năm sau đi cổ nổ hạ tìm ta. Nói xong liền mang theo cô nàn rời khỏi nơi này, lại đối phó xong một xù xủ kĩ cả củ giả về sau, dạ cụ dỉn cũng có đang suy nghĩ là đem thập vĩ lực lượng phong ấn ở trong cơ thể mình để cho mình trở thành thập vĩ dị nụ dị kỳ vẫn là đem thập vĩ giống như là nguyên đắc một lần nữa chia cắt thành chín cái vi thú đâu. Bất quá trở thành thập vĩ dị nụ dị kỳ ý nghĩ chỉ là một cái thoáng mà qua hắn sớm liền đáp ứng qua cụ gia mạ tự nhiên muốn nói được thì làm được. Dạ cụ dìn hai người đi được nhanh trở về cũng nhanh ngoại trừ am hiểu hỉ xin bi nạ tổ mơ hồ phát giác được hai người rời đi bên ngoài liền ngay cả nắm trong tay xu nạ gạ cụ phòng ngự kết giới gạ ả dạ, đều không có cảm giác được hai người ngắn ngủi rời đi rút lấy thất vĩ dị nụ dị kỳ về sau hai người cũng là lần nữa nhàn dỗi lên chuẩn bị chờ đợi chuẩn kiến khảo thí tiến hành. Chương 304, rút ra nhất vĩ. Chương 304, rút ra nhất vĩ. Rất nhanh, thời gian nửa tháng trước mắt mà qua, chuẩn khảo thí lần này tiến hành thuận lợi sum dưới, nạ rủ tổ lần này ngược lại là đạt được sạ sủ kẻ trợ rút, thành công thông qua được thi viết, thu được thực chiến khảo thí cơ hội. Không có cách, mặc dù bây giờ nạ rủ tổ học tập cũng là rất nghiêm túc, nhưng là để hắn thông qua thi viết loại vật này, còn không bằng giết hắn đâu. Về sau thực chiến khâu, tự nhiên không cần lo lắng. Mặc dù nạ dụ tổ tại học tập bên trên đồ đần rối tinh rối mù, nhưng là trên chiến đấu có thể nói là đại ngu nhược trí điển hình, liền xem như thiên tài như xạ xù kẽ cũng phải thừa nhận nếu như nạ rủ tổ thực sự bạo phát còn có thể uy hiếp được hắn, không có cựu hận lực lượng thúc đẩy hiện tại xạ xù kẽ tốc độ tiến bộ muốn so nguyên tắc bên trong chậm nhiều, không có như vậy liều lĩnh truy cầu lực lượng mà nạ rủ tổ khi lấy được yêu mến còn có mỹ nạ tổ cái này cả cường giả trợ giúp về sau tiến bộ thì phải so nguyên tắc bên trong nhanh hơn nhiều, dạng này lúc lên lúc xuống xạ và nạ tổ ở giữa trên lệnh có thể nói là vô hạn nhỏ đi, hiện tại xạ còn dừng lại tại song câu ngọc trạng thái con mắt đối với thực lực của hắn ta phúc còn chưa không rõ ràng, y triệt cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, các loại xạ sủ kẹ mở ra mạn dễ kỳ u về sau, liền em ánh mắt của mình cho xạ sủ kẹ trợ giúp xạ sủ kẹ trưởng thành. y triệt hiểu rất rõ thiên phú của mình, biết thiên phú của mình mặc dù rất tốt, nhưng là tương đối xạ sủ kẹ, vẫn là kém một bậc. gia cù dìn cũng đã sớm đã nói với y triệt liên quan tới ý đỏ giả sự tình, cho nên y triệt cũng hiểu rất rõ xạ sủ kẹ nội tình đã biết rõ mình đi không đến đỉnh phong, sao không hy sinh chính mình, thành toàn xạ sủ kẹ đâu? y triệt nhìn rất rõ ràng, nếu như chờ xạ sủ kẹ mở ra mạn dễ kỳ u thời điểm. Hắn còn chưa mở ra mạn dẻ kỳ u, hắn cũng sẽ mời gạ cụ dìn cùng C C giúp hắn cưỡng ép mở mắt. Không ngoài sở liệu, 12 hai tiểu cường tất cả đều thông qua được trỉnh khảo thí. Mà tại trỉnh khảo thí về sau, cô nô hạ cùng giết người cũng ký kết một loạt nhảy vọt, mặc dù có chút không công bằng, nhưng là sùn nạ gạ cụ cũng không thể nói gì hơn. Dù sao địa thế còn mạnh hơn người, cô nô hạ không chiếm chút tiền nghi, cũng không thể nào nói nổi. Mà các loại hữu hảo viếng thăm kết thúc, cô nô hạ thôn chuẩn bị lúc trở về, gạ cụ dìn cũng tìm được gạ ạ dạ. Gạ ạ dạ đã sớm đối một ngày này đã chuẩn bị kỹ càng, bởi vậy cũng không có cảm thấy ngạc nhiên, chỉ là hỏi nếu như sủ cạ cụ bị rút đi, ta sẽ chết sao? Dạ cụ dìn lắc đầu, sẽ không. Nếu như không có người cứu tính mạng của ngươi, ta sẽ bảo trụ sinh mệnh của ngươi. Điểm này ngươi có thể yên tâm. Cho dù đối với dạ cụ dìn nói tới có người sẽ liền hắn loại chuyện này tương đương không hiểu, nhưng là gạ ạ dạ không có hỏi nhiều. Mang theo dạ cụ dìn đi tới cạ dệt lâu trong tầng hầm ngầm, chuẩn bị ở chỗ này tiến hành rút ra. Cô nàng đi theo dạ cụ dìn bên người, quan sát bốn phía một cái tình huống chung quanh, xác định không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn cùng bẫy dập về sau, mới chuẩn bị bắt đầu động thủ. Cùng trước đó rút ra cái khác vĩ thú thời điểm. Dạ Cụ Jin đầu tiên là thông linh ra ghế đồ mã rồ, sau đó cùng Cộ Nạn cùng một chỗ động thủ, bắt đầu rút ra sủ cả củ lực lượng. Sủ cả củ lực lượng là 9 cái vĩ thú bên trong, bẻo bọt nhất một cái, cho dù là nhị vĩ nệ Cộ Mã tạ, tại trả cờ dã lượng bên trên, cũng muốn so sủ cả củ càng nhiều, nếu như không phải sủ cả củ bản thân trí tuệ tương đối cao, tương đối xảo trá, chỉ sợ hắn căn bản liền không chiếm được cái khác 8 con vĩ thú thừa nhận. Dạ Cụ Jin nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Rút ra sủ cả củ quá trình, so hắn trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi rất nhiều, trải qua thời gian 1 tiếng, rút ra làm việc liền đã hoàn thành. Không có nhìn thấy Triệu Dỗ bà bà xuất hiện, cứu vớt gã A Dạ, gia cụ Dĩn cũng không có cảm thấy bất ngờ, chuyển tay liền giải trừ vòng cái kiện thần thủ lớn đã đáp ứng gã A Dạ muốn cứu hắn một mạng, tự nhiên muốn nói được thì làm được. Rất nhanh, gã A Dạ ngay tại Dĩn kiện sở hiệu quả phía dưới, thanh tỉnh lại đứng người lên, gã A Dạ cảm thụ một cái lực lượng của mình, tán thán nói, đây chính là khởi tử hoàn sinh cảm giác sao? Thật sự là rất kỳ diệu a. Không thể không nói, su cả cụ đúng là đối gã A Dạ chói buộc, tại không có xu cả cụ tình huống dưới, gã Dạ thực lực lại có tương đương khả quan tiến bộ, hiện tại gã Dạ đã vững vững vàng, vàng vàng trở thành một tên tinh anh trinh, cách cách đột phá cả ở trong tầm tay. Tại tán thanh thực lực mình tiến bộ đồng thời, gã á dã cũng là uống nước không quên người đào giếng, đối dã cụ dìn biểu đạt mình cảm tạ, đồng thời trọng thân chính mình lúc trước lực lượng. đa tạ tiền bối, gã á dã y nguyên hứa hẹn, nếu như tiền bối cần, xú nạ gã cụ đối tiền bối mệnh lệnh tuyệt đối chấp hành. gã cụ dìn gật gật đầu, cười cười, liền mang theo cô nàn rời khỏi nơi này. theo xu cả cụ đồng dạng bị rút lấy, hiện tại còn lại vĩ thú, cũng chỉ còn lại có một cái cụ dã mã. rút ra cụ dã mã. Tự nhiên muốn đem âm thuộc tính cùng dương thuộc tính kết hợp lại, tài năng chế tạo ra hoàn mỹ thập vi đương nhiên. Vì bảo trụ nạo rụt tổ cùng mi nạo tổ tính mệnh, dạ cụ dìn cũng sẽ lưu lại một bộ phận cửu vi trả cờ dạ, để cho hai người không lại bởi vì cửu vi trả cờ dạ bị toàn bộ rút ra mà mất đi tính mệnh. Năm lần bảy lượt sử dụng dìn kẹn xoay no rụt, dạ cụ dìn cũng dần dần phát hiện, cái thế giới này là có quy tắc chỗ. Mặc dù nói dìn kẹn xoay no rụt tuân theo đồng giá trao đổi nguyên tắc, mỗi lần sử dụng, dạ cụ dìn đều cẩn thận toán nhất định sinh mệnh lực làm đại giá, nhưng là hiện tại, hắn cần tiêu hao sinh mệnh lực càng ngày càng nhiều. Đây là bởi vì. Ta sử dụng dìn kẹn sẩy no rụt tần suất quá cao à? Dạ cù dìn trong lòng suy nghĩ, tự đủ. Cố nàn nghe được câu nói này, không khỏi hỏi, sao rồi? Dạ cù dìn lắc đầu, chỉ là tổn thất một chút sinh mệnh lực mà thôi. Loại chuyện này, còn không cần nói ra, để cố nàn bọn hắn đi theo lo lắng. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy mình gần nhất sử dụng dìn kẹn sẩy no rụt quá thường xuyên, hơi có một chút cảm nộ mà thôi. Dạ cù dìn mặt không đỏ, tim không đập nói láo, đem chuyện nào lừa gạt tới? Theo cái này mấy lần sử dụng dình kèn no rụt, dìn kẹn sẩy no giật, Dạ sinh mệnh lực đại khái đã mất đi một phần ba, dù sao phục sinh quá ít người với lại mấy người đều là vừa vẫn mất đi sinh mệnh lực, thậm chí chỉ là sắp chết trạng thái mà thôi. dạng này sử dụng rình kén sẩy, cơ bản sẽ không tiêu hao bao nhiêu sinh mệnh lực. gia cù rình không có nhiều lời, cô nàn tự nhiên cũng sẽ không nhiều hỏi. tại rút ra xong sủ cả cụ về sau, hai người cũng về tới cô nổ hạ, bắt đầu chuẩn bị rút ra cửu vĩ. tại trở lại cô nổ hạ vào lúc ban đêm, gia cù rình đi tới mị nạ tổ nhà bên trong đối với gia cù rình đến, mị nạ tổ cùng cờ Tỳ nạ đều biểu hiện tương đương ngạc nhiên. gia cù Dinh đến thời điểm, cờ tì nạ đang ngồi ở trên ghế salon, lôi kéo nạ dụ tổ đang dạy một ít chuyện. Chỉ Bất Quá nhìn cờ Tỳ nà một mặt càng nói càng nét mặt hưng phấn, và Nạp Dụ Tô bộ kia căn bản không có nghe lọt biểu lộ, rõ ràng hai người này không tại một cái kênh bên trên. Nghe được tiếng gõ cửa, Nạp Dụ Tô lập tức lấy lại tinh thần, chạy tới mở cửa. Chương 305. Mị Nạp Tô nhà thường ngày. Chương 305. Mị Nạp Tô nhà thường ngày. Thấy là Dã Cụ Dìn, Nạp Dụ Tô biểu hiện rất vui vẻ, lớn tiếng hô to: "Cha mẹ, đại ca tới, còn có cô nạn Tỷ Tỷ." Cờ Tỳ Na cũng từ trong phòng khách xuống lại, một mặt vui vẻ nói ra: "Oa, Dã Cụ, đã lâu không gặp rồi, Tỷ Tỷ rất nhớ ngươi a." Vừa nói, một bên đem Dã Cụ Dìn ôm vào trong ngực, dùng sức xoa dạ cụ Dìn đầu. Dã Cụ Dìn một mặt bất đắc dĩ, hắn hiện tại cũng không phải lúc nhỏ, thân cao hình thể đều có tương đối lớn biến hóa, hiện tại làm ra loại này thân mật động tác, thật được không? Nếu như không phải hắn vừa mới tại đổi giày, ngồi xổm người xuống, đoán chừng chỉ có thể là cờ Tỳ Na bổ nhào vào trong ngực của hắn, mà không phải cờ Tỳ Na ôm lấy đầu của hắn. Rãy rủa lấy từ cờ Tỳ Na trong ngực đi ra, Dã Cụ Dìn bất đắc dĩ nói, "Tỷ tỉ tỷ, tỉ, tỉ, tỉnh táo một điểm, đừng như vậy." Ai ngờ Cợ Tỳ lập tức liền là một bộ không vui biểu lộ, "Dã Cụ, ngươi là tại ghét bỏ tỷ tỷ sao?" Thời gian dài như vậy cũng không tới nhìn tỷ tỷ, vừa thấy được tỷ tỷ còn như thế xa lạ, dạ cụ, ngươi có phải hay không đã không thích tỷ tỷ? Thở dài, dạ cụ dình đành phải đem cô nạn kéo đến trước mặt mình, bất đắc dĩ nói, cô nạn, ngươi cùng tỷ tỷ trò chuyện a? Hắn thật sự là không có cách nào cùng cỡ tina bình thường giao tám mươi chạy, năm đó còn không có nà rủ tổ thời điểm, cỡ tina mặc dù sức chỉ, nhưng trung quy vẫn là người bình thường. Nhưng là hiện tại, liền xem như dạ cụ dình cũng có một loại cùng cỡ tina không tại cùng một cái thế giới cảm giác, nà rủ tổ cũng là một mặt đồng tình vô vu giả cụ dìn bà vai lòng có dư mà ưu tư nói đại ca ngươi biết ta vừa mới thống khổ à kéo kéo khoe miệng giả cụ gìn một bàn tay đập vào nạ du tổ trên đầu ôm lấy nạ du tổ cổ nhỏ giọng nói ra cái kia rủ sao cũng là ngươi mẹ ngươi liền nhường nàng một chút nàng liền là một đứa bé tính cách ngươi liền coi hắn là có cột nổ hạ mà tính cách là được rồi Nạ du tô một mặt im lặng cột nổ hạ mà tính cách nếu là cột nổ hạ mà dịch, hắn đã sớm một quyền đánh tại gia hỏa này trên đầu thế nhưng là cho cỡ tin nạ trên đầu đến một quyền nói một câu ngươi đừng làm rộn ngấp lại đều cảm thấy sẽ là rất đáng sợ hậu quả cờ tin ạ bạo lực, hai năm này nạ rủ tổ cũng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, chân chính cảm thấy, cái gì gọi là đau nhức cũng khoái hoạt lấy. Mỹ nạ tổ nghe được thanh âm, cũng từ trong phòng bếp chạy đến, trong tay còn cầm cái sẻng, vừa cười vừa nói, "Dạ cụ, thật đúng là khách quý ít gặp à, cũng liền lúc nhỏ còn tới qua nhà chúng ta, từ khi chúng ta phục sinh về sau, ngươi cái này còn là lần đầu tiên đến à. Vừa nói, hắn liền thấy đang bị cô nạng an ủi cờ tin ạ, không khỏi kéo kéo khóe miệng, cười khan nói, "Các ngươi ngồi trước đi, đồ ăn lập tức liền làm xong, có thể chuẩn bị ăn cơm đi." Dazukin cười gật gật đầu cũng không có chối từ khách khí, mà là đi phòng vệ sinh rửa tay một cái, an vị trong phòng khách và nạ dụ tổ Hàn Nguyên. Nạ dụ tổ a, gần nhất đối với Dạ Xễn Găng nắm giữ thế nào? Dạ Xễn Găng a? Còn tôi ta, lão ba giáo thật nhiều, trước đó trả lại cho ta làm mẫu qua cái gì Thái Cực Dạ Xễn Găng, wow, uy lực thật lớn a. Thái Cực Dạ Xễn Găng sao? Lão sư cũng cùng ta sử dụng tới một lần, bất quá lão sư hẳn là không nhớ rõ a. A? Thật sao? Lão ba còn nói với ta, cái này là năm đó sáng tạo Dạ Xễn Găng thời điểm ý tưởng đột phá, chưa từng có thí nghiệm qua, đại ca ngươi là lúc nào cùng lão ba sử dụng tới? Ừ. Hẳn là 20 năm trước a? A, 20 năm trước a? Đại ca ngươi coi ta ngốc sao? Ngươi bây giờ đều không có 20 tuổi có được hay không? 20 năm trước, ngươi làm sao cùng lão ba sử dụng thái cực dạ xẹt gầm a? Không cần quản những thứ này, nói một chút cái khác đi, kia dư sĩnh học xong không có. Ngại. Chúng ta còn nói là nói dạ xẹt gầm đi, ta cảm thấy dạ xẹt gầm liền rất lợi hại. Vô nghĩa, vừa nhìn liền biết ngươi không có học được. Lúc trước ta nhanh như vậy liền học được, lão sư cũng khoe thưởng ta, vì cái gì đến ngươi nơi này, liền làm sao đều học không được a? Ô ô ô Đại ca ngươi cũng đừng bắt ta cùng ngươi làm sự so sánh, ngươi ở ta nơi này bao lớn thời điểm, đều đã có thể đánh thắng cả A, ta làm sao cùng ngươi so a. Cợ Tí nạ cùng cô nạn liền ngồi ở bên cạnh, nghe cái này hai huynh đệ tùy ý vô nghĩa, trên mặt có nụ cười nhàn nhạt. Rất nhanh, Mỹ nạ tổ cũng làm xong cơm, ngồi trong phòng khách bốn người đồng thời đứng người lên, Tiêu trời kêu đất chạy vào phòng bếp, hỗ trợ bưng thức ăn. Nhưng mà, vẫn là có được Hỉ Dư xin cùng Không Gian Khiêu Dược Dạ cụ nhìn cùng cô nạng cướp được thứ nhất, trước xuất hiện ở trong phòng bếp. Hai người nhìn nhau cười một tiếng đối với loại này, gia đình nhàn nhã cảm giác thoải mái, bọn hắn vẫn là rất ưa thích. Tại U chỉ hạ trong nhà mặc dù đồng dạng có nhà cảm giác, nhưng là U chỉ hạ phủ gã cụ nhưng thật ra là một cái tương đương cứng nhắc người, cho nên đủ chỉ hạ trong nhà thủy trung không có khả năng giống như là tại mị nạ tổ trong nhà náo nhiệt như vậy. Dù sao mị nạ tổ bản thân tính cách cũng tương đương dương quang. Thêm cái trước thường xuyên sướt chỉ cờ tì nạ, mị nạ tổ nhà bên trong không náo nhiệt mới sẽ kỳ quái đây cũng là vì cái gì? Tại mị nạ tổ cũng cờ tì nạ phục sinh về sau, nà dụ tôi lập tức liền trở về trong nhà mình. Lấy tính cách của hắn, tại Uchiha trong nhà sẽ cảm giác được rất một nặng. Từ lâu đến cuối đều chỉ có một mình hắn say bảo, đang treo chọc mọi người vui vẻ. Không ai sẽ cùng hắn một mực đầu bỉ. Mặc dù ấm áp, nhưng tóm lại là ít một chút sung sướng. Rất nhanh, mỹ nạ tổ nhà ba người tăng thêm dạ cụ rỉn cùng cô nạng cặp vợ chồng liền ngồi ở trên bàn cơm. Theo thường lệ tiến hành xong trước khi ăn cơm cầu nguyện về sau, Nạ Vũ Tổ lập tức liền bắt đầu động thủ. Nhưng mà tựa hồ hôm nay dạ cụ rỉn cũng là chơi tâm đại động, Nạ Vũ Tổ muốn ăn cái gì đồ ăn, dạ cụ rỉn liền dùng đuôi đánh dụng Nạ Vũ dụ Tổ đồ ăn, thủy chung không cho Nạ Vũ Tổ an tâm ăn cơm. Nạ Vũ Tổ nhìn thoáng qua, phát hiện dạ cụ rỉn một mặt biểu tình bình tĩnh, tựa hồ vừa mới cũng không có làm gì. Nạ Vũ Tổ có chút không tin ta tiếp tục cùng trong mâm đồ ăn cùng dạ cụ dìn đũa làm đấu tranh. Nhưng mà dạ cụ dìn tay tựa như là tự động, một mực tại trên bàn cơm bay múa, liền là không cho Nạ rủ tổ kẹp đến muốn ăn đồ ăn. Cô Nạn cười nhìn lấy đây hết thảy, nhưng mà phát hiện dạ cụ dìn lại dùng trái ngón tay chỉ trên bàn ăn một món ăn, đồng thời đối nàng há miệng ra. "Ba." Cô Nạn mượn người, chợt kịp phản ứng, sắc mặt đỏ hồng, còn chỉ dùng của mình nỗ kẹp lấy đồ ăn, đưa đến dạ cụ dìn miệng bên trong. Nạ rủ tôi lập tức đều muốn khóc lên, "Đại ca a, ta hôm nay trêu chọc người, ngài muốn như thế đối đãi ta à?" Hắn thật sự là không có cách nào chỉ có thể đưa ánh mắt về phía cờ tì nạ cùng mỹ nạ tổ nhưng mà để hắn bị thương rất nặng chính là mỹ nạ tổ cùng cờ tì nạ cũng ở đó tuân ấn ái căn bản không nhìn thấy hắn ánh mắt cầu cứu nạ dù tổ lập tức một mặt xinh không thể luyến biểu lộ hung ác nhất tâm trực tiếp liền xuất động hai tay chuẩn bị đem đĩa đoạt tới ta dùng đũa đấu không lại ngươi, ta đoạt đĩa tổng được rồi chương 306. cùng mỹ nạ tổ nói chuyện với nhau chương 306. cùng mỹ nạ tổ nói chuyện với nhau nhưng mà dã cụ dìn đôi đũa trong tay đột nhiên tăng thêm tốc độ ba ba hai tiếng đánh vào nạ dù tổ trên tay nạ dù tổ nước mắt đều muốn chảy xuống Hôm nay đây là trêu ai gẹo ai, muốn bị như thế nhằm vào a bất quá, cái này cũng kích phát ra nạ dụ tổ lòng hào thắng, hắn nhìn chằm chằm trong mắt mới, không ngừng cùng dạ cụ rỉn đuắt tác giả đấu tranh. Hắn cũng không tin, hắn hôm nay liền ăn không được thức ăn. Hai người đấu mười mấy phút, trong lúc đó nạ dụ tổ đã ăn sạch sẽ mình trong chén cơm, nhưng là đồ ăn y nguyên một chút cũng không có ăn vào. Nạ dụ tổ cũng không có lại tìm vụ mẫu cầu cứu, cũng không có lại đi đòi đĩa, mà làm một mực tại cùng dạ cụ rỉn đuổi tranh đấu. Thời gian dần trôi qua, hai người đấu càng lúc càng nhanh, đã nhanh đến nu nhiên đều đã thấy không rõ trình độ. Mỹ nạ tổ cùng cờ tina đã sớm đã ăn xong, liền ngồi ở chỗ đó, say sưa ngon lành nhìn xem hai huynh đệ run đũa. A thực lực của hai người, tự nhiên nhìn ra được. Dạ cụ dìn cho tới bây giờ, vẫn còn đang để cho nạ rủ tổ. Liên nhìn dạ cụ dìn hiện tại, còn có thể ung dung để cô nạn giúp hắn gấp thức ăn liền biết. Dạ cụ dìn tay trái y nguyên để lên bàn không hề động, tay phải mặc dù đang động, nhưng là dạ cụ dìn toàn bộ thân thể đều là đứng im bất động, chỉ là đầu cùng tay phải, tay phải đang cùng nạ rủ tổ chơi đũa, mà đầu lại để cô nạn nút đồ ăn. Lại qua mười phút sau, dạ cụ mới rốt cục thu hồi tay phải của mình chính chơi đến vui vẻ nạ dụ tổ đột nhiên sưng sở hỏi đại ca vì cái gì không tiếp tục dạ cụ dìn lắc đầu bình tĩnh nói ta ăn no rồi Nạ dụ tổ liếc mắt cảm thấy bữa cơm này hắn rốt cục có thể ăn được ăn nhưng mà túi đầu xem xét cái bàn nạ dụ tổ ngây ngẩn cả người đồ ăn đâu đang tại đứng dậy dạ cụ dìn ngừng một chút sau đó nhàn nhạt cười nói à nhìn ngươi như vậy ưa thích cái kia đạo đồ ăn chúng ta liền đem cái kia đạo đồ ăn lưu cho ngươi cái khác mới chúng ta ăn sạch không cần khách khí đem cái kia đạo đồ ăn ăn đi nói xong dạ cụ nhìn về phía mỹ nà hỏi lão sư, có thể theo ta ra ngoài đi một chút không? Ta có một số việc muốn cùng lão sư nói. mỹ nà tô ngẩn người, bất quá vẫn gật đầu, đứng dậy, liền theo dạ cụ dìn muốn đi ra ngoài. cờ tì nà không có ngăn cản. nàng biết, dạ cụ dìn vẫn đang làm nào đó một số chuyện, đã làm thời gian rất lâu. cái khác vĩ thú, dạ cụ dìn cũng đã thu thập đủ, chỉ còn lại có cửu vi đi. cờ tì nà nghĩ nghĩ, cười cười, cô nàn cũng không có cùng ra ngoài, liền ở tại mỹ nà tổ trong nhà, cùng cờ tì nà nói chuyện thiếm. mà mỹ nà tổ cùng dạ cụ dìn, hai người đi ở bên ngoài bên trên. mỹ nà tổ đung nhiên mở miệng nói ra. Dạ cụ, đi theo ta. Nói xong, Mĩ Nạ Tộ liền trực tiếp dùng Hỷ Diển Xỉn lo rụt biến mất. Xem bệnh. Dạ cụ rỉn sừng sốt một chút, chợt lập tức mở ra nhất trình độ tinh thần lực rõ xét, lập tức tìm được Mĩ Nạ Tộ vị trí, trực tiếp dùng không gian khiêu dược đi theo. Mĩ Nạ Tộ vừa xuống đất, liền thấy lạc đi ra, không thể nín được cười. Xem ra, ngươi thời không nhận thuật có một phong cách riêng à? Tựa hồ căn bản không phải Hỷ Diển Xỉn à? Đố đèn. Lấy Mĩ Nạ Tộ đối với Hỷ Diển Xỉn hiểu rõ, nếu có người ở trên người hắn làm Hỷ Diển Xỉn ấn ký, vậy hắn nhất định sẽ biết. Nhưng là trên thực tế, trên người hắn bất luận cái gì ấn ký đều không có. Dạ cụ dìn gật cỡi đầu, thản nhiên nói ra, ta thời không nhận thuật, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, cũng không thể xưng là nhận thuật, bởi vì căn bản không cần kết tấu, mà là trực tiếp khống chế. Mị nạ tổ hơi nghi hoặc một chút không hiểu, hắn hí dê xin liền là thời không nhận thuật. căn cứ hí dê xin nguyên lý, mị nạ tổ đều đã khai phát ra nhị đoạn hí giải xin, tại thời không nhận thuật bên trên, mị nạ tổ cũng mới có thể được tính là là hi khó gặp thiên tài, nhưng là đối với dạ cụ dìn nói tới, hắn căn bản không có chút nào biết. Dạ gặp mị dạng này nghi hoặc, nghĩ nghĩ, vẫn là nói, mời lão sư không nên chống cự, ta mang lão sư cùng một chỗ nhìn một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra, lão sư liền biết. Nói xong, dạ cụ dì liền đem tinh thần lực của mình khuếch tán ra ngoài, đồng thời đem mỹ nã tổ chung quanh tinh thần lực kéo vào. Mỹ nã tổ theo bản năng nhắm mắt lại, cảm thụ được trong đầu đột nhiên xuất hiện biến hóa. Cái này, đây là cái gì? Tốt lực lượng kỳ lạ. Ni dạ bản thân liền là có thể điều động lực lượng tinh thần, nhưng là không có thích hợp phương pháp sử dụng, cũng không có rèn luyện phương pháp, cho nên vẫn luôn chỉ có thể dùng để hợp thành trạng cơ dã mà thôi. Nhưng là đạt được già cụ dì trợ giúp về sau, mỹ nã tổ trước mắt giống như là được mở ra một cái thế giới mới đại môn. Cô nạn mặc dù từng có đồng dạng trải nghiệm, nhưng là cô nạn nhận thuật cơ sở lý luận cùng Minato nã tổ xa, cho nên chỉ là cảm giác rất kỳ diệu mà thôi, cũng không có cái khác bất kỳ cảm giác gì. Mà Minato thì không nhịn được cảm thán nói, dạ cụ a, ta vẫn cho là ngươi thiên phú dị bẩm, không nghĩ tới ngươi thế mà ủng đáng sợ như thế thiên phú. Nếu như có thể đem loại tu luyện này phương pháp phổ cập đi xuống, tất cả nhị giả thực lực sẽ càng cường đại hơn. Nhưng mà dạ cụ gìn lắc đầu, phủ định nói, cái này cái phương pháp tu luyện coi như có thể thành công, cũng không thể bị mở rộng. Mỹ đầu tiên là xứ sở đã thoải mái. Cho dù là có nhẫn thuật cùng trà cơ dạ tu luyện, nhị dạ đều đã khá cường đại, với cái thế giới này tạo thành tương đối lớn phá hư. Nếu như xuất hiện càng cường đại hơn hệ thống tu luyện, để các nhị dạ càng thêm cường đại, cái kia cũng rất dễ dàng nhấc lên càng lớn chiến tranh cùng phá hư đối với dân chúng bình thường mà nói, đây là một loại tai nạn. Liên là cân nhắc đến cái này, cho nên dạ cụ Dịn mới sẽ không đồng ý mở rộng loại tu luyện này hệ thống. Minato cười cười, cũng không nhắc lại chuyện này. Chật, Minato cũng trầm xuống tâm, bắt đầu cảm ngộ loại lực lượng này. Theo dạ cụ Dịn mở ra tinh thần lực càng ngày càng nhiều, Minato cũng cảm ngộ đến nhiều thứ hơn. Hắn không khỏi tán thán nói: 19000 mét còn nhiều hơn, ông trời của ta, già cụ, tinh thần lực của ngươi thật sự là quá mức khổng lồ. So sánh với già cụ gìn tinh thần lực mà nói, cho dù là hắn, cũng rất giống đúng đúng giọt nước trong biển cả. Mỹ nạ tô không khỏi cũng cảm thán, khó trách già cụ gìn thực lực sẽ cường đại như vậy, chỉ bằng cái này tinh thần lực, hắn liền đã xứng bá cái này giới nỉ ra. Phối hợp bên trên già cụ gìn có thời không nhận thuật cùng gì nệ gặm cùng vĩnh hàng mạn dễ kỳ vũ, già cụ gìn thực lực làm sao có thể không cường đại. Chỉ là cảm nội trong chốc lát về sau, Mĩ nạ tô nhíu mày, có chút thất vọng nói ra, không, có cái nào, đây là thiên phú của ngươi lực lượng muốn diễn hóa thành là một môn hệ thống tu luyện, rất khó. Mặc dù nói như thế, nhưng Mị Na Tổ hay là tại hết sức cảm ngộ loại cảm giác này, ghi ở trong lòng, chuẩn bị về sau có rõ ràng cảm ngộ thời điểm, có thể đem loại này giả Cụ Giản Đặc lưu Thiên Phú cải biến thành vì phương pháp tu luyện. Theo cảm ngộ thời gian làm sâu sắc, Mị Na Tổ đối với không gian lực lượng cảm ngộ cũng càng ngày càng nhiều, đối với hỷ di sỉ ý nghĩ cũng dần dần phong phú viên mãn. Chương 307. Dung hợp Cửu Vĩ. Chương 307. Dung hợp Cửu Vĩ. Trọn vẹn 1 giờ, Mị Na Tô mới mở to mắt, cười nói: "Đa tạ, Dã Cụ, ngươi lần này, thế nhưng là giúp ta đại ân." Gia Cù Dìn lắc đầu, cười nói, không có, Lão sư trợ giúp ta đời ta không bao giờ quên, có thể giúp đến Lão sư, ta cũng rất vui vẻ. Mỹ Nạ Tô gật gật đầu, chủ động nói ra, tốt, ngươi muốn tìm ta là chuyện gì? Cần rút ra cựu vĩ sao? Nói ra chuyện này, Gia Cù Dìn sắc mặt cũng bình tĩnh trở lại, đúng vậy, hiện tại chín cái vĩ thú chỉ còn lại có Lão sư và nạ rủ tổ trong thân thể Cụ Gia Mạ, mà năm đó ta liền cùng Cụ Gia Mạ nói xong, cuối cùng mới có thể đến rút ra cựu vĩ lực lượng, hiện tại cũng đến thời điểm, tốt, ta tin tưởng ngươi, đã lúc trước lục vĩ gì nụ gì kỳ ủ tạ cả tạ cùng gạ ạ dạ đều không có sự tình ta tin tưởng, ngươi cũng sẽ không tổn thương chúng ta. đương nhiên, lão sư muốn nói là, chớ làm tổn thương nạ dù tổ là có thể. mỹ nạ tô lộ ra ánh nắng khuôn mặt tươi cười, không để ý chút nào trong cơ thể mình vi thú bị rút lấy. Dạ cưu dìn cũng cười cười, lão sư yên tâm đi, ta sẽ không rút ra toàn bộ vi thú chi lực, còn biết lưu lại một bộ phận bảo hộ các ngươi sinh mệnh. âm thuộc tính cùng dương thuộc tính cửu vĩ trả cơ dạ, ta sẽ cắt lưu lại một đầu cái đuôi lực lượng tại các ngươi trong cơ thể, dạng này liền không có vấn đề. bất quá lão sư, ta cũng sự tình tuyên bố trước đi, trước lúc này. Gia còn biết rút ra nạ dụ tổ cùng xạ sủ kẻ trong cơ thể âm chi lực cùng dương chi lực dùng để làm làm sao cùng thủ đoạn cho nên mời lão sư chớ có trách ta mỹ nạ tổ nhìn xem dạ cụ dìn bình tĩnh ánh mắt cùng sắc mặt cũng nhẹ gật đầu chỉ là dùng để chế một lần cuối cùng công kích sử dụng lục đạo Chỉ bạ cụ tiện sầy mà thôi cũng là không cần rút ra hai người trong cơ thể tất cả âm dương chi lực chỉ rút ra một bộ phận là có thể nói xong sự tình dạ cụ dìn cũng cùng mỹ nạ tổ về tới trong nhà nạ dụ tổ đã ăn cơm xong đang ngồi trong phòng khách tu luyện nhân thuật cố nàng cùng cờ tì nạ vẫn còn đang nói chuyện hiếm dạ cụ dìn dù sao là không biết hai nữ nhân ở giữa đến cùng vì sao lại có nhiều như vậy chủ đề. bất quá nhìn thấy giả cụ dìn cùng mi nạ tổ trở về, cô nàn cũng đứng người lên, vừa cười vừa nói, tỷ tỷ, ta muốn cáo tử. quay đầu lại đến cùng ngài nói chuyện hiếm. cờ tý nạ cũng là một mặt vui vẻ, vừa cười vừa nói, tốt tốt, các ngươi đi về trước đi, nhớ kỹ nhiều tới chơi à. xong cờ tý nạ cùng mi nạ tổ gật gật đầu, giả cụ dìn liền mang theo cổ nàn đi ra mi nạ tổ nhà bên trong đây đều là tại cổ nỗ hạ. với lại ngay tại mi nạ tổ nhà bên trong, ngay trước mặt của người ta, thời gian sử dụng sổ giả nhận thuật rời đi cái này thật sự là có chút đối với người ta không tôn trọng đối với mỹ nà tổ cùng dạ cụ dỉn châu nói sự tình cờ tỷ nạ mặc dù hiếu kỳ nhưng là cũng không có hỏi tới nàng tin tưởng mỹ nà tổ cũng tin tưởng dạ cụ dỉn hai cái này nàng sinh mệnh bên trong rất trọng yếu nam nhân sẽ không để cho nàng thất vọng đi trên đường cô nàn chủ động hỏi sự tình thỏa đàm ân đã sớm thỏa đàm chỉ là đến cùng lão sư nói một cái để bọn hắn có thể có chút chuẩn bị tâm lý thôi dạ cụ dỉn gật gật đầu bình tĩnh trả lời cô nàn không hỏi thêm nữa đi theo dạ cụ dỉn sau lưng đi về nhà hệ e ảo đã sớm ở nhà chờ ở trong Mà Yuki, hiện tại còn ở lại nhà, không hề rời đi. Lúc đầu thừa dịp trong khoảng thời gian này, Dạ Cụ Dìn còn dự định để thứ bảy bàn cùng Minato đem Yuki đưa về đến Tuyết Quốc đi, nhưng mà biết được Dạ Cụ Dìn không đi, Yuki cũng không quay về. Vì thế, quay chụp làm việc đã làm trễ ngoài thời gian thật dài. Dạ Cụ Dìn đối với cái này cũng là không thể làm gì. Yuki không muốn trở về, hắn cũng không thể để Minato Lão Sư đem Yuki đánh cho bất tỉnh mang đi à. Làm như thế, quay đầu hắn sẽ bị Yuki hận chết được rồi, đã Yuki không muốn trở về, Dạ Cụ Dìn cũng không có ý kiến. Hắn hiện tại toàn tâm toàn ý chuẩn bị qua một đoạn thời gian liền sẽ bắt đầu cất chiến, nơi đó có tâm tư đi Tuyết Quốc dạy vào những chuyện kia a hưng chi. Hiện tại Tuyết quốc đại danh đỏ tổ cả dạ hạ nạ còn tại trong lòng bàn tay của mình, mặc kệ rủ kỉ có trở về hay không, Tuyết quốc cũng vẫn luôn là hắn. Ngày thứ hai sáng sớm, Bị nạ tổ liền mang theo nạ rủ tổ qua tới bái phòng, hai vị này sẽ chủ động qua tới bái phòng, ý tứ tự nhiên không cần nói cũng biết. Dạ Cú Dìn cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nhìn thấy hai người về sau, liền mang theo hai người rời đi cột nổ hạ. Nạ rủ tổ cảm giác ngược lại là có chút phức tạp, hắn nghĩ nghĩ, hay là hỏi đại ca ta còn có thể nhìn thấy cụ già mà sao? Gia Ku Jin nhìn hắn một cái, cười gật gật đầu. Ta chỉ là mượn dùng cụ già mà lực lượng làm một ít chuyện, làm xong những chuyện này, hắn liền tự do. Chỉ bất quá đến lúc đó, cụ già mà là lựa chọn đi rừng sâu núi thẳm bên trong gần cư, vẫn là trở lại bên cạnh ngươi. Vậy thì không phải là ta có thể không chế? Nạ Dũ To lúc này mới vui vẻ, vừa cười vừa nói, không có quan hệ, chỉ cần ta có thể làm được mình chuyện nên làm, coi như cụ già mà sẽ không trở về, ta cũng có thể bằng vào lực lượng của mình trở thành hồ cạ, đang tiếp thụ cụ già mà tồn tại về sau. Nạ Dũ To cũng bắt đầu học mượn dùng cụ già mà lực lượng. Trong khoảng thời gian này, Nạ Vũ Tổ thực lực tiến bộ rất nhanh, đã có thể trở thành hoàn mỹ dị nụ dị kỳ, sử dụng ra cựu vị hình thức. Tăng thêm từ Mỹ Nạ Tổ nơi đó học được sèn nhìn hình thức, hiện tại Nạ Vũ Tổ thực lực đã nhanh muốn vượt qua nguyên tắc thời điểm. Chỉ là không có những cái kia chiến đấu, Nạ Vũ Tổ thực lực mặc dù tiến bộ rất nhanh, nhưng là bản thân kinh nghiệm chiến đấu lại ít đến thương cảm. Gia Cù Dìn gật gật đầu, mở ra dị nệ gặng, triệu hồi ra lệ đồ mạ rổ, đạm mạc nói ra, chuẩn bị xong, muốn bắt đầu. Lần này rút ra vĩ thú, Dạ Cụ Dìn không có giống như ngày thường, trực tiếp từ hai trong cơ thể con người rút ra, mà là giải trừ hai người phong ấn đem hai người trong cơ thể cựu vĩ đồng thời rút ra. Vì giữ lại hai người sinh mệnh, gia cụ Dĩn chỉ rút ra bắt vĩ lực lượng, lưu lại một cái cái đôi lực lượng, bảo hộ lấy hai người sinh mệnh. Theo hai cái cựu vĩ bị rút ra, trong nháy mắt liền kịp trở hợp lại cùng nhau, xuất hiện tại cách đó không xa. Xuất hiện về sau, cựu vĩ mở to mắt, ngưng thần nhìn chằm chằm gẻ đô mã rồ, trong giọng nói lộ ra nặng nề, đây chính là gẻ đô mã rồ. Thập vĩ bản thể. Thật đúng là có loại để cho người ta trầm luân trong đó lực lượng a. Gia cụ Dĩn gật gật đầu, đối cụ già mạ nói ra, không sai, đây chính là gẻ đô mã rồ, thập vĩ bản thể các ngươi chín cái vi thú lực lượng dung hợp về sau nó liền có thể khôi phục thành thập vi trạng thái chỉ bất quá bởi vì đem lực lượng của ngươi lưu tại nạ rủ tổ cùng lao sư trong cơ thể một bộ phận cho nên cái này thập vi vẫn là không hoàn chỉnh cửu vi cũng gật gật đầu cho dù là không hoàn chỉnh tập hợp chúng ta chín cái vi thú lực lượng thập vi cũng đã là chưa từng có cường đại a tiểu tử ta hỏi lại ngươi một bên ngươi thật xác định ngươi có thể ngăn cản thập vi sao loại chuyện này không phải do cụ già mà không cẩn thận dù sao nếu như giả cụ dỉn không thành công như vậy bọn hắn liền muốn triệt để đã chết đi giả cụ dỉn không nói gì chỉ là nhìn thẳng Cù Ra Mạ con mắt. Sau một lát, Cù Ra Mạ gật gật đầu. Ta đã biết, nếu như thất bại, ngươi mới là cái thứ nhất chết đi ra hỏa. đã có ngươi cái tên này bội tiếp chúng ta, vậy ta cũng không có gì phải sợ. chính ta đi vào đi. thân là vi thú, nếu như tự nguyện dung hợp vào Gãy Đô Mạ Dội, liền căn bản muốn không dùng người khác từ bên cạnh phụ trợ đây cũng là duy nhất một cái. tự nguyện tiến vào Gãy Đô Mạ Dội vi thú. Ra Cù dìn sắc mặt nghiêm túc, phiêu nhiên nhí khởi, đứng giữa không trung, nhìn xuống Gãy Đô Mạ Dội biến hóa. Hậu kỳ nội dung cốt truyện hắn đã sớm quên mất sạch sẽ, tăng thêm trong đó xen lẫn quá nhiều hồi ức, giết, càng làm cho hắn đối với nguyên tắc hậu kỳ nội dung cốt truyện mơ hồ rất nhiều, chỉ nhớ rõ Obito cùng Madara tuần tự dung hợp gẻ đồ mã dỗ lực lượng, đặt đến lục đạo cấp, sau đó dệt đen âm thầm ra tay, xử lý Obito, để Obito sống lại Madara, sau đó lại đánh lén Madara, sống lại u sồ sự kỳ cả gù dạ ân, có chút lúng túng là Nagato bị hắn ảnh hưởng, đoán chừng không dễ dàng như vậy bị Obito tính. Quán, chỉ sợ Madara muốn phục sinh, tương đối khó khăn được rồi, cũng không cần nghĩ nhiều như vậy, đi một bước nhìn một bước đi nếu như ở xuống kỳ cả gụ dạ mãi mãi cũng không có cách nào sống lại cái kia cũng không tệ trong lòng suy nghĩ cửu vĩ tiến vào gã đô mã rồ sự tình cũng đã đã qua một đoạn thời gian đến tận đây thập vĩ xem như triệt để chế tạo ra chỉ là hiện tại gã đô mã rồ chỉ là một cái có được lực lượng sát mà thôi còn cần người khác không chế mới có thể phát huy ra uy lực tương đại dạ cụ dìn trên mặt nở nụ cười hai tay kết ấn đem lệ đô mã rồ đưa trở về hắn có thể làm đã đều làm được liền nhìn đám người kia muốn làm sao thao tác làm sao phục sinh mã đại dạ Đây không phải là hắn cần quan tâm sự tình, liền để cho Zetsu đen a hiện tại cần muốn ứng đối tên địch nhân thứ nhất, có lẽ liền là tại nguyên tắc bên trong giết cổ nạn Obito. Mặc kệ có lý do gì, đều xem như giết cổ nạn, liền xông điểm này, Dạ Cụ Dĩn liền nên giống chết ra hòa này. Cho dù là cái thời không này Obito, không đối cổ nạn làm qua bất cứ chuyện gì. Cổ nạn nhìn xem lệ đồ mạ dụ bị đưa trở về, cũng không khỏi có chút bận tâm. Vĩ thú cường đại rõ ràng, thập vi lực lượng, thế nhưng là tập kết chín cái vĩ thú, cái kia đến đáng sợ đến cỡ nào. Bất quá nhìn Dạ Cụ Dĩn trên mặt không có chút nào e ngại dáng vẻ, ngược lại là tràn đầy chờ mong. Theo kế đồ Mạ Do được đưa về đến nạ gạ tổ bên người, Dạ Cụ Dìn cũng lập tức bắt đầu hành động. Vô số mệnh lệnh từ Cổ Nộ Hạ truyền lại đến các nơi trên thế giới, tất cả nhị Dạ cũng bắt đầu hành động bắt đầu, vô số nhị Dạ cũng bắt đầu hướng phía Cổ Nộ Hạ tụ đến. Một cái tác động đến nhiều cái, Dạ Cụ Dìn mệnh lệnh rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ thế giới, sú nạ gạ cụ cùng kỳ dị gạ cụ nghe tin lập tức hành động, tất cả đều trong nháy mắt tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Mà cái khác nhỏ nhất thôn, cho dù đối với Dạ Cụ Dìn mệnh lệnh bất mãn trong lòng, nhưng là không ai dám vi phạm Dạ Cụ Dìn mệnh lệnh. Không chỉ có là không dám vi phạm, thậm chí là vì biểu đạt ra thành ý của mình mỗi một cái nhận thôn đều lấy ra nhà mình ngọn nguồn kỳ dị gạ cụ bên trong hãy còn sống sót mấy cái sửa vẹn xuất nhì dạ óc the mịt cũng nho nhau, nhau chỉnh diện tăng thêm hổ dụ kỳ nhất tộc cùng chiếu tộc hai đại gia tộc lực lượng còn có kỳ dị gạ cụ bảo đào chưa lão mấy cái lao đầu tử lao thái thái thế mà cũng kiếm ra hai cái cả cùng 20 mươi cái nghìn nội ngũ su nạ gạ cụ tương đối thê thảm coi như tăng thêm gạ ạ dã cái này ngụy cả cấp 1 cường giả su nạ gạ cụ cũng chỉ có thể được cho có hai cái cả cùng mười cái nghìn tuồng công phong quốc chiếm cứ lấy cái thế giới này lớn nhất thổ địa chương ba trăm linh tám thoải mái chương ba nạ gạ tổ thoải mái, tạ kỳ gạ cụ cùng cờ sạ gạ cụ cùng âm nhận thôn những này thôn nhỏ cơ bản có thể nói bên trên là toàn thôn di chuyển, cơ bản toàn bộ thôn tất cả mọi người chạy tới cô nô hạ, chỉ bất quá cái kia tội nghiệp thực lực cũng chỉ có đụng nhân số giá trị mà thôi, ngay cả làm bia đỡ đạn đều có chút không đủ tư cách. lần thứ tư giới ra đại chiến bên trong, địch nhân cấp độ thực lực thấp nhất đều là nghìn, một đám thôn nhỏ thật vất vả kiếm ra tới một đám dơ nhìn cùng mấy cái nghìn, cũng chỉ có mấy cái nghìn còn có trở thành pháo hôi giá trị chỗ. với lại lần này chiến tranh bên trong, chết đi gì nụ gì kỳ chỉ có năm cái, theo thứ tự là nhị vị, tam vị. Tứ vĩ, ngũ vĩ, bát vĩ đều là củ mỏ gạ củ cùng ý hỏa gạ củ gì nủ gì kỳ, chỉ có tam vĩ gì nủ gì kỳ là ạ củ dạ, là tại dạ củ gìn xuất thủ trước đó, liền đã chết vị dục. Không có nguyên tắc bên trong nhiều như vậy gì nủ gì kỳ phục sinh, bọn hắn khẳng định sẽ chọn phục sinh bị dạ củ gìn tiêu diệt hai đại nhận thôn nì ninja. Tại đem chuyện này an bài tốt về sau, dạ củ gìn cũng đã nhận được đến từ nạ gạ tổ tin tức. 20 nạ gạ tô bị tự sừng, Uchiha Madara, mặt nạ nam tập kích, dưới sự khinh thường, bị lão đi hai mắt. Dạ củ Jin cười lạnh một tiếng, chiến tranh cuối cùng cũng bắt đầu. Trong lòng suy nghĩ Zabu Jin liền rời khỏi phòng, biến mất tại Cổ Nô Hạ. Xuất hiện lần nữa, Zabu Jin xuất hiện ở Nagato bên người. Nagato cũng không có ở tại trong phòng của hắn, lúc này đang nằm tại ở mẹ gạ cụ trên một con đường, ở bên cạnh hắn, Benluk đạo nuốt ngang lộn xộn nằm ở Nagato bên người. Zabu Jin nhíu mày, lấy Nagato Benluk đạo sức chiến đấu, căn bản không nên là một cái Obito có thể đánh bại a. Đừng nói là Benluk đạo, nếu như không phải là bởi vì có ca mù ở tại, Obito đều chưa hẳn có thể đánh thắng được một cái trong đó. Coi như Uchiha Madara đã nói cho Obito gì nệ gằng năng lực, nhưng là đối mặt gì nệ gằng Không phải biết liền có thể chiến thắng. Nguyên tắc bên trong dị dị giải dạ cùng naga gã tổ một trận chiến, đừng nói là dị dị giải dạ không hiểu rõ gì nệ gã năng lực, coi như xong giải, dị dị giải dạ cũng sẽ không là naga gã tổ đối thủ. Thiên đạo bèn căn bản cũng không có chân chính xuất thủ, vẹn vẹn bằng vào xúc sinh đạo, ác kịch cùng tu la đạo năng lực, liền đã để dị dị giải dạ khó mà chống đỡ. Nếu như thiên đạo bèn lại ra tay, xin rèn xây băng pen, in cái gì vừa ra, dị dị giải dạ mạnh hơn thực lực cũng chỉ có thể theo gió đi đương nhiên, nếu như đã sớm biết dị nệ gã năng lực, dị dị giải dạ cũng không đến mức sẽ đi tìm naga gã tổ chịu chết. Cảm giác được dạ cụ gì đến, naga gã tổ ngồi dậy, đống nhiên nở nụ cười, ta cái bộ dáng này có phải hay không rất bi thảm, có phải hay không tựa như là một cái kẻ thất bại. Ra Ku Jin lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh, không mang theo thương xót, ngươi tử dạ hỉ cổ chết về sau liền đã trở thành một cái kẻ thất bại, hiện tại chẳng qua là ngươi nên có kết cục mà thôi. Na Gà Tô gật gật đầu, thế mà đồng ý nói, ngươi nói đúng à, từ khi dạ hỉ cổ chết rồi, ta cũng đã bắt đầu đi đến thất bại con đường. Vừa nói, Na Gà Tô từ dưới đất đứng lên, phủi bụi trên người một cái cước vừa cười vừa nói, từ khi đã mất đi gì nệ gặng về sau, ta đột nhiên cảm giác cả người đều dễ dàng. Từ khi nghe ngươi nói ta gìn nệ gẳng lai lịch về sau, ta thủy chung trong lòng nhớ chuyện này, bây giờ, tựa hồ cuối cùng kết thúc ta, ân, kết thúc, ta mang ngươi về cổ nổ hạ đi, đi gặp cô nạn, nhìn một chút gì lệ dạ. Dạ Cụ Dĩn gật gật đầu, một tay nắm lấy nạ naga tổ cánh tay. Trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ đương nhiên, Dạ Cụ Dĩn cũng không có quên, đem Dạ Hỉ cổ thi thể cũng thu vào đả mắt, hai người xuất hiện lần nữa tại cổ nổ hạ, Dạ Cụ Dĩn nhà bên trong. Cô nạn đã sớm chờ đợi, nhìn thấy Dạ Cụ Dĩn mang theo naga tổ cùng Dạ Hỉ cổ xuất hiện, tiến lặng gật đầu. Nhìn xem naga gã tổ hình dáng thế thảm, cô nạn cũng che miệng lại. Sợ mình cong lên. Nagato sau khi rơi xuống đất, cũng đem đầu chuyển hướng cô nạn phương hướng, nợ nụ cười, cô nạn, đã lâu không gặp rồi, mặc dù bây giờ ta, rất không thích hợp nói câu nói này. Cô nạn nhìn xem Nagato trên mặt cữu vĩ tiểu dung, rốt cục nhịn không được nước mắt chảy ròng. Zabu Jin cùng với nàng cam đoan qua, Nagato nhất định sẽ không chết, chỉ là đi cho tới hôm nay tình trạng này, Nagato cũng đã quá mức thê thảm. Dĩ nệ găng bị đoạn, hiện tại Nagato, cơ bản đã đã mất đi năng lực chiến đấu. Zabu Jin tiện tay đem trong không gian tổn chứa một cỗ thi thể con mắt đảo lên, cho Nagato để lên đồng thời để cổ nạn mang theo nạ gạ tổ đi chữa bệnh ban, khôi phục một chút thương thế đây là hắn năm đó thanh lý ủ trí hạ nhất tộc chủ chiến phái lưu lại thi thể, con mắt tự nhiên là xạ dị gẳng, mặc dù chỉ là ba câu ngọc, cùng di nệ gẳng trên lệch rất xa, nhưng là cũng có thể giữ lại một chút nạ gạ tổ thực lực. Mặc dù di nệ gẳng bị đoạn, nạ gạ tổ không có những cái kia lục đạo chi thuật, nhưng là năm đó tại gì gì lại dạ, dạ dạy bảo dưới, nạ gạ tổ cũng tương đương tinh thông các hệ nhân thuật, thực lực đồng dạng vô cùng cường đại. Dù cho không có siêu cạ cấp thực lực, nhưng là tinh anh trinh thỉ thậm chí cả thực lực vẫn phải có. Cỗ nạn không nói thêm gì cảm tạ, dù sao lấy quan hệ giữa bọn họ cảm tạ cái gì quá quá nhiều dư theo nạ gạ tổ cũng bị đánh bại dì nệ gẳng bị cướp đi mang ý nghĩa chiến tranh cũng muốn bắt đầu có được dì nệ gẳng về sau tổ bị tổ liền có được khống chế gã đồ mạ rồ lực lượng có được trở thành lục đạo tổ năng lực quả nhiên cũng không ngoài sở liệu khi lấy được gã đồ mạ rồ lực lượng về sau tổ bị tổ rất nhanh liền hướng cái thế giới này tuyên bố hắn muốn trở thành thế giới chúa tể cái thứ nhất cần đánh bại người tự nhiên là dã cụ dìn một phong thư khiêu chiến đưa đến cổ nỗ hạ ký tên là người đeo mặt nạ năm cái này tự nhiên là tổ bị thủ bút tại đánh bại nạ gạ tổ về sau Obito cũng đem Akatsuki toàn bộ tiếp nhận, trở thành Akatsuki tân thủ lĩnh. Mang theo Akatsuki, Obito đã bắt đầu chuẩn bị khiêu chiến toàn bộ thế giới. Theo thư khiêu chiến đến, Zetsu giảnh ra lệnh một tiếng, tất cả tụ tập tại Konoha thôn, chuẩn bị chiến tranh nỉ dạ, đi đến tiền tuyến. Chiếm lĩnh ở mẹ Gaku. Bởi vì ở mẹ Gaku có cô nản hồi ước tại, là cô nản lúc nhỏ cố hương, cho nên mặc dù rất muốn trực tiếp hủy diệt toàn bộ ở mẹ Gaku, nhưng Zetsu vẫn là hạ lệnh, tận lực tại ngoài thôn khai chiến. Zetsu bên này có giới nghi dạ đại quân mà Âu bên kia cũng có được ẹ e đỏ tẹn sẩy triệu hồi ra người chết đại quân cùng dẹn trắng đại quân mặc dù bởi vì giả cụ dỉ quan hệ họ sớm nhận tiện lợi nhưng là năm đó tại ạ cả sủ kỳ thời điểm Obito Bỉ liền dùng xạ dị gặm phục chế qua ẹ e đỏ tẹn sẩy thuật này mà cả Bửu Tô bởi vì giả cụ dỉ quan hệ đương nhiên sẽ không cùng Obito hợp tác cho nên Obito chỉ có thể mình sử dụng ẹ e đỏ tẹn sẩy triệu hồi ra thuộc về hắn đại quân tất cả mọi người đối với chiến tranh tâm thần bất định bất an nhưng chỉ có giả cụ dỉ biết lấy thực lực của hắn căn bản không phải nhân số có thể chi phối thắng bại đừng nói là mấy trăm ngàn đại quân liền xem như mấy triệu Chỉ cần bị hắn thời không chi lực bao trùm, cũng sẽ trong nháy mắt đoàn diện. Trường 309. Chiến tranh bắt đầu. Trường 309. Chiến tranh bắt đầu. Giống như là lục đạo Obito, có được thập vĩ lực lượng, Obito sinh mệnh lực cùng trả cờ dạ cơ hồ là vô cùng vô tận, căn bản cũng không phải là dựa vào chiến thuật biển người liền có thể chiến thắng. Chỉ trước mắt, hai ngày thời gian trước mắt mà qua. Giới ní dạ tất cả lực lượng cơ hồ đều tụ tập tại ở mẹ gạ cú bên ngoài bên trên bình nguyên, đối mặt với đối diện đại quân, tùy thời chuẩn bị tiến công. Nhìn lên trước mặt vô số bị e đỏ tèn sĩ thông linh đi ra đã chết đi người, cùng vô số dẹp trắng, giả cụ Dìn cười lạnh một tiếng, từ không trung phiêu nhiên mà tới đứng ở giữa không trung, giả cụ Dìn nhìn xem đứng ở trong đám người vụ trí hạ Obito, khỏe miệng nở nụ cười. Quan sát Obito trên thân cái kia ba động lực lượng cùng khí tức, cũng đủ để chứng minh, hiện tại Obito, còn không có triệt để trưởng khống ghê đồ mạ dồ lực lượng. Chỉ là thông linh ra đại lượng chết đi nguy ra, liền tạo thành loại trình độ này năng lượng ba động, thật sự là khôi hải. Bất quá càng khôi hài chính là bởi vì thông linh gia đại lượng nị dạ nguyên nhân, cho nên căn bản không có thời gian đối với tại những này thông linh gia nị dạ tiến hành khống chế, dẫn đến tràn diện tương đương hỗn loạn. Rất nhiều hắn một phương này nị dạ, đều cách đường danh giới, cùng đối diện nị dạ chào hỏi, trò chuyện. Quen biết quá nhiều người, rất nhiều nị dạ đều là từng cái thôn đã từng người đã chết, bởi vì không cách nào nắm giữ kỹ càng tình báo, cho nên Obito chỉ có thể các loại trộm mộ, tìm thi thể, dẫn đến rất nhiều bị ẹ e đỏ tèn sẩy người, chính hắn cũng không nhận ra. Nghĩ đến Obito lén lút các loại trộm mộ, kết quả ẹ e đỏ tèn sẩy đi ra người ngày cả mình cũng không nhận ra ngượng bước bộ dáng. Dạ Cụ Dĩn đã cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Hàn Nguyên thật lâu, chiến tranh mới xem như chính thức bắt đầu, xuất động thủ trước lại là Dạ Cụ Dĩn. Nguyên tắc bên trong bị cả bộ tổ cải tiến qua Hẻ e Đỏ Tiễn Sẩy, có được để người chết phục sinh năng lực, nhưng lại ố bị tổ phòng chế cấp thấp Hẻ e Đỏ Tiễn Sẩy, lại làm không được trình độ này. Hai mắt mở ra, vĩnh hằng mạn lệ kỳ hữu cùng dĩ nệ gẳng đồng thời xuất hiện, nhìn kỹ, Dạ Cụ Dĩn con mắt lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Mắt phải dị nệ gặm đã xuất hiện bà cái câu ngọc. Hàn Nguyên bản xạ dị gặm năng lực đã dần dần dung nhập dị nệ gặm bên trong. Tăng thêm từ xạ sủ kẻ và nạ dụ tổ nơi đó rút ra âm dương chi lực để dạ cụ dỉn di gì nệ gẳng lần nữa tiến hóa chỉ là tiến hóa tốc độ tương đương chậm chạp, đi qua thời gian nửa tháng cũng mới tiến hóa ra vòng thứ nhất câu ngọc dựa theo thời gian này đấy coi là muốn tiến hóa thành hoàn mỹ câu ngọc di nệ gẳng chỉ sợ cần thời gian tương đối khá dài mà muốn tiến hóa thành mã đại dạ cùng ưu suốt sủ kỳ cả cụ dạ cái chủng loại kia chín câu ngọc dỉn sa dỉn gẳng chỉ có thể dựa vào thập vĩ lực lượng mới có thể hoàn thành bất quá cũng đủ rồi hắn lại không cần mù dẹn xủ cọ mỉ cùng ở mẹ nó mỉ cả hai cái này nhất thuật dỉn sa dỉn gẳng cũng không cần thiết đạt được nhìn phía dưới hệ e đỏ kẹn xây lý dạ đại quân dạ cụ dỉn ánh mắt hứng tụ. Sức mạnh tinh thần vô hình trong nháy mắt khuyết tán ra, đem có thể bao quát trong phạm vi lý dạ, tất cả đều sử dụng không gian sụp đổ, chỉ để phá hủy đứng tại lý dạ đại quân phía trước các thôn cao tầng, nhìn lên trước mặt đột nhiên bị thanh không một mảnh sân bãi, một trận ngạc nhiên. Tự du mỹ mẹ ấy lấy lại tinh thần, cười duyên một tiếng, ha ha, thật không hổ là ta nhìn chúng nam nhân, quả nhiên thật mạnh, không biết xấu hổ nữ nhân. Hẹu ảo cũng không có quá mức giận mình, chỉ là nghe được tự du mỹ mẹ ấy, lạnh hừ một tiếng, có chút sinh khí, cô năn cười cười, người ở chỗ này, nàng là đối dạ cụ dỉ thực lực hiểu rõ nhất, đối với dạ cụ dỉ có thể làm đến loại trình độ này cũng không cảm thấy kỳ quái, nàng chỉ là buồn cười, hệ u gạo cùng tự dụ mỹ mệ từ khi vừa thấy mặt liền tương đương không hợp nhau. Chu Na xoa lông mày, tức giận nói, so sánh với các ngươi tranh giành tình nhân, ta cảm thấy chúng ta là không là có chút dư thừa. Dĩ liễu dạ gái gái đầu, một mặt bất đắc dĩ, phụ hòa nói, đúng vậy à, ta cảm giác dạ cụ tên kia lại đến hai lần, chính hắn liền có thể giải quyết địch nhân đối diện, chúng ta là tới làm gì? Có lẽ chỉ là đến xem cho vui, thuận tiện giúp người nào đó chứng kiến một cái người nào đó thực lực cường đại a. Ít tria núm núm bay, có chút không quan trọng đối với lần này cái gọi là chiến tranh. Hắn Tử vừa mới bắt đầu liền không có ôm lớn bao nhiêu hy vọng, không phải phe mình thực lực quá yếu, mà là quá mạnh. Chỉ là giả cụ dìn một người, liền so ra mà vượt thiên quân vạn mã đặc biệt là giả cụ dìn vẫn là đặc biệt tam hiểu phạm vi lớn nhận thuật nì dịa. Một kích kết thúc, giả cụ dìn cũng nuốt nuốt bi tâm. Mặc dù hắn trưởng không phạm vi cũng không có phóng thích đến lớn nhất, nhưng vừa mới một kích xử lý địch nhân thật sự là nhiều lắm, lực lượng quá mức phân tán, cho dù là hắn tiêu hao cũng hơi hơi lớn. Chỉ bất quá mấy chục ngàn địch nhân dưới một kích này đi, cơ bản liền còn lại mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, đã không cần hắn tại động thủ mặc dù Akatsuki ngoại trừ nạ gạ tổ cùng cô nạn bên ngoài toàn viên đến đông đủ nhưng là đối mặt mấy vạn nhị dạ tạo thành đại quân đặc biệt là trong đó còn có 10 cái cả thời điểm Akatsuki cũng căn bản bất lực tương đối theo mảng lớn địch nhân biến mất đứng tại một mảnh trống trải bên trong ổ bị tổ liền bị nổi bật đi ra dạ cụ dỉn không gian sụp đổ mặc dù uy lực cực lớn nhưng đối với đã dung hợp lễ đồ mạ rô ổ bị tổ tới nói cũng không có quá lớn lực sát thương chỉ là hắn không nghĩ tới dạ cụ dỉn sẽ đến một chiêu như vậy trong lúc nhất thời vội vàng không kịp chuẩn bị chiến tranh cũng nhanh muốn vội vàng kết thúc. Ô Bỉ To mặc dù mang trên mặt mặt nạ, nhưng Dạ Cụ Dìn không cần nhìn cũng biết, hiện tại Ô Bỉ To sắc mặt khẳng định là đen. Ô Bỉ To đứng dậy, chậm rãi lên tới không trung, cười lạnh nói, rất tốt, ta đã sớm biết, ngươi gia hỏa này sẽ trở thành ta trong kế hoạch trở ngại lớn nhất, lại không nghĩ rằng ngươi sẽ cường đại đến loại trình độ này. Nếu như đã sớm biết, có lẽ ban đầu ở cổ nổ hạ ta liền nên giải quyết ngươi. Liếc qua Ô Bỉ To, Dạ Cụ Dìn chậm rãi giảm xuống thân hình, đứng tại Ô Bỉ To trước mặt, đạm mặt nói, Ô cầm xuống mặt nạ của ngươi đi, ta thật sự là không cùng ngươi nói nhảm hào hứng. Ô khẽ giật mình. Sững sốt một chút, vẫn là nói, ngươi liền xác định như vậy, ta là Uchiha Obito. Nói không chừng, ta là Uchiha A. Lắc đầu, đã Obito mình không muốn thừa nhận, hắn cũng lười nói nhảm, trực tiếp động thủ chính là. Hai tay kết ấn, Cụ Jin lần thứ nhất như thế chính thức hiên động thời không chi lực đối mặt dung hợp ghẻ Đô Ma Zoro Obito, Cụ Jin cũng không dám kinh thường. Theo tinh thần lực điều động cùng thời không chi lực ngưng tụ, Cụ Jin ánh mắt cũng biến thành càng thêm nưng thực. Không gian chói buộc. Lần này không gian chói buộc, không phải lúc trước dùng để chói buộc mấy cái cả cùng một đám chú nin loại hình kẻ yếu sử dụng mà là nhằm vào ổ bị tổ một người không gian trói buộc. Ổ bị tổ sẽ sử dụng cả mù ai là không tệ, nhưng nếu như tại bị không gian trói buộc thời điểm, sử dụng cả mù ai, cái kia ổ bị tổ cũng đừng nghĩ từ dị không gian bên trong đi ra ngoài nữa. Tại ngoại giới chỗ có không gian đều bị hắn không gian chi lực để ép, biến thành ngưng kết không gian, không gian hư hóa về sau ổ bị tổ, căn bản không có lại trở ra cơ hội. Chương 310, đối chiến ổ bị tổ. Chương 310, đối chiến ổ bị tổ. Ổ bị tổ cũng là lập tức liền phát hiện tình huống như vậy, nhíu nhíu mày, cảm giác chung quanh bị giam cầm không gian. Lập tức kích phát trong cơ thể thập vĩ chí lực, muốn tránh thoát không gian. Dã Cụ nhìn sắc mặt lưỡng tụ, không hổ là thập vĩ lực lượng, quả nhiên khá là khổng lồ, lại có thể tại bị hắn không gian trói buộc tình huống dưới, còn cưỡng ép dùng sức mạnh tránh thoát không gian của hắn trói buộc. Dã Cụ nhìn không gian trói buộc đã kích phát đến lớn nhất trình độ, nếu như chỉ là cả, sẽ trực tiếp bị không gian này trói buộc cho vây khốn, ngay cả một ngón tay đều không động được. Liền xem như siêu cấp cấp, tại đối mặt hắn toàn lực ứng phó không gian trói buộc thời điểm, cũng sẽ không thể lập đậy, không cách nào sử dụng bất luận cái gì nhẫn thuật. Nagato liền là ví dụ tốt nhất. Lúc trước có được di nệ gặng Nagato tại đối mặt giả cụ dỉn không gian giam cầm thời điểm cũng bất lực nhưng là giam cầm ô bi tổ liền không làm được giam cầm không được lời nói cái kia liền trực tiếp công kích a giả cụ dỉn trong lòng hơi động hai tay kết ấn biến động không gian vỡ vụn đây là trước mắt hắn trong tay nắm giữ uy lực lớn nhất không gian nhẫn thuật trực tiếp đem ô bi tổ không gian chung quanh tiến hành xé rách đạt tới mạnh nhất sát thương hiệu quả tại tại không gian xé rách trong phạm vi đừng nói là thế thân thuật cùng sùn xìn no rụt những này cấp thấp nhẫn mười thuật liền xem như lợi dụng thân là đem thân thể của mình chuyển rời đến dị không gian bên trong cũng sẽ theo không gian chung quanh bị xé nứt Obito cao mày, chiến đấu tại vừa lúc bắt đầu, vẫn tại hướng phía gây bất lợi cho hắn phương hướng phát triển, hắn kinh nghiệm thực chiến vốn cũng không nhiều, trong lúc nhất thời càng là lầm vào khung cảnh. Zabuza lạnh một tiếng, đến cùng là Obito, kinh nghiệm thực chiến căn bản so sánh, đừng nói là cùng hắn so sánh với, liền xem như cùng Cổ Nộ Hạ 12 tiểu cường so sánh, cũng đều có chút so ra kém. Tại vừa mới trở thành Chunin, mới thi hành mấy lần nhiệm vụ về sau, gia hỏa này liền bị âm lưu tính toán, trở thành mã đa dạ thế thân, về sau càng là trực tiếp đã thức tỉnh Kamui, dựa vào Kamui xuất quỷ nhập thần, đến nay chưa bao giờ gặp cái gì địch nhân lại thêm vốn là không chút xuất thủ qua kinh nghiệm chiến đấu không ít mới là lại đặc biệt là hiện tại Tổ Bỉ tô lại vừa mới hấp thu gãy đổ mạ dội lực lượng đối với tự thân lực lượng bây giờ căn bản cũng không có bất kỳ nắm giữ có thể phát huy ra một nửa thực lực cũng không tệ Tổ Bỉ tổ gương mặt dưới mặt nạ cao mày hắn vẫn luôn đang bị ép tránh né lấy công kích với lại mặc dù cảm thấy chung quanh mãnh liệt nguy hiểm nhưng trong lúc nhất thời thế mà cũng không có cái gì biện pháp tốt hắn vẫn luôn biết đối mặt tam hiểu thời không nhận thuật ní dạ hắn sẽ tương đương khó mà ứng đối chỉ là không nghĩ tới sẽ như vậy khó có thể đối phó nhưng mà công kích không chỉ có chỉ là như thế mà thôi đối với giả cụ gìn mà nói địch nhân không chết công kích liền sẽ không đình chỉ nương theo lấy không gian xé rách giả cụ gìn mắt phải cũng đột nhiên trở to bậc En In dĩ nệ gẳng đặc hữu lục đạo chi thuật có thể đem địch nhân hấp dẫn đến bên người nã gạ tổ sẽ nhất thuật hắn tự nhiên cũng sơ chỉ thấy qua nã gạ tổ sử dụng chiêu này lúc ấy có được dĩ nệ gẳng cùng đỉnh hàng màn dễ kỳ hủ hắn tự nhiên dễ như trở bàn tay liền học được cái này nhất thuật tô bị tô đột nhiên khẽ dần mình cảm nhận được cỗ này quen thuộc mà xa lạ hấp lực cả kinh nói đây là dĩ nghệ gẳng Ngươi vì sao lại có gì nệ gặng? Hắn vẫn cho là trên cái thế giới này chỉ có một đôi gì nệ gặng, nạ gạ tổ cái kia một đôi. Tại bị hắn đạt được nạ gạ tổ gì nợ gặng về sau, hắn lấy vì trên cái thế giới này liền rốt cuộc không người là đối thủ của hắn. Thế nhưng là bất tình lình bằng ken in, lập tức liền đem hắn đánh cho hồ đồ. Nương theo lấy lực hút xuất hiện, tổ bì tổ nguyên bản đang tại rời xa thân thể, trực tiếp liền bị hấp dẫn tới. Tổ bì tổ dù sao đã có được lục đạo cấp thực lực, cũng là lập tức phản ứng lại, cương ép khống chế thân thể của mình, hai tay kết tấn. Hắn đồng dạng có được gì nệ gẳng, cho dù đối với gì nệ gẳng nắm giữ cũng chưa quen thuộc, nhưng đã có thể sử dụng một chút cơ sở nhất lục đạo chi thuật đã giả cụ dìn sử dụng bằng ten in, vậy hắn tự nhiên muốn sử dụng xỉn dẹn sợi đến chống cự. Hắn cũng muốn thử một chút, có thể hay không đem giả cụ dìn thời không nhận thuật cho bắn ra. Mặc dù nói đối với loại chuyện này không có ôm lớn bao nhiêu kỳ vọng, nhưng cuối cùng là muốn thử một chút. Nhưng mà cảm nhận được cái kia đột nhiên xuất hiện nhàn nhạt sức đẩy, giả cụ dìn nhịn cười không được một tiếng. So sánh với nã gạ tổ sử dụng xỉn dẹn sợi mà nói, gia hỏa này xỉn dẹn sợi hoàn toàn liền cùng con nít danh. Loại trình độ này xin dẹn sẩy, đừng nói là bắn ra không gian của hắn sẽ rách, liền xem như trong tay hắn nửa sống nửa chín bằng ken, in, gia hỏa này cũng không có cách nào. Trong lịch sử chưa hề phát sinh qua gì nệ gẳng đối bính tình huống, hiện tại hẳn là là lần đầu tiên. Sau đó giả cụ dìn cùng ô bỉ tố dùng sự thực để chứng minh, dì nệ gẳng bản thân cũng không có phân chia mạnh yếu, chỉ là xem ai đối dì nệ gẳng vận dụng tốt hơn. Ô bỉ tố bất đắc dĩ, chỉ có thể từ mình cạ mù ở không gian bên trong lấy ra diễm quạt tròn, đồng thời đem chứa đựng tại cạ mù ở không gian bên trong cỡ lớn sơ hổ diệt kẹn dùng đồng lực phát bắn ra ngoài đang sử dụng bằng in thời điểm. Giả cụ Dìn là không có cách nào sử dụng xin dẹn sợi, tự nhiên không có cách nào đem công kích của hắn bắn ngược trở về. Tổ Bỉ tổ cũng không có trông cậy và có thể nhờ vào đó đem giả cụ Dìn kích thương, chỉ là hy vọng có thể bức bách giả cụ Dìn đình chỉ nhân thuật, đi tránh né công kích. Sau khi hắn nhìn thấy giả cụ Dìn khoe miệng cười lạnh về sau, liền biết mình dự định thất bại. Quả nhiên, hắn ném ra cự hình sầu dây kèn từ giả cụ Dìn trên thân thể gào thét mà qua, căn bản không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tô tổ Bỉ Tô sắc mặt tối đen, cho tới bây giờ đều chỉ có hắn tại đối mặt địch nhân thời điểm biết dùng đến loại này nhân thuật đến để cho địch nhân đau đầu, không nghĩ tới lần này. Hắn cũng muốn đối mặt loại này cơ hội là vô lại nhất vật. Không thể làm gì, Obito chỉ có thể tạm thời thả tay xuống bên trong giếng quạt tròn, hai tay kết ấn. Kuchirō Sero no Jutsu. Nagato lúc trước phạm sai lầm, tại Obito trên thân lập lại lần nữa. Zabuza nhìn xem Obito thông linh đi ra mấy cái bèn lục đạo, cười nhạt một tiếng. Hắn tự nhiên nhận được mấy cái này bèn lục đạo thân phận, có bốn cái là hắn đưa đến ạ Cát Sủ kỳ dị nụ dị kỳ, theo thứ tự là Ý họa gã cụ tứ vị cùng Ngũ vị dị nụ dị kỳ, cùng cụ mọ gã cụ nhị vị cùng Bát vị dị nụ dị kỳ. Tính cả Minato, tổng cộng 10 dị nụ dị kỳ cũng chỉ có cái này, bốn cái là dạ cụ rỉn trực tiếp đưa đến ạ Catsuki đi, mà cái khác gì nụ gì kỳ, dạ cụ rỉn cũng không hề động thủ, mà là mình triệu hoán ra Gredo rổ, đem vị thú bắt thu. Cho nên không có cách nào, Obito chỉ có thể tìm đến hai cái vật thay thế, ý nguyên khiến cái này ngươi trở thành dị nụ dị kỳ. Chỉ là bởi vì dạ cụ rỉn sơ sẩy, cũng không có đem mình làm năm lấy được lục đạo chi khí, hiện tại thập vị cũng không hoàn chỉnh, không thể tính là hoàn toàn thể thập vị. Nhưng cho dù là như thế, nhìn xem Obito trên mặt biến hóa, hắn vẫn là cười nói, a Còn không có hoàn toàn trưởng không thập vị lực lượng, ngăn chặn thập vị ý thức, liền dám ra đây khiêu chiến ta. Chương 311 Kỳ lạ chói buộc. Chương 311 Kỳ lạ chói buộc. Tổ bị tô lệnh hừ một tiếng, hai tay kết xuất một độn cùng hòa độn, cưỡng ép để cho mình tránh thoát ra mảnh không gian này, rơi trên mặt đất, cao mày nói ra, xem ra ta hoàn toàn chính xác xem thường ngươi, nhưng là ngươi cũng đừng hỏng cứ như vậy đánh bại ta, vì lý tưởng của ta, ta là không thể nào thất bại. Nói xong, Tổ bị tổ thông linh ra gệ đố mã rổ bản thể, cũng chính là thần thụ, điên cuồng tốc dục thần thụ tiến hóa. Cùng lúc đó, Tổ Bỉ tổ thông linh ra bện lục đạo cũng tiến vào hoàn toàn vi thu hóa. Đối nghị dạ liên quân, liền bắt đầu phóng thích Vĩ thú pháo. Dạ cụ gìn ánh mắt có nhìn, tại Nị Dạ Liên Quân trước mặt, liền xuất hiện mảng lớn ngưng kết không gian, trực tiếp đem Vĩ thú pháo ngăn trở đồng thời, hắn cũng mở miệng đối phía dưới Nị Dạ Liên Quân nói ra, "Chư vị, ra tay đi." giết hắn. Phía dưới Nị Dạ Liên Quân người cũng sớm đã nhịn không được, chỉ là không có Dạ cụ gìn mệnh lệnh, bọn hắn không tốt tùy ý xuất thủ. Bây giờ rốt cục chờ đến Dạ cụ gìn mệnh lệnh, CC cùng Minato đứng môi chịu xạo, vọt tới thần thụ bên người. Một cái sǔn xin no CC, một cái tia chớp vàng, đều là danh chấn giới Nị Dạ tốc độ lưu Nị Dạ, tự nhiên so sánh với cái khác Nị Dạ càng có tốc độ ưu thế đối mặt khổng lồ chính đang điên cuồng sinh trưởng thần thụ bản thể, hai người đồng thời hai tay kết ấn, phát động công kích. Xi si Xi si mặc dù là mạnh nhất luyện thuật lý nhưng là nhận thuật công kích đồng dạng có tương đương uy lực, trong nháy mắt liền hoàn thành kết ấn, thi triển ra mình mạnh nhất hòa độ thuật. Vừa mới dã cụ Dìn cùng địch nhân đối chiến hắn mặc dù nhìn không rõ, nhưng là cũng biết một sự kiện, cái tiêu chính là cho dù là dã cụ Dìn đối mặt ra hoàn này, cũng muốn xuất ra thực lực chân chính đã như vậy, hắn cũng không có tất muốn làm gì không sợ thăm dò, trực tiếp toàn lực xuất thủ. Hòa độ hạc xèn ca no rụt. Minato cũng giống như thế. Trên tay phải đã sớm xuất hiện hắn am hiểu nhất xoa đàn gỗ. Đồng thời trong đoạn thời gian này đã cùng nạ rủ tổ cùng một chỗ hoàn thành phong thuộc tính thuộc tính biến hóa, hoàn thành phong độn dạ sen phủ diệt kẹt luyện tập. Không thể không nói, mỹ nạ tổ bản thân thực lực cùng thiên phú hoàn toàn chính xác muốn so nạ rủ tổ mạnh hơn nhiều, cho dù là có mỹ nạ tổ trợ giúp, nạ rủ tổ cũng đầy đủ bỏ ra thời gian một tháng mới hoàn thành phong độn trả cờ dạ thuộc tính tính chất biến hóa cùng rất vào, mà mỹ nạ tổ vẹn vẹn chỉ hao tốn một tuần lễ. Theo hai người công kích rơi vào thần thụ bản thể bên trên, đến tiếp sau công kích cũng đều đến. Phần lớn người đối với thần thụ bản thể đều tương đương không hiểu rõ bởi vậy không nguyện ý tùy ý cẩn thân đều đến nhất định phạm vi về sau ném ra mình sùi nhẹ kèn hoặc là sử dụng mình uy lực lớn nhất nhất thuật mấy vạn người vây quanh thần thụ bản thể công kích chẳng diện tự nhiên là tương đương hùng vĩ đầy trời bay tán loạn lấy đủ loại nhất thuật mà sùi nhẹ kèn cù nải cùng phi tiêu càng giống là trời mưa rơi vào thần thụ phía trên những này sùi nhẹ kèn cùng cù nải phía trên đều có kỳ bạ cụ phủ ạ tồn tại bởi vậy tại một trận công kích qua đi phanh phanh phanh tiếng nổ mạnh liên miên bất tuyệt ra cù trên không trung sắc mặt có chút quá dị mặc dù nói nghỉ giả đại quân nhân số khá nhiều Nhưng mà muốn muốn bằng mượn công kích như vậy, liền đánh bại thần thụ bản thể, thật sự là có chút ý nghĩ hao huyền. Mặc dù thập vĩ đồng dạng có thể tính làm là vĩ thú, nhưng lại cùng cựu vĩ cái gì, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Liên xem như cựu vĩ, tại đối mặt 10 cái cạ vây công, còn có mấy chục ngàn nghi dã đại quân công kích tình huống dưới, cũng chỉ có thể chạy trối chết, nhưng khi những công kích này rơi vào trên thần thụ thời điểm, lại chỉ có thể mang cho thần thụ không thương không cảm rất đột. Chỉ có ở đây mấy vị cạ cường giả công kích, mới có thể đối thần thụ tạo thành nhất định tổn thương, nhưng mà loại này tổn thương, cũng không thể nguy hiểm cho thần thụ sinh mệnh. Dù sao chỉ là một đám cạ, đối với lục đạo cấp thần thụ bản thể tạo thành tổn thương, thật sự là có ít. Dã Cù Dĩn nhìn xem phía dưới vẫn còn đang điên cuồng trưởng thành thần thụ, cũng tương tự bắt đầu hai tay cái tấn. Hắn nắm giữ thời không nhẫn thuật thật sự là nhiều lắm, cho nên tại trong dự đoán nhưng có thể làm được thời không nhẫn thuật, những năm này hắn đều tại hết sức khai phát, dù sao đã có thành quả không nhỏ. Không gian chạm. Dã Cù Dĩn trong lòng quát lạnh một tiếng, trước mặt liền đột ngột xuất hiện không gian ba động, đồng thời ngưng kết thành hình, cao tốc xoay tròn. Khi tốc độ xoay tròn đạt tới nhất định hạn độ về sau, Dã Cù Dĩn trước mặt ngưng tụ không gian liền trực tiếp bay ra ngoài. Cái này một mảnh từ không gian ngưng tụ mà thành không gian cư phiến, đồng dạng có tương đương mạnh lực sát thương, đặc biệt là đối phó thần thụ loại này thân thể to lớn đối thủ, càng là một loại tương đương thích hợp nhất thuật. Bên cạnh Obito nhìn tê cả da đầu, lại không có cách nào đi ngăn cản. Nếu như là những người khác công kích, hắn còn có thể bằng vào mình cả mù ái đi ngăn cản một hồi, nói không chừng còn có thể phản sát rơi địch nhân, nhưng là đối mặt dã cụ dịn, hắn chỉ có thể thành thành thật thật nhận sợ. Côn vợ ở, mì đạn. Hắn có khả năng làm, chỉ có giúp thần thụ tận lực ngăn cản công kích, mà đến thần thụ hiện tại liền treo Tổ bị tổ hai tay cấp tốc kết ấn, sau đó đập trên mặt đất, mà gậy đồ mạ rổ trung quanh, cũng có một đạo tứ giác tường lửa đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem gậy đồ mạ rổ bao vây lại. Một mực tại thần thụ trung quanh tiến hành công kích các nhị dạ bị đột nhiên xuất hiện tường lửa giật nảy mình, vội vàng lùi lại. Mà khi tường lửa hình thành thời điểm, gia cụ dìm không gian chạm cũng đã đến, có mấy cái tương đối thông minh, khi nhìn đến không gian chạm sắp cùng tường lửa tiếp xúc về sau, lập tức bưng kín lỗ thay. Quả nhiên, không gian chạm vừa cùng tường lửa tiếp xúc, liền phát ra âm thanh chói tai bốn. Rõ ràng là hỏa diễm hình thành tường, lại như là tường đồng vết sắt, có tương đương cường độ. Nhưng là tại không gian trạm trước mặt, y nguyên không đáng chú ý, dạ Dazuku Jin không gian trạm vẫn là tùy tiện cắt ra tường lửa. Nhưng mà mở ra tường lửa về sau, bên trong cũng không có thần thụ cái bóng, chỉ có trống rỗng. Dazuku Jin chuyển di ánh mắt, nhìn về phía Obito. Obito không nói một lời, nhìn qua lại có điểm cao thâm mặt chắc ý tứ. Dạ Dazuku Jin cũng không thèm để ý cái này tâm lý vận vẻo ra hỏa, mình kết xuất thông linh kết ấn, đem lệ đồ mạ rồ kêu gọi ra. Triệu hắn đi ra về sau, Dazuku Jin lần nữa phát động công kích. Obito sắc mặt khó coi muốn mạng. Hắn cảm giác Dazuku Jin liền là khắp tinh của hắn. Hắn có gì nệ gẳng? Già cụ dìn cũng có, vẫn còn so sánh hắn thuần thục hơn. Hắn có thời không nhã thuật, già cụ dìn cũng có, vẫn còn so sánh hắn càng toàn diện. Hắn có xa gì gặng, già cụ dìn cũng có, vẫn là vĩnh hằng mạn dễ kỳ u. Ô bị tổ trong lòng đã đang mắng mẹ, vì sao lại xuất hiện một cái như thế kỳ hoa nỉ dạ? Đây không phải chuyên môn lấy ra khắc chế hắn. Già cụ dìn không để ý đến ô bị tổ tâm lý hoạt động, hai tay kết ấn, dùng ra mình chưa hề đã dùng qua nhã thuật. Ô bị tổ chỉ cảm thấy trong ánh mắt người khác hoạt động càng lúc càng nhanh, liền xem như phổ thông nỉ dạ, cũng bắt đầu nhanh đến mức hắn thấy không rõ. Càng lúc càng nhanh cuối cùng hắn liền cảm giác không thấy cái gì. Dạ Zaku giữ thở hắt ra, lần thứ nhất trong thực chiến sử dụng cái này nhẫn thuật, cho dù là hắn cũng cảm thấy tương đương khó chịu. Chương 312, thời gian giam cầm. Chương 312, thời gian giam cầm. Cái này nhẫn thuật, tự nhiên không phải một quần thể gia tốc thuật, mà là thời không nhẫn thuật. Chân chính thời không nhẫn thuật. Chân chính xen lẫn thời gian lực lượng thời không nhẫn thuật. Bị tổ chỗ cảm nhận được thời gian, bị dạ Zaku giữ lực lượng ăn mòn, biến càng ngày càng chậm, cuối cùng thậm chí trực tiếp ngưng kết, không còn lưu động. Lúc này Obito, mắt bên trong nhìn thấy hình tượng đều là dừng lại đương nhiên Bởi vì thời gian bị giam cầm, cho nên cho dù là thấy được dừng lại hình tượng, Obito tư tưởng cũng không có phản ứng gì. Zabu Jin không tiếp tục chờ đợi, thân hình lấp loé, xuất hiện ở Zabu Jin cách đó không xa, hai tay kết ấn, dùng ra một cái mình thật lâu không tiếp tục đã dùng qua nhẫn thuật. Suiken Kabuto xin rút. Vô số Suiken ảnh phân thân, trong nháy mắt liền tiếp cận Obito. Mà ở Obito trung quanh, những này Suiken cũng ngừng lại, đứng im ở giữa không trung, không động đậy được nữa. Zabu Jin thời không ngưng kết, hiện tại còn làm không được chỉ khống chế Obito một người thời gian chỉ có thể khống chế Obito trùng quanh một mảnh phạm vi mà thôi, cho nên hắn ném ra sự hữu duy kèn cũng thu vào ảnh hưởng. Bất quá theo lấy sự hữu duy kèn đình trệ, Dạ Cụ Dĩn thời không ngưng kết cũng lập tức giải trừ. Duy trì dạng này nhất thuật, tiêu hao tinh thần lực khá là khổng lồ, cho dù là hiện tại Dạ Cụ Dĩn duy trì một mét khối trong không gian thời gian ngưng kết, cũng chỉ có thể duy trì 20 phút. Lại nhiều, tinh thần của hắn liền muốn hỏng mất. Nương theo lấy thời không ngưng kết giải trừ, Obito trước mắt nhìn thấy cảnh tượng cũng đã khôi phục bình thường, hắn cũng lập tức thấy được đập vào mặt sự hữu duy kèn. Lúc này, còn muốn kịp phản ứng. Sử dụng cả mủ chuyển di thân thể của mình đã không còn kịp rồi. Cơ hội liền là tại hắn minh bạch mình bị công kích thời điểm, công kích đã đến. Theo bản năng, Obito chỉ có thể nâng lên hai tay cản trước mặt mình. Cái này nhận thuật ý lực, mặc dù cường đại, nhưng đối với hắn mà nói cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Trên thực tế cũng quả là thế, Obito cơ hồ an toàn bộ nhận thuật ý lực trên thân cắm đầy sừng dài kẹn, nhưng lại như cũ chống đỡ lấy, không có ngã xuống đem thả xuống hai tay. Obito nhìn trước mắt giả cụ rỉn trong giọng nói tràn ngập nghi ngờ hỏi, ngươi làm cái gì? Thời gian lực lượng quá mức thần kỳ trên cái thế giới này căn bản không có người hiểu. Liên xem như Mỹ bổ cụ dàn cái kia tự xưng có thể đoán được tương lai quắc, cũng chỉ là có thể thông qua mình năng lực đặc thụ, đoán trước tương lai một chút tình huống mà thôi, muốn nói tìm hiểu thời gian lực lượng, dạ cụ gìn đánh chết cũng không tin. Loại kia đoán được tương lai năng lực, còn không bằng vị tri quốc vu nữ sần. Dạ cụ gìn không có giải thích, chỉ là nhìn xem bị mình đánh nát mặt nạ, lộ ra khuôn mặt Obito, đạm mặt nói, ngươi muốn việc cần phải làm, tựa hồ đã không làm được. Obito quay đầu đi nhìn thoáng qua, không có mình thủ hộ, hiện tại thần thụ đã mình đầy thương tích, gần như tử vong. Lại bị nhị dạ đại quân công kích xuống, không bao lâu Cho dù là thần thụ bất tử bất diệt, cũng sẽ nhận thương thế nghiêm trọng, bị đánh tan lực lượng đều rất bình thường. Tô Bỉ Tô cười khổ một tiếng, biết mình những năm gần đây kế hoạch đã có thể tuyên cáo thất bại. Hắn có chút không cam tâm, nhìn xem Dạ Cụ Dĩnh, hỏi, tại sao phải ngăn cả ta? Ta chỉ là muốn sáng tạo một cái không có đau sót, không có chiến tranh thế giới mà thôi. Ta chỉ là muốn phục sinh Ta Jin, vì cái gì ngươi muốn ngăn cả ta? Vậy ngươi gặp ta, đi phục sinh cha mẹ của ta sao? Dạ Cụ Dĩnh không có giải thích, hỏi ngược một câu. Obi Tô sững sờ, trừng mặt không nói. Dạ Cụ Dĩnh phục sinh sơ đại cùng đệ nhị. Còn có mị nạ tổ cùng cờ tin nạ sự tình hắn đã sớm biết, những chuyện này, Zép trắng đã sớm nói cho hắn biết, hắn lại chưa từng có nghĩ tới, vì cái gì rõ ràng có năng lực như vậy, nhưng là dạ cụ Dịn đều không đi lựa chọn phục sinh cha mẹ của mình. Nếu như hắn có năng lực như vậy, chỉ sợ sớm đã lựa chọn phục sinh Jin đi. Không, cho dù là có năng lực như vậy, hắn cũng không muốn phục sinh Jin, hắn không nghĩ Jin ở cái thế giới này lần nữa bị bị thương tổn. Lắc đầu, ô bị tổ không muốn còn muốn, chỉ nói là nói, được rồi, ngươi không nói, ta cũng không muốn hỏi, được làm vua thua lẳng lặng, ta thất bại, tùy ngươi xử trí a. Phục sinh Jin sáng tạo một cái chỉ thuộc về hắn cùng Jin thế giới mộng tưởng đã phá diệt, hắn đã sinh không thể luyến. Nhưng mà Jet đen một mực chú ý nơi này, phát hiện tình huống này, lập tức bắt đầu khống chế Obito. Obito không thể chết. Obito chết, kế hoạch của hắn liền toàn bộ thất bại. Obito thất bại không quan trọng, còn có Mạ Đa Dạ tồn tại, chỉ cần khống chế Obito phục sinh Mạ Đa Dạ, để Mạ Đa Dạ thi triển mù dẹn Sukuami, có thể đạt tới mục đích của hắn. Dạ Jin nhìn xem Obito, không nói gì. Hắn biết, hiện tại Jet đen nhất định đã không nhịn được, chuẩn bị khống chế Obito. Hiện tại hắn có hai lựa chọn. Một cái là hiện tại liền triệt để xử lý Obito, phong ấn rết đen, rút Ra Ra gãy đồ mạ rô bên trong lực lượng, để gãy đồ mạ rô một lần nữa trở lại sổ dạ có sinh mệnh lực trạng thái, dạng này hết thảy kết thúc. Lựa chọn thứ hai, tự nhiên chính là ngồi nhìn mặc kệ, để ủ chỉ hạ mạ đa dạ phục sinh. Nếu như là mình một thân một người, hắn khẳng định sẽ chọn lựa chọn thứ hai. Có siêu cường thời không lực lượng hắn, mặc kệ là đối mặt ai, đều có thể tự vệ. Đừng nói là ủ chỉ hạ mạ đa dạ, liền xem như đối mặt thủ sủa sủ kỳ cạ cụ dạ, hắn đồng dạng có thể cam đoan mình sẽ không chết. Nhưng là nữ nhân của hắn không được liền xem như đã học xong hì thì xỉn cô nạn, tại đối mặt mà đã dại cùng cả gũ dại thời điểm, ý nguyên nhỏ yếu vô cùng. hắn như vậy chân quý cuộc sống bây giờ, đương nhiên sẽ không bởi vì chính mình mạo hiểm, mà để loại cuộc sống này bị đánh phá ánh mắt ngưng tụ, trốn ở cách đó không xa. Thao túng ốp bị tổ Jetten cũng cảm giác được thân thể của mình đột nhiên bị một cỗ lực lượng vô hình khống chế lại, không khỏi bay về phía không trung đầu tiên là giật mình. Bất quá lập tức Jetten liền lấy lại tinh thần. Bây giờ có được loại lực lượng này, chỉ có dại cụ dỉn một người. Không biết lúc nào, hắn liền đã bị dại cụ dỉn biết tồn tại. Hiện tại, dại cụ dỉn cũng đã chuẩn bị động thủ với hắn đối với cái này. Hắn bất lực phản kháng, chỉ có thể gửi hy vọng ở Dã Cụ Jin không biết hắn tính mặt thủ, để hắn còn có cơ hội đông sơn tái khởi. Chính nắm chìm trong trong tuyệt vọng, chờ đợi Tử Vọng Obito đột nhiên cảm giác được bên cạnh mình xuất hiện một người, không khỏi quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy thân phận của người đến về sau, không khỏi kinh ngạc nói, "Zetsu, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Ngửa đâu, Dã Cụ Jin nhìn vẻ mặt kinh ngạc Obito, cùng châm mặc không nói Zetsu đen, không khỏi cười nói, "Ngươi còn không biết, vị này cả cụ Dã thứ ba đứa hài tử, vẫn luôn có thể điều khiển thân thể của ngươi, vừa mới chính đang chuẩn bị, mượn nhờ thân thể của ngươi cùng Jin mẹ gặng, phục sinh nụ chỉ hạ mà đã ra đâu?" Cảu Dạ, làm sao ngươi biết? Hai cái câu hỏi đồng thời từ trong miệng hai người xông ra. So sánh với Ốu Bì Tẩu ngạc nhiên, dẹt ngữ khí chỉ có thể dùng kinh hãi để dùng. Chương ba trăm phong ấn Cảu Dạ. Chương 313. phong ấn Cảu Dạ. Hắn vẫn cho là bí mật này chỉ có hắn tự mình biết, bởi vì hắn chưa từng có cùng bất kỳ kẻ nào nói qua. Mà bây giờ, Dạ Cụ Dìn mây trôi nước chảy ở trước mặt hắn, đem bí mật của hắn nói ra. Loại kia kinh hãi cảm giác, để hắn không khỏi có chút sinh lòng tuyệt vọng đã Dạ Cụ Dìn đều biết thân phận của hắn, như vậy cũng không có lý do không biết kế hoạch của hắn. Như vậy kết cục như thế nào, hắn không cần nghĩ cũng đã biết. Chỉ cần Dạ Cụ Dìn không lốc, chắc chắn sẽ không để hắn an ổn tiến hành kế hoạch của mình. Nha, Cả Cú Dạ à, tên đầy đủ, đủ số sủ kỵ Cả Cú Dạ, là giới nhị Dạ Thủy tổ, dị Dịt xuyên nhìn mẫu thân, Trả Cơ Dạ Thủy tổ, là cái khá cường đại gia hỏa, hiện tại bản thể còn bị phong ấn ở trên mặt trăng. Chỉ muốn các ngươi hoàn thành mũ rèn sủ qua mi, tên kia liền có thể sống lại. Nghĩ nghĩ, Dạ Cụ Dìn còn thật là tốt tâm giải thích nói. Tại Ô cùng Dạ Cụ Dìn một hỏi một đáp dưới, Ô đã hiểu chuyện toàn bộ quá trình, cũng không khỏi thở dài. Nguyên lai like từ đầu đến cuối. Hắn cùng Mã Đạ Dạ đều tại bị người lợi dụng, nực cười hai người bọn họ còn tính kế lẫn nhau, cho là mình thông minh tuyệt đỉnh. Biết chuyện này về sau 20, Obito Ô ngược lại không muốn chết, hắn muốn é e đỏ kẹn sẩy, triệu hồi ra Jin, sau đó sử dụng dình kẹn sẩy Nojuts phục sinh Jin. Cho dù là chết, hắn cũng muốn làm như vậy. Xem như thứ tội, cũng coi là thành toàn Jin mẫu tượng. Hắn biết Jin thủy thật vẫn luôn rất ưa thích cả cạ sỉ, si, chỉ là bị người ngư hại, trở thành hắn cùng cả cạ sỉ si thức tỉnh vật hy sinh. Dạ Cú Jin hảo tâm cho Ô giải thích xong, cũng không có để ý Ô muốn làm gì, mà là nhìn về phía Giết Đen. Rết trắng không cần để ý tới, cái kia hàng liền là cái đậu bỉ. Coi như để rết trắng sinh hoạt ở cái thế giới này cũng không có khả năng có cái gì nguy hại. Nhưng là rết đen không được, con hàng này phải chết. Nhưng lại như thế nào giết lại là cái vấn đề. Rết trắng cùng rết đen là một thể, muốn bỏ qua một bên chỉ giết một cái, tự nhiên không có khả năng. Với lại dạ cụ dỉn cũng không có cái kia lòng dạ thanh thản, vòng qua bên trong một cái. Chỉ bất quá rết đen từ khi gì chừng rết nhìn thời đại kia vẫn tồn sống đến nay, sinh mệnh dài dằng dặc, biện pháp thông thường, chỉ sợ không có cách nào xử lý loại người này. Nghĩ tới nghĩ lui. Gia Cụ Dìn chỉ có thể hai tay kết ấn, miệng bên trong nói ra, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn còn không biết rõ giết biện pháp của ngươi, chỉ có thể trước đem ngươi phong ấn, tại đưa ngươi trục xuất, hy vọng ngươi đừng trở lại nữa, nhìn thấy ngươi, kỳ thật ta rất nhức đầu. Nói xong, Gia Cụ Dìn tay phải liền theo tại dẹt trên thân. Dẹt trắng lập tức hô lên, "Uy uy uy, ngươi ra tay nhẹ một chút a, không cần như vậy dùng sức a." Dẹt đen ngớ ngẩn, "Chẳng lẽ ngươi cảm thấy còn có cái gì phong ấn thuật, có thể đối ta hữu dụng sao? Ta thế nhưng là mụ mụ ý chí, ngươi cảm thấy ngươi có thể giết chết ta sao?" Dạ Cú Jin trầm mặc không nói. Đối với Rẹt Sden cái này có chút gia hỏa, hắn thật sự là một chữ đều không muốn nhiều lời. Bình thường phong ấn, tự nhiên không cách nào đối Rẹt Sden sinh ra tác dụng. Cho dù là vòng xoáy hoặc kẹp phèn, chỉ sợ đều rất khó giảng Rẹt Sden triệt để phong ấn. Nhưng là Dạ Cú Jin không chỉ có thuật, còn có âm dương độn chi lực, lục đạo. Chỉ ba củ kẹn sầy, hắn cũng sớm đã rút lấy nà dụ tổ cùng xạ sủ kèm một bộ phận âm dương chi lực, dung hợp trở thành âm dương độn. Nếu như lại rút ra chín cái vĩ thú lực lượng tại thể nội dung hợp, hắn đồng dạng có thể làm đường hình thức lợi dụng lục đạo. Chỉ bạ củ tèn xây đem Zetsu đen phong ấn, như vậy Zetsu đen vô luận như thế nào đều khó có khả năng lại thoát khốn mà ra. Lúc trước Usso su kỹ cả gụ dạ chế tạo ra một cái Zetsu đen đã tương đương khó được, Zetsu đen nếu là lại chế tạo ra một cái khác, Zetsu đen, cái kia căn bản không có khả năng. Zetsu đen chỉ là Usso su kỹ cả gụ dạ ý chí biến thành, tự thân lực lượng cũng không cường đại, muốn lại phân hóa ra một cái ý thức, căn bản không có điều kiện kia. Tại Zetsu đen ánh mắt khó hiểu bên trong, dạ cụ rỉn tay trái cũng rơi vào Zetsu trên thân. Lục đạo, chỉ bạ cụ tèn sẩy, cái này phong ấn thuật, ngươi còn nhớ rõ sao? Dạ Cụ nhìn khẽ miệng xuất hiện một tia treo tức tiểu dung, hắn cảm thấy, cái này phong ấn thuật, đoán chừng rẹt cả một đời đều không thể quên được. Quả nhiên, tại biết cái này phong ấn thuật về sau, Zẹt Đen trong nháy mắt hoảng sợ, không dám tin. "Không, không thể nào, ngươi làm sao lại cái này nhất thuật? Ngươi không phải Yến Đóa gia, cũng không phải Á gia, với lại ngươi chỉ là một người, ta không tin tưởng." Nhưng mặc kệ Zẹt Đen có tin tưởng hay không, Dạ Cụ giảnh hai tay, đều đã rơi vào trên người hắn. Nương theo lấy trả cờ Dạ Phong trảo, vô số nham thạch từ mặt đất bay lên, nương theo lấy Zẹt Đen, bay lên bầu trời. U xua xù kỵ cạ cụ dạ bị u xua xù kỵ hạ mù dạ cùng u xua xù kỵ hạ gõ giò mổ phong ấn trở thành hổ cả thế giới mặt trăng, mà giết đen cũng sẽ thành một cái khác nhỏ một vòng lực lượng cùng u xua xù kỵ cạ cụ dạ có ngày đêm khác biệt gia hỏa này căn bản không có tránh thoát cái này phong ấn thuật khả năng tại làm xong những chuyện này về sau gia cụ di nhẹ nhàng thở ra mặc dù không có cùng lục đạo mã đại dạ cùng u xua xù kỵ cạ cụ dạ giao thủ dù sao cũng hơi tức lưới nhưng là hiện tại, chuyện xác thực đã kết thúc a không đúng còn có thần thụ thần thụ hiện tại còn tại sinh trưởng lại có một hồi liền muốn mở ra bỏ ra đóa hoa nở sau khi đi ra tóm lại là có chút nguy hiểm trong lòng suy nghĩ, dạ cù dìn cũng là trong nháy mắt xuất hiện tại thần thụ bên cạnh, trung bình nị dạ, ngoại trừ mấy cái cả còn tại kiên trì không ngừng công kích thần thụ bên ngoài, cái khác nị dạ đều từ bỏ. cho dù là nhìn, đối với thần thụ có khả năng tạo thành tổn thương, cũng tương đối có hạn. tựa hồ cũng là cảm thấy nguy hiểm tới gần, thần thụ thân trong nháy mắt xuất hiện vô số dây leo, quét sạch tứ phương. dạ cù dìn ánh mắt ngưng tụ, tinh thần lực trong nháy mắt quét sạch mà ra, đem thần thụ cả khống chế tại một mảnh không gian nho nhỏ bên trong, đem thần thụ độc lập đi ra. những này dây leo cũng có thể thông qua mặt đất tập kích nị dạ, một chiêu này. Zaku Gin không thể không phòng. Bị từ trên mặt đất ngạnh sinh sinh nổ lên, thần thụ cũng cơ mình cảnh, giống như điên cuồng. Hắn dù sao cũng là Thập Vĩ, là sinh vật có sinh mạng, không là đơn thuần một cái cây mà thôi. Hắn cũng đã nhận ra nguy hiểm của mình, muốn tránh thoát loại tình huống này. Nhưng mà Zaku Gin biểu hiện ra lực lượng quá mức cường đại, Thập Vĩ lại là một cái cây, bản thân thực lực bị hạn chế lại, căn bản không phát huy ra huy lực gì. Zaku Gin hai tay kết ấn, đồng thời cũng lên tiếng gầm thét, "Cụ rạ mạ còn không mau chạy ra đây." Hắn từ bên ngoài cho thần thụ chế tạo tổn thương, bị giam ở trong đó chín cái thú cũng muốn toàn lực đột phá, mới có thể triệt để đem thập vĩ lực lượng rút ra. Theo Dã Cụ Jin lời nói, nguyên bản bình tinh thần thụ trong cơ thể, chín cái vi thu đồng thời bắt đầu toàn lực ứng phó đột phá. Bọn hắn sớm liền được Cụ ra Mạc ra hiệu, một mực đều đang đợi cơ hội này. Nếu như chỉ bằng mượn lực lượng của bọn hắn, muốn tự gỡ đố mạ rổ trong cơ thể lao ra, căn bản không có khả năng. Nhưng là nếu như lại thêm Dã Cụ Jin cái này cường giả tuyệt thế ngoại lực hiệp trợ, quá trình này liền biến tương đương đơn giản. Chương 314. Đại kết cục thống nhất giới nị dạ. Phun. Chương 314. Đại kết cục thống nhất giới nị dạ. Phù thị ẩu thập vĩ một tiếng thống khổ gầm hết, chín cái vi thu từ từng cái phương hướng, rốt cục đột xuất chói buộc, lại xuất hiện tại trên cái thế giới này. Cú dạ mạ vừa rơi xuống đất, liền ngửa mặt lên trời thét giải, ha ha, rốt cục đi ra. Tứ vĩ son gỗ cụ lập tức liền không vui, không cam lòng nói, được rồi, cú dạ mạ, ngươi mới bị bắt lại bao lâu thời gian? Ta đều bị bắt lại tốt thời gian mấy năm. Ngũ vĩ cổ cụ đồng dạng phụ hòa nói, liền đúng vậy à, hai chúng ta đều bị giam ở bên trong đã nhiều năm, ngươi vừa mới tiến đến à? Cú dạ mạ cười cười, không có để ý, quay đầu nhìn đứng ở giữa không trung dạ cụ dìn, hỏi, làm không tệ. Ngươi bây giờ có tính toán gì hay không?" Dụ Cú Jin lắc đầu, cười nói, "Sự tình đã kết thúc, ta cũng không có tính toán gì, tìm một chỗ, nghỉ ngơi thật tốt đã các ngươi đầu. Chúng ta, chúng ta có lẽ sẽ quy ẩn sơn lâm đi, ngược lại là ta, đối cái kia tên tiểu quỷ đầu còn có chút hứng thú, có lẽ sẽ ở bên cạnh hắn dừng lại một đoạn thời gian, đợi đến ta cảm thấy không có ý nghĩa, có lẽ cũng sẽ rời đi à. Cú dạ mạ lắc đầu, nhìn thoáng qua cái khác vĩ thú, lại liếc mắt nhìn trên mặt đất một mặt mừng rỡ nạ dù tổ, vừa cười vừa nói, "Ân, Gedo Mazo, trực tiếp phong ấn lại đi." vừa mới bởi vì các ngươi chưa hề đi ra, cho nên không có cùng giết Selden cùng một chỗ phong ấn. Hiện tại lại phong ấn một lần a. Ra Cú Jin nhìn xem đã mất đi sinh mệnh cùng lực lượng gã đồ mạ rổ, hai tay vỗ, lại là một cái lục đạo chỉ bạ cụ tẻn sấy. Lục đạo chỉ bạ cụ tẻn sấy lực lượng, không phải phổ thông nhận thuật có thể giải trừ. Cho dù là hắn, tại không có âm dương độn tình muôn dưới, cũng rất khó làm đến. Toàn lực ứng phó thời không cắt chém, có lẽ có thể mở ra loại này nhỏ tại mùng sáng á để phong ấn giết Selden cùng gã đồ mạ rổ quả cầu đá phóng lên tận trời, biến mất ở chân trời về sau. Dạ cụ dìn mới rơi xuống mặt đất, đứng tại liên quân trước mặt, vừa cười vừa nói: Các vị, chiến tranh kết thúc, tất cả mọi người nhịn không được hoan hô lên. Mặc dù chiến tranh kết thúc có chút đầu voi đuôi chuột, nhưng dạ cụ dìn cũng thập vĩ lực lượng cường đại, y nguyên để bọn hắn lòng còn sợ hãi. Nếu như không phải dạ cụ dìn bảo vệ bọn hắn, chỉ sợ tại vừa mới trong chiến đấu, bọn hắn cũng sẽ chết thương một mảng lớn. A dù sao cái này hai cá nhân thực lực đều đã vượt qua nhân loại phạm vi. Nhìn xem reo hò nghĩ dạ đại quân, dạ cụ dìn cũng vui vẻ cười. Bất quá lời nói nhất chuyện, dạ cụ dìn sắc mặt đạm mặt nói, nhưng là, các vị, từ hôm nay trở đi, cái thế giới này. Chỉ có ta một người mới là chỗ thể, những người khác đều nhất định muốn tuân theo mệnh lệnh của ta. Gieo hò thanh âm im bặt mà dừng, tất cả mọi người giống như là bị bóp lấy cổ, kinh ngạc nhìn xem sắc mặt đột biến dạ cụ Dĩnh, không biết nên dùng cái gì biểu lộ đến trả lời dạ cụ Dĩnh vấn đề. Dạ cụ Dĩnh không để ý đến sắc mặt của mọi người, bình tĩnh nói, "Từ hôm nay trở đi, cái thế giới này chỉ có một quốc gia, cái kia chính là Thương Long, ta không hy vọng lại nhìn thấy chiến tranh phát sinh, ta sẽ thành lập được hoàn thiện chế độ, mà các vị ở tại đây, đều là quy tắc này, người chấp hành cùng tuân thủ người, không có người có thể áp đảo quy tắc phía trên, cho dù là ta." phạm sai lầm cũng phải bị trừng phạt, ta muốn từ căn nguyên bên trên, ngăn chặn chiến tranh phát sinh khả năng. Hệ gà ảo rất nhiều cả, suy nghĩ một chút về sau, vẫn là đi tới dạ cụ rỉn sau lưng, dừng lại, đối mặt với Nỉ Dạ Đại Quân. Bọn hắn cho thấy thái độ của mình. Dạ cụ rỉn thực lực đã sớm rõ như ban ngày, nếu như dạ cụ rỉn muốn thống nhất thế giới, hoàn toàn có thể bằng vào sức một mình ở đây chứ vị, đối với dạ cụ rỉn mà nói, cùng một con run dế không hề khác gì nhau. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều Nỉ Dạ kịp phản ứng, bắt đầu suy nghĩ dạ cụ rỉn theo như lời nói, rất đơn giản, liền là dạ cụ rỉn muốn thống nhất thế giới mặc dù chỗ đối với bị người thống trị, bọn hắn đánh trong đấy lòng cảm thấy không thoải mái, nhưng là dạ cụ dình thực lực quá mức cường đại, cường đại đến để bọn hắn đều không có phản kháng ý nghĩ. Ô Bỉ Tổ cũng đi tới, vừa cười vừa nói, ta có thể gia nhập quốc gia của người sao? Bên cạnh hắn là đã vừa mới phục sinh Jin, mà tại sống lại Jin về sau, Ô Bỉ Tổ nhìn tương đương giàn mua, cả người liền cùng một cái lao đầu tử, lúc nào cũng có thể chết đi. Ô Bỉ Tổ nhìn xem phục sinh Jin, tương đương ngạc nhiên, nhìn thấy Ô Bỉ Tổ thời điểm, đồng dạng ngạc nhiên, chỉ là những năm này hắn đã sớm có suy đoán, chỉ là cái suy đoán này bây giờ thật được chứng thực mà thôi. Mà yên tâm bên trong cố chấp, Obito cũng cười hướng cả cạ sĩ lên tiếng chào. Bên cạnh hắn, duy trì thiếu nữ tư thái Jin cũng đồng dạng cười cùng cả cạ sĩ lên tiếng chào. Mặc dù đã phục sinh, nhưng là Jin dù sao chết đi thời điểm quá sớm, tuổi tác quá nhỏ, hiện tại vẫn là tiểu cô nương. cả cạ sĩ gãi gãi đầu, đối với hai vị này trong mắt hắn cũng sớm đã chết đi bằng hữu, hắn tự nhiên rất vui vẻ nhìn thấy hai người có thể trở về, chỉ là xét thấy vừa mới Obito biểu hiện, hắn có chút không có cách nào tiếp nhận Obito mà thôi dù sao vừa mới ô bị tổ thế nhưng là lấy mặt trái đại bột hình tượng ra sân đó ai nhìn xem ô bị tổ cũng gia nhập dạ cụ dỉn trận doanh nhị dạ đại quân nhao nhao cùng người trung quanh nhìn nhau vài lần trao đổi lẫn nhau ý nghĩ bất quá rất nhanh liền có người đầu tiên tuyên thệ thần phục có cái thứ nhất lập tức liền có cái thứ hai cùng cái thứ ba rất nhanh ở đây rất nhiều nhị dạ đều một gối quỳ xuống biểu thị thần phục những nhị dạ này đều là tam đại nhẫn thôn nhị dạ đối với dạ cụ dỉn bọn hắn đã sớm phát ra từ nội tâm thần phục bây giờ nghe được dã cụ dỉn muốn thống nhất thế giới thành lập quốc gia bọn hắn tự nhiên phục tùng còn lại những cái kia không có quỳ xuống đều làm một chút nhỏ nhẫn tuôn nhỉ dạ, nhìn thấy chiều hướng phát triển, lực lượng của bọn hắn hiện tại quả là là quá mức yếu kém, bởi vậy một lần nho nhỏ rẽ rủi về sau, đồng dạng quỳ một chân trên đất, biểu thị thần vụ. Ra Ku Dìn lộ ra một kia tiểu dung, có những nhỉ dạ này tạo thành quân đội, muốn chinh phục cái thế giới này, tương đương đơn giản. Ngày thứ hai, Ra Ku Dìn tại hỏa quốc tuyên bố độc lập, thành lập Thương Long Đế quốc. Sau một tháng, Thương Long Đế quốc sở thuộc nhỉ dạ đại quân quét sạch toàn bộ thế giới, đem toàn bộ thế giới đều đặt vào Thương Long Đế quốc bản đồ đến tận đây, Hồ Ca Đại Lục chỉ còn lại có một quốc gia, cái kia chính là Thương Long Đế quốc. Mà Hồ Ca Đại Lục. Công theo đó đổi tên Thương Long Đại Lục đời thứ nhất Đại Đế Thiên Võ Đế, thời không chúa Tể Già Cụ Dịn, làm theo kiếp trước rất nhiều chế độ, định ra hoàn thiện phát triển phương châm về sau, liền đem quốc gia ném cho một đám đại thần, mang theo ủ gã ảo, cô nạn cùng tờ vũ mỹ mệ ấy, rời đi đế đô đối với cái này, chú nạ các loại đại thần biểu thị tương đương bất đắc dĩ, nhưng chỉ định luật pháp bên trong, cũng không có nhằm vào loại tình huống này hình pháp, mặc dù trong lòng phàn nàn, gia hỏa này bỏ gánh, nhưng bọn hắn cũng không có ý kiến, dù sao nên làm, gia cụ Dịn đều đã làm được cả hai tháng sau. Thương Long Đế quốc đế đô bên ngoài, y hai lui tới rừng rậm chốt sâu tại thác nước bên cạnh có một tòa nhà gỗ nhà gỗ trước một cái nam nhân nằm tại trên ghế nằm nhìn cách đó không xa tại thác nước bên trong vui cười chơi đùa ba cái cô đường lộ ra một kia thư thái tiểu dung